nghĩ đến quên mất chính mình là cái gì thân phận nàng có bao nhiêu cái tiến sĩ danh hiệu cũng chỉ là con dối à, ở chủ thể trước mặt không chút sức lực chống cự đến nỗi đông mặt ngoài không có tính tình không có tính cách nhìn như tốt nhất ở chung kỳ thật bằng không có thể nằm ở trên giường bệnh 8 năm con rối thả linh trí là tối cao đã vượt qua người bình thường có thể lý giải phạm vi nhẫn mại lực cùng lười biếng giống nho cường dù sao hạ cùng xuân Đều không lớn thích đông, đương nhiên, cũng chưa nói tới chán ghét. Ta sẽ không cho các ngươi đi thủ mộ. Thật sự, không chờ hạ trong mắt thả ra quan mang, Khương Vánh liền nói, nhưng ngươi hiện tại chức nghiệp, ta cũng không thích. Sở hạ cảm xúc hạ xuống, vì cái gì a? Đương minh tinh thật tốt, vẻ vang, đến nơi nào đều được hoan nghênh. Đừng hiểu lầm, ta không phải kỳ thị. Ta chỉ là suy xét đến ngươi tương lai. Phạm nhân sẽ sinh lão bệnh tử. Ngươi, ngươi nguyên thân cũng 30 tuổi. Cái nào nữ nhân ở cái này tuổi, không dài nếp nhăn, làn da còn cùng 18 tuổi giống nhau bóng loáng trắng nón. Chủ thể chính ngươi A. Ngươi đều không có chiếu gương sao. Làn da của ngươi so với ta còn hảo, khóe mắt cũng không một kia nếp nhăn. Bị chính mình con dối rối là một loại cái gì cảm thụ. Khương quánh hít sâu một hơi, ta có biến hoa chi đạo, có thể tùy thời sửa đổi dung mạo, da cả chỉ là thủ đoạn nhỏ. Ngươi đâu, ngươi dung nhan là ta điêu khắc ra tới, mấy chục năm bất biến. Mà minh tinh là sống ở dưới ánh đèn flash, ngươi hết thể đều bị phóng đại quan sát. Đến lúc đó liền bại lộ. Ta có thể tiến bệnh viện A, làm bộ y gì Mỹ. Sở hạ tự tin cười, hiện tại nữ minh tinh bốn năm chục tuổi, bảo dưỡng liền cùng 21 dạng. Vừa dứt lời, nhìn Khương ngoánh ánh mắt, nàng giật giật môi, thật sự không được sao. Ta thích giới giải trí. Thích đương minh tinh vạn chúng chú mục bộ dáng. Ta có thể đem đóng phim đại ngôn thù lao, đều cấp chủ thể ngươi. Ta còn có thể lợi dụng minh tinh thân phận, bang chủ thể làm rất nhiều chuyện. Ta thân phận rất hữu dụng, ta thật sự không thể lưu tại giới giải trí sao. Ô, oh, ta biết bạch gia đặc thù, nhưng ta chỉ là một cái con rối, Ta vĩnh viễn không có khả năng có chính mình gia đình, không thể có chính mình hài tử. Ta có nhân loại tình cảm, lại không thể tính hoàn chỉnh nữ nhân. Hiện tại, chỉ là muốn làm điểm chính mình thích sự tình. Chủ thể ngươi năm đó rời đi lưu lại nói, còn không phải là làm chúng ta làm chính mình thích sự tình sao. Hảo, đừng khóc. Khương ánh vô ngữ, ngươi kỹ thuật diễn kém như vậy, khóc biểu tình thực mất tự nhiên, biết không? Vừa mới chờ đợi thời gian, nàng dùng di động soát tin tức, đặc biệt nhìn rất nhiều trên mạng có quan hệ sở hạ bình luận, mới biết được fans trung thành độ cao là thật sự cao, nhưng ạn tí fan cũng giống nhau. Mà điểm đen, không ngoài đều là sở hạ kỹ thuật diễn, quá không xong Nàng tưởng, này không thể trách hạ. Hạ khẳng định phi thường nghiêm túc diễn, nhưng nàng mặt, chỉ là xinh đẹp mà thôi. Mặt bộ cơ bắp không thể cùng người bình thường giống nhau, biểu lộ rất nhỏ biểu tình. Hào đi, nếu ngươi như vậy thích, ta không quái nhiễu Chỉ có một điều kiện. Cùng hạ tách ra, khương ánh hồi tưởng ban ngày, hạ ở vạn chúng chú mục phi cơ trực thăng xuống dưới, kia lóa mắt tươi cười. kia bắt mắt sáng giỏi, thập phần tin tưởng một sự kiện. Nguyên lai, nàng ở chế tắc con rối thời điểm, thật sự trong lúc vô ý đem chính mình một sởi thần hồn, dung nhập. Bằng không giải thích không được hạ trên người hư vinh cảm, cực giống 15-16 tuổi chính mình. Bốn cái con rối, mỗi chế tắc một cái, nàng thần hồn chi lực liền suy yếu một phần, Đồng dạng suy yếu, còn có bản mạng khí huyết. Nàng ở tử thần giới vô pháp tu luyện tiến dai, đại khái chính là đáy âm mệnh không ít. Hậu kỳ lại bổ sung, cũng không bằng trời sinh toát lên. Nghĩ vậy, khương ánh tâm tình là phức tạp, nàng hẳn là tức giận, hẳn là hối hận, bởi vì thật vất vả tu tiên chi lộ, thế nhưng bị chính mình vô tri đoạn tuyệt. Có thể tưởng tượng khởi vừa mới tới tử thần giới, nàng gặp được mấy lần nguy cơ, đều là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, mới bị nhẹ nhàng buông tha. Nếu là thân hồn chi lực tràn đầy, khí huyết sung túc, sợ là sớm bị người có tâm như hại đi. Một lần uống, một miếng ăn, đều là thiên định A. Tới chi vị trai, nhìn đến ở bên ngoài chờ hồi lâu y y thắp cùng tiểu ngọt, Khương Ngoánh chưa nói cái gì, vào đi. mươi 88 nghi hoặc. Tiểu ngọt nhút nhát sợ sệ học nhân tộc nữ tử nhìn thấy trưởng bối lễ tiết, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Xứng với tàng không được thai mèo, cùng lung lay đôi mèo, lại đáng yêu lại ngoan ngoãn, thấy thế nào như thế nào manh. Nếu là thích miêu nữ lang, sợ là có thể manh xuất huyết. Đáng tiếc, Khương ánh đối này miễn dịch. Khương tiên tử, tiểu ngọt từ trước nhiều có đắc tội, ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng tiểu ngọt giống nhau so đo. Miêu nữ nhu nhược đáng thương không ngừng tạ lỗi, tỉnh lại quá khứ sai lầm, vì chứng minh thiệt tình, nàng báo đáp ân tình nguyện bán mình vì nô, đương tỷ nữ hầu hạ Khương oánh. Này thanh ý, hẳn là xem như đủ rồi. Đáng tiếc, không cần. Khương ánh một ngụm từ chối. Miêu nữ chấp vô tội mắt to. Lực sát thương cực đại, ủy khuất nhưng thanh âm đặc biệt thành khẩn, Tiểu Ngọt là nghiêm túc. Mấy ngày này, Tiểu Ngọt nghĩ lại thật lâu, chi vị trai tựa như một cái ra giống nhau, không nghĩ rời đi nơi này. Chỉ cần tiên tử cho phép, Tiểu Ngọt nguyện ý hầu hạ ngươi cả đời. Ta cả đời. Ngươi là biết ta cả đời không có ngươi trường, mới nói như thế. Không có. Nói dối nói được quá nhanh, Tiểu Ngọt một ngụm cắn được chính mình đầu lưới. Thương ánh nhìn lướt qua bên cạnh im lặng y dìa tháp, ngửi như có như không xả hương hơi thở, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói, ta không cần phải ngươi bán mình vì nô, bất quá đâu, các ngươi có thể lưu tại chi vị trai. A, tiên tử thật là từ bi tâm địa. Tiểu ngọt vui vẻ cười rộ lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua y dìa tháp, y tháp lại không có bất luận cái gì vui mừng. Ân, làm sao vậy? Quay đầu lại tiểu ngọt không nghĩ ra, lưu ý một lát, bị Khương Ngoánh nhanh chóng tắc hạ một viên thuốc viên. Cái gì đâu? Đan dược vào miệng là tan, tiểu ngọt thậm chí không kịp phản ứng, đã bị cường đại dược lực kích đến nhiệt huyết sôi trào, miêu nữ lang hình thái duy trì không được, trực tiếp hiện nguyên hình. Ý thì thắp không có động Hắn hơi hơi cung bối, xanh biết đôi mắt u buồn nhìn Khương Ngoánh. Thiên hạ to lớn, vô ngã chủ tớ dung thân nơi sao. Khương Ngoánh chậm gì gì nói, ta bạch ra lại không phải khai thiện đường Các ngươi chủ tớ lưu lại, có thể, đến trước chứng minh chính mình năng lực đi. kia đầu tiên lưu ta tổng không đến mức thiếu cái đầu bếp. Vậy ngươi nghĩ muôn cái gì? Ngươi ở chi vị trai hồi lâu, đối tám đại gia sự tình hiểu biết nhiều ít. y thì thắp gục đầu xuống, hắn cùng tiểu ngọt tránh cư ở chi vị trai hồi lâu, nhàn cực nhàn chán, đối tám họ lớn bên trong bắt quái hiểu biết đích sắc không ít. Chỉ là, nay lại không phải cái gì tin tức bí ẩn, cần gì phải hỏi hắn đâu. Ngươi là người ngoại cuộc, ta tưởng từ yêu tộc tiểu vương tử trong miệng, hiểu biết ngươi là như thế nào đối đãi tám họ lớn hậu đại. Y dì thắp hơi 1.4, đại khái minh bạch, từ từ nói, các hạ này đây cái gì thân phận hỏi đâu. Nếu này đây bạch ra ra chủ thân phận hỏi, như vậy, tám họ lớn sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Làm yêu tộc tiểu vương tử, liền tính là đào vong, cũng không đến mức xuẩn đến tùy tùy tiện tiện tìm một chỗ, liền dàn xếp xuống dưới, đã nhiều năm không dịch va. Thuyền ở chi vị trai, không phải chi vị trai người thiện lương, mà là yêu tộc ở mấy trăm năm trước, cùng Bạch Gia từng có liên thủ đối địch trải qua. Y dì tháp đã từng nghe qua tổ tiên nghe đồn, mới xem đến rõ ràng, Bạch Gia kiểu gì địa vị. Tám họ lớn tồn tại, chính là phụ trợ, chính là thay mắt, là nanh vớt là tiếng nói, vì Bạch Gia giải quyết hết thể không có phương tiện. Nhưng hiện tại, bọn họ thấy không rõ chính mình vị trí, đã quên tổ hấn. thậm chí nào đó dã tâm bừng bừng, muốn thay thế được bạch gia mà đại chi. Tiên tử nếu này đây bạch gia gia chủ thân phận rũ tuân, y dí tháp chỉ có thể nói một câu, loạn giả tất trảm. Bọn họ đối bạch gia đã không có bất luận tác dụng gì. Khương ánh thần sắc bất biến, tiếp tục nghe. Nếu tiên tử này đây khương gia nữ thân phận hỏi, y dí tháp chỉ có thể tinh tế miêu tả tám họ lớn hiện tại mấy cái tiền đồ con cháu. Thế hệ trước đã không có gì hữu dụng nhân tài. hoặc là thông thái rộng, hoặc là lão mà bình thường, chỉnh tề lộ ngụy. Tề gia có một đôi long vượng thai, tên là Tề Thuận Hoa, Tề Thuận Anh. Đôi tỷ đệ này thập phần xuất sắc ưu tú, tư chất thượng phẩm. Tề gia tài nguyên, cơ hồ đều cho bọn họ. Bọn họ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, khai tăng khiếu. Sở gia này một thế hệ, có tu hành tư chất cùng sở hữu 12 người. Đáng tiếc, Sở gia lại không có cũng đủ tài nguyên cấp mọi người. hao tổn máy móc nghiêm trọng thủ đoạn độc ác thậm chí ra mạng người lộ ra sao con cháu đông đảo tài nguyên cũng là tám họ lớn chung nhiều nhất đáng tiếc có tư chất chỉ có ba người bọn họ quan hệ tạm được chỉ là ta hiểu biết cũng là mặt ngoài tiểu ngọt nói qua lộ ra lộ minh mẫn nhất vô sỉ ngụy gia có một cái ngụy dệt hoa tuổi còn trẻ đã trưởng quản đại bộ phận gia nghiệp cùng lúc đó giang thành cục cảnh sát phòng họp trên màn hình lớn xuất hiện một chương bức ảnh lâm kiến lộc ăn mặc cảnh phục anh tư tác sản mà phần eo tinh tế thon thon một tay có thể ôm hết gọi người nhịn không được nhìn lại xem chỉ có định lực cực cường mới có thể nhịn xuống đi cục trưởng đây là trước mắt chúng ta nắm giữ tư liệu vi rút từ mưu hoa đến bố cục ít nhất là tam đến năm tháng hắn hiểu biết chúng ta cảnh lực biết sẻ vợ nơi vị trí hiểu được một ít y học tri thức Thật khống trung tâm dụng, cụ sử dụng cũng là phải tốn thời gian. Nếu hơn nữa ngô lỗi tử vong án kiện, như vậy nơi này huyền cơ liền càng nhiều, ta có cũng đủ lý do tin tưởng, tuyệt không gần là vì tiền tài. Vì rút, chính là kia to gan lớn mật, trộn cục cảnh sát phía sau màn danh hiệu. Lâm Kiến Lộc đối người này, chính là hận nghiến răng nghiến lợi, vẫn luôn chú ý. Tuyết rơi đúng lúc diễn đàn cứ theo lẽ thường vận chuyển, vong giam cảnh sát 24 giờ không ngủ không nghỉ. Quả nhiên Tử giống như bình thường nói chuyện phiếm chung, bắt được một ít sơ hở. Gặp chuyện bất bình trước nữ không biết hoa lưu lạc en trổ thường nở nụ cười sở tiêu tiêu, đây là chúng ta tra được mấy cái ID. ID truy tra vài người thân phận thật sự, càng xác định. Bởi vì mấy người này đều là phú nhị đại, nhưng bọn họ ngôn luận, câu câu chữ chữ đều giống cái kẻ nghèo hèn, hơn nữa thủ phú. Gặp chuyện bất bình, có lầm hay không, các ngươi nhìn vàng thăm hỏi không. Khương gia người cư nhiên không biết xấu hổ ở tiết mục trung đàm luận khớp xương kỹ. Trước nữ không biết hoa, nhân gia có tiền có bối cảnh A, ngươi không phục. Thời gian là ở vàng thăm hỏi bá gia sau kia một ngày buổi tối. Ở đông đảo thiệp, này đoạn đối thoại thực mau bị bao phủ. Lưu lạc en trổ, a a a, Ta mau tức chết rồi. Khương tử phong tên hôn đàn kia, cư nhiên nói từ bổn trai họa là bọn họ Khương gia, phân ra phân cho hắn nhị ca. Khi họa rõ ràng là nhà ta tổn lại nãi của hồi môn. Mặt dày vô sỉ A. Thương nợ nụ cười, nhà ta con dấu còn ở nhân gia cất chứa trong phòng bãi đâu, ta nói cái gì không? mọi mũi. Trước nữ không biết hoa, nhân gia có tiền, có bối cảnh A, các ngươi không phủ. Thương nợ nụ cười lưu lạc en trổ, đánh chết ngươi. Nay đoạn lời nói phát sinh ở, Khương Tử Phong phát sóng trực tiếp cuộc họp báo thời gian đoạn. Một ngày lúc sau. Trước nữ không biết hoa online các ngươi đánh không chết ta ha ha, ta đi đánh người thương nợ nụ cười ngươi đánh ai chức nữ không biết hoa các ngươi chính là một đám túng hóa tổ chuyên bảo bối bị khương gia người đoạt cũng liền ở diễn đàn phát phát giận ta liền bất đồng ta phát hiện một cái lạc đơn khương gia tử sau đó tấu hắn một đốn hết giận ha ha tấu hảo sảng lưu lạc en trổ cái nào khương gia người như vậy xuẩn Tuy nhiên ở cái này thời buổi rối loạn lạc đơn sợ tiêu tiêu dệt hoa câm miệng chức nữ không biết hoa sợ cái gì dám làm không dám nhận sao lao tử liền rõ ràng nói thấu khương gia bảo bối của cưng khương nhiên hắn là cái nào ai khương oánh thân đệ đệ khương tử phong không phải vì hắn chất nữ xuất đầu sao có bản lĩnh kêu hắn cũng cấp cháu trai xuất đầu a lão tử không sợ hắn liền ở nhà chờ hắn tới trả thù gặp chuyện bất bình khương bánh đệ đệ hắn sẽ không khớp xương kỹ khương gia không phải trọng nam khinh nữ sao như thế nào dạy nữ nhi bất truyền nhi tử a lâm kiến lộc đem từng người ai đi đối ứng nhân vật đồ nhất nhất phóng đại lộ minh mẫn ngụy dệt hoa hồ an kỳ thường phỉ phỉ cùng với cái này căn bản liền không đổi tên sở tiêu tiêu bọn họ thân phận chương 89 yến bắc tuần mấy người này sau lưng gia tộc bối cảnh như đồ Lâm Kiến Lộc rất là kiên nhẫn phóng đại liên hệ đồ, lộ, ngụy, thường, đều là thông giang tám họ lớn chung, trong đó Hồ An, Kỳ Họ Hồ, nhưng họ mẹ An, cũng ở tám họ nội. Thuộc sở hữu mà có thể tính làm đầy đất. Ta chọn đọc tài liệu thông giang hộ tịch hồ sơ, phát hiện này mấy nhà tổ tiên mấy trăm năm trước liền bắt đầu liên hôn. Lưu Lạc En Trổ, tự xưng từ buồn trai họa vốn là An Gia, thỉnh giáo vài vị tư liệu lịch sử chuyên gia. Sắc thật như thế. Hậu nhân ghi lại từ bổn trai truyện ký, nhắc tới hắn có một vị an họ bạn tốt. Khương gia là sau lại dọn đến thông giang, thông qua liên hôn, thu hoạch mặt khác gia tộc một ít rất có kỷ niệm giá trị vật phẩm. Lâm cảnh sát, giang nam tỉnh là văn hóa đại tỉnh, trong lịch sử ra không ít hảo môn vọng tộc. Thông giang tám họ lớn ta cũng có nghe thấy, bất quá tân thời đại. Này đó gia tộc đã sớm bị quét nhập bùi bảm, chỉ có số ít nhớ mãi không quên. còn nhớ thương tổ tiên về điểm này vinh quang. Ta không nghĩ ra, này đó cùng án tử có quan hệ gì? Có quan hệ. Trực giác nói cho ta, rất có liên hệ. Trực giác. Hào đi, ta không phải phủ nhận lầm cảnh sát ta, chỉ là cảm thấy hiện tại chúng ta cục cảnh sát gặp phải dư luận. Kế tiếp có thời gian nói, có thể tìm nhàn rỗi nghiên cứu này đó. Lâm Kiến Lộc căng chặt mặt, mấy người này đều ở tuyết rơi đúng lúc diễn đàn đăng ký. mà ngô lôi án. Nô lỗi thế tử, cũng là ăn họ. Nô lỗi tử vong lúc sau, tuyết rơi đúng lúc đàm luận tiếp tục hoạt động, đây cũng là trùng hợp. Chính là, chúng ta chắc quá, nô lỗi thế tử, cùng tuyết rơi đúng lúc diễn đàn không có liên hệ. Nàng bản nhân không biết gì. Nàng không biết tỉnh, kia an ra những người khác đâu. Trước hết tiết lộ chúng ta sẽ vợ bị trộm video, chính là tuyết rơi đúng lúc diễn đàn. Vô luận là vi rút thả ra xương khói đạn, vẫn là mặt khác, trước mắt. Chúng ta chỉ có này một cái manh mối. Hội nghị người trên châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Cuối cùng thông qua thành lập điều tra tiểu tổ, theo này manh mối đi xuống tra, Đều nói cường long kho áp bọn gián độc, nhưng bản địa cũng có cái chỗ hỏng, chính là gốc gác rõ ràng. Cảnh sát tăng lớn lực độ, có quan hệ tám họ lớn sở hữu mặt chữ tư liệu, toàn bộ chọn độc tài liệu ra tới. Lại đi phóng biết do khí hậu nhân tình lão nhân, muôn hình muôn vẻ tình huống. Đều bãi ở trong phòng hội nghị. Tình huống phân tích một, tám họ lớn chung, Khánh Lâm từng tới cục cảnh sát báo án, lời chứng chung tự xưng Nam Nguyên Bộ Lạc lúc sau. Bởi vậy nhưng suy luận, tám họ lớn đều là Nam Nguyên Bộ Lạc Hậu Duệ, liên mấy trăm năm nhân, sớm đã khó phân lẫn nhau. Như vậy này đó Nam Nguyên Hậu Duệ ảnh hưởng, rốt cuộc có bao nhiêu đại đầu. Các nơi ghi lại sách cổ một phen xem, trong lịch sử Giang Nam tỉnh sở hữu nổi danh nhân vật, lớn lớn bé bé. 80% đều là Nam Nguyên Hậu Duệ. Càng là xem, càng là kinh tâm. Nếu Khánh Lâm lời nói không giả, kia Nam Nguyên tộc thật sự không có biến mất, mà là cùng hoa hạ dung hợp dân tộc, vô pháp phân chia. Lâm Kiến Lộc cảm thấy giống như đụng chạm một cái lưới lớn, nay trương đại võng lịch sử đã lâu, dẫm dạp, đang chính là Nam Nguyên tộc hậu tự một đám che giấu thân phận, nếu bên người nàng đồng sự, cũng là Nam Nguyên bộ lạc là người, làm sao bây giờ? Tình huống phân tích nhị, tám họ lớn bên trong khác nhau nghiêm trọng. Khương thị nhìn như không phải tám họ lớn chung một viên, nhưng từ liên hôn trạng hướng tới xem, cũng là bị cho phép. Này chứng minh, Khương thị, cũng là nam nguyên một cái chi nhánh. Như vậy, mặt khác chi nhánh tồn tại sao? Bọn họ lấy cái gì thân phận che giấu? Chỉ xem kẻ hèn một cái Khương thị, tổ tông liền tích lũy quá trăm triệu gia sản. Như vậy mặt khác gia tộc đâu? Mấy trăm năm tới, này đó gia tộc con cháu. nổi danh có tài hoa người tài ba xuất hiện lớp lớp đây là một cổ cái dạng gì lực lượng mọi người không thể không nghĩ đến tề thục lạp huyệt mộ tề thục lạp hẳn là tề gia người tề gia cũng là tám họ lớn trí nhất bất quá tuyết rơi đúng lúc trên diễn đàn không có tề gia người đăng ký chú ý là trực hệ tề gia nếu là tề gia ngoại gả nữ tử tôn hoặc là dùng mặt khác phương thức đăng nhập cảnh sát một chốc một lát cũng tra không ra ta cảm thấy Chúng ta phương hướng ai? Tám họ lớn thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề. Cả nước các nơi, đều có tông tộc tàn lưu. Đây là hoa hạ một cái truyền thống đi. Tông tộc thế lực, gắn bó ra tộc lực hướng tâm, có lẽ có phong kiến chuyên chế một mặt. Bất quá chúng ta hiện giai đoạn có thể can thiệp sao? khác không nói, nếu ta về nhà nói không tế tổ, trước bị ta ba đánh chết. Phía trước phản bác Lâm Kiến lộc cảnh sát, lại lần nữa đưa ra phản đối. Lâm cảnh sát? Ngươi muốn tra tuyết rơi đúng lúc đàm luận mấy vạn đăng ký hội viên, hoài nghi vi rút là trong đó một viên. Có thể, toàn cục cảnh sát bồi ngươi tăng ca đều có thể. Lại tra tám họ lớn, cũng đúng, phong kiến bảo thủ thế lực đích xác có quáy nhiều an toàn khả năng. Nhưng là, không thể như vậy lang thang không có mục tiêu điều tra nha. Ta có ta lý do. Ngươi lý do, có thể trở thành lãng phí cảnh lực lấy cớ sao. Lâm kiến lộc trên cao nhìn xuống. Vì rút mưu lược bố cục, tuyệt phi giống nhau tầm thường mao tặc. Thông qua thấm vào tật khống dài đến 3 tháng, ta tin tưởng hắn ở Giang thành nội vận dụng nhân thủ rất nhiều, các mặt khớp xương đều bị hắn đả thông. Này thuyết minh cái gì, trừ bỏ bọn rắn độc ở ngoài, ai còn có loại này bản lĩnh? Ngoài ra, hắn dám can đảm từ cục cảnh sát xuống tay, trộn đạo xệ vợ lúc sau còn nên ngang chạy lấy người, ta hoài nghi cục cảnh sát bên trong có hắn quân cửa âm thầm hiệp trợ. Nói xong. nàng tùy tay mở ra hệ thống điều ra phản bác cảnh sát cảnh hào người họ kim người cha mẹ bà ngoại họ thường họ thường liền nhất định cùng tám họ lớn có quan hệ sao vậy ngươi nói không có sao vị này kim cảnh sát đành phải đứng lên tháo xuống mũ ta tử cảnh 12 năm tự hỏi không làm thất vọng này thân cảnh phụ. không có biện pháp ta bà ngoại nàng muốn họ thường ta có thể làm sao bây giờ theo hắn rời đi phòng họ Cục trưởng đứng lên, nghiêm túc nhìn lướt qua tham gia hội nghị, giang thành cục cảnh sát tinh anh, toàn thể, tổ tiên cùng tám họ lớn quan hệ họ hàng, đều tránh một chút đi. Toàn trường mười hai người, yên lặng rút lui năm cái. Lâm Kiến Lộc thấy thế, cảm kích nhìn cục trưởng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở ra. Chủ động chạy lấy người tốt nhất bất quá, miễn cho nàng một đám điều tra, còn bị thương bên trong hòa khí. Nào biết đâu rằng cục trưởng bản nhân chậm gì gì hái được ngũ. Đối bên cạnh phó cục nói, lao lưu à, giao cho ngươi. Ai, cục trưởng? Cần thiết sao? Đương nhiên, người dẫn dắt điều tra tổ, nhất định phải đem vi rút bắt được. Bằng không, ta liền an ổn về hưu tư cách cũng chưa. Nhưng ngài mẫu thân chỉ có thể xem như dưỡng nữ, không phải quan hệ huyết thống. Ai nói, dưỡng ân so thân ân đại. Nếu chỉ là thân ân, ta cao cường dám nói năng có khí phách nói một câu, đại nghĩa di thân. Thượng cấp lãnh đạo cũng sẽ tin ta hành vi thường ngày. Nhưng dưỡng ân, cục trưởng tiêu điều rời đi phòng họp. Theo toàn bộ cục cảnh sát người tâm phúc rời đi phòng họp, lập tức vắng vẻ, lâm kiến lộc nháy mắt cứng lại rồi, giống như nên diện bị người đánh một quyền tựa mà. Này cũng quá hoang đường. Lục tư viên đứng lên, xin chỉ thị lãnh đạo đi. Vi rút giam trộm đạo cục cảnh sát, ảnh hưởng quá xấu. Giang thành cảnh sát ném đại mặt mũi, không bắt được hung phạm. vô pháp rửa sạch. Thượng cấp sẽ điều ai lại đây? Lục tư viên cũng không biết, mặc kệ là ai, hắn chỉ lo ở bên phụ trợ liền hảo. Nhưng ngàn tính vạn tính, không tưởng khai lão ra tử nhà hắn lục định ở xa tới. Mà lục định xa, nguyên danh lộ định xa, cũng là tám họ lớn chi thứ một chi đâu. Y dì tháp miêu tả một chút hắn biết hiểu tám họ lớn hiện tại con cháu, đánh giá đều không cao. Mãn phân 100 nói, đại đa số đều là thập phần tả hữu. tối cao cũng bất quá 340, liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được. Hắn nhìn liếc mắt một cái khương quả ánh, U buồn nói, không một cái thành dụng cụ, chỉ có thể giúp tiên tử chạy chạy chân, đánh đánh tạp, nếu muốn đấu tranh anh dũng, trông cậy vào không thượng. Càng miễn bản tâm phúc cánh tay. ân tám dòng họ ở ngoài, nhưng thật ra có một cái thành tài, họ Yến, tên là Yến Bắc Tuần. Chỉ tiết hồn phách trời sinh tan vỡ. chương 90 bí chìa khóa, Yêu tộc tiểu vương tử y hề tháp, đối yến bắc tuần đánh giá cực cao, này nhân phẩm hành chính trực, lương tài mỹ ngọc, nếu không phải thiên địa dị biến, linh khí tiệm thất, mà hắn lại thời trẻ bị trọng thương, hồn phách tan vỡ nói, giả lấy thời gian, tuyệt đối là tu hành đại năng. Nói xong, còn không quên bỏ thêm một câu, tiên tử nếu là không người nhưng dùng, muốn tìm cái giúp đỡ nói, yến bắc tuần sợ là tám họ bên trong duy nhất khả tạo chi tài. Kiến nghị là thực tốt kiến nghị. đáng tiếc sao? Yến bác tuần sau Khương Ánh nhớ lại cái gì? Ánh mắt thản nhiên, thông thả ung dung nói: Ta biết hắn, phụ thân hắn cùng phụ thân ta là cùng nhau xuyên quần thủng đáy lớn lên huynh đệ. Tám năm trước ta chết giả thoát thân, lấy con rối ngụy trang thai nạn xe cộ. Con dối còn không có tắt thở đâu, hắn liền đi gặp ta phụ thân, khuyên ta phụ thân đừng tốn công, mau chóng hạ táng, sớm ngày xuống mổ vì ăn. Ta phụ thân hận hắn vô tình, đoạn tuyệt cùng Yến gia liên hệ. Ý thì tháp nghe choáng váng. Hắn là một cái yêu tộc, ở nhân loại xã hội hôn lâu rồi, cũng hiểu được một chút e Nay Này đến Bắc Tuần, cùng Khương Ngoánh Cha con quan hệ cực thân cận, như thế nào liền đỉnh đạc nói ra loại này lời nói? Tưởng là, hắn xem thấu tiên tử chết giả. Đương nhiên, hắn lại không ngu. Chỉ là người khác cũng đã nhìn ra, người khác đều không nói, duy độc hắn. Nói vừa không cùng thân phận, lại không hợp tình lý nói. Ta phụ thân mắng to hắn một đốn, hắn đại khái còn tưởng rằng ta phụ thân nhàm chán đi. Khương tử bồi nhìn ra Khương ánh thai nạn xe cộ bí ẩn, không chịu tiêu tiền cứu trợ, có thể lý giải. Nhưng hắn cam chịu nữ nhi tử vong, cũng đừng chậm trễ công phu, sớm một chút hạ táng xong việc A. Lại không chịu hạ táng, còn mang theo nhi tử đi bệnh viện Vân An, rốt cuộc là làm gì? Là tưởng Khương oánh chết, vẫn là không nghĩ làm nàng chết. Hai bên đều không dựa. Tả hữu lắc lư, con rối đông giả mạo người thực vật một nằm chính là 8 năm. Hắn cũng đi theo quan vọng 8 năm. Nếu không phải chính bản Khương Ngoánh phản hồi, hắn có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Yến Bắc tuần một thân, sấm rền do cuốn. loại này do dự là nhất trứng mắt. Cùng Khương tử bồi xem như hai cái cực đoàn, cho nhau nhìn không thuần mắt. Y tháp trải qua quá vô số lần sinh ly từ biệt, sẽ không đơn giản đánh giá Khương Ngoánh phụ thân việc làm, nhưng Yến Bắc tuần hành động. thực sự làm hắn thay đổi rất nhiều, thật dài thở dài nói. Khó trách hồn phách tan vỡ. Tiên tử coi như ta phía trước nói chưa nói đi. Khương quánh đạm đạm cười, hắn cùng Khương ra người quan hệ không tồi. Quá chút thời gian ta muốn mở tiệc chiêu đái Khương ra người, đến lúc đó vương tử sẽ nhìn thấy hắn, còn muốn thỉnh vương tử giúp ta từ bên tinh tế quan sát. Nói đến mở tiệc, kia đầu giải bào không được tiếp nguyêu, còn ở trong phòng bếp bãi. Cũng là Khương Ngoánh không thể không phản hồi chi vị trai nguyên nhân. Khương Ngoánh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có một ngày, cũng muốn đương kia giải ngưu bào đinh. Nàng do dự ở nhẫn chữ vật chung tìm tiện tay dụng cụ cắt gọn, hỏa thuộc tính liền tính, đau một chút đi, thông thường sẽ nướng tiêu không ít da thịt. Từ trước không thèm để ý điểm này tổn thất, hiện tại cần phải tiết kiệm. Có. tim nửa ngày, đồng nhiên nhớ tới nàng mang theo một thanh Hàn băng nhận trở về. Hàn băng nhận, Lớn bằng bàn tay, tính chất như một khối trong suốt băng ngọc, thải tự tiêu giao hải đáy biển, mặt ngoài vẽ đầy vân cá văn cầm chế. Nay vẫn là nàng lần đầu tiếp xúc luyện khí luyện chế linh khí, tuy rằng cùng bậc không cao, bất quá dùng để tước cốt lửa ra, dư giả. Mang theo hàn băng nhận đi trước phòng bếp, lại thấy chi vị trai đại tổng quản, cũng hai vị đầu bếp, cung cung kính kính đứng ở một bên. Một vị ăn mặc bố y áo quần ngắn lao nhân, tạo hình hiếm lạ. Tóc sông thẳng hướng hướng về phía trước, sắc mặt cổ sơ, nếp nhăn khắc sâu, chịu thập niên 90 thuốc lá sợi, tàu hút thuốc tử theo hắn xoạch xoạch hút thuốc, mà trên dưới đông đưa. Lão lạc, lão lạc, nếu là ta tuổi trẻ thời điểm, nay đầu ngưu nửa ngày là có thể thiết đến linh tinh vụn vặt. Bậc thầy sư, ngài mời ngồi. Lão nhân việc nhân đức không nhường ai liền làm, nhìn tiểu sơn giống nhau tiếp ưu trong mắt toát ra vừa lòng chi sắc, đáng giá. Chủ gia vân du 8 năm trở về, lớn như vậy thì khối, không tồi không tồi. Lỗ thai vừa động, nghe được Khương ánh đi bộ mà đến tiếng gió. Hán pháp lệnh văn quá sâu, ý đồ mỉm cười khi, kia nếp nhăn tác động, liền có chút quỷ dị, nghiêm túc không nghiêm túc, thân thiết cũng không thân thiết, chỉ có thể nhìn ra xem thường lại không thể không có lệ. trưởng quay, còn không cho ta giới thiệu giới thiệu. Lao trưởng chia khóa người qua đời, ta đâu bên ngoài, cũng không tẫn cái lê nghĩa. Bậc Thầy Sư, xem ngài nói cái gì? Người thân phận đặc thù, ai dám đối ngài bất kính? Chi vị trai Tổng quản Công Eo hành lễ, sau đó cấp Khương Ngoánh giới thiệu, vị này chính là Đương Đại Thiên Công, tùy Bậc Thầy Sư. Chủ nhân nghĩ đến nghe các trưởng bối nhắc tới quá. Thiên Công Khương Ngoánh đương nhiên biết, Thiên Công là người giỏi tay nghề đại danh tử. Tu hành giới luyện khí, luyện đan, trận pháp, chạy song song với, cực kỳ quan trọng. nào một phương diện gia loại rút thoái đạt tới đại sư cấp bậc đều là được hoang nên. nàng ở tử thân giới lại nói tiếp tu vi bài không thường hào cũng không có gì bối cảnh sở dĩ còn có chút bằng hữu chính là bởi vì nàng am hiểu luyện khí nghe nói qua suy nghĩ lý thú chế tạo ừ cái loại này dung nhập thế tục chỉ biết lấy lòng thế tục người hạ đảng luyện khí người sao hảo cùng ta so sánh với tùy bậc thầy sư ngạo khí mười phần cũng trách không được hắn. Hiện giờ chi vị trai, cũng không phải là từ trước, liền một cái giải bảo tiếp như đầu bếp đều tìm không thấy. Nếu không phải hắn tới rồi, không chừng đem tiếp như phong xú. Khương ánh chưa kịp đi suy nghĩ lý thú chế tạo nhìn xem, bất quá nhìn bầu trời công tùy thái độ, ước chừng biết cái gì. Nga, bậc thầy sư là triệu trưởng quầy mời mà đến giải như sao. Xem ra chúng ta trưởng quầy, mặt mũi rất đại a, hàm chứa ý cười. Khương ánh nhìn liếc mắt một cái trưởng quầy. Phía trước liền cảm giác trưởng quầy tâm tư rất nhiều, hiện tại xem ra, là thật nhiều. Chỉ là không biết, là cố ý tiếp theo tùy thợ sư tới cấp nàng ra vai phủ đầu đâu, vẫn là làm tùy thợ sư có cơ hội nhận thức nàng. Loại này việc nặng, sao hảo ô Huế đại tiểu thư tay. Tùy mô bêu xấu. Nói xong, tùy thanh nham đứng lên, trên người cơ bắp phồng lên, chân vừa dẫm, nhảy ước chừng 3 mét cao. Trên tay một thanh kim quang lấp lánh dịu, ngọn lửa chật lóe, thẳng tắp thiết tấn tiếp ngưu xương sườn. Chính như phía trước Khương Ngoánh lo lắng như vậy, hỏa thuộc tính linh khí một đụng chạm ra thịt, mặt ngoài tiêu một tầng. Chém nhiều ít dịu, liền mang đi nhiều ít tiêu ra tiêu thịt. So với kia tiểu sơn trọng tiếp thịt bò, điểm này tổn thất hoàn toàn có thể ở thừa nhận trong phạm vi. Tuy bậc thầy sư cùng chi vị trai người, đều không cảm thấy có cái gì không ổn. Khương Ngoánh chịu đựng. Trong tay Hàn băng nhận run lại run. Tùy bậc thầy sư hoa suốt nửa giờ, giải bao một nửa tiếp yêu, dừng lại nghỉ ngơi một lát. Một bên hút thuốc lá sợi, một bên nhìn về phía khương ánh. Đại tiểu thư, là bạch gia cuối cùng một người, bạch gia gia chủ vị trí trừ bỏ ngươi không ai có thể làm. Ấn lao lễ, tuy mỗ hẳn là chính thức bái kiến, nhưng quy củ chính là quy củ, chỉ có thông qua kế nhiệm gia chủ tầng tầng khảo nghiệm, được đến tổ ban cho chìa khóa bí mật. tùy mẫu mới có thể giới thuộc thân phận bái. Chìa khóa bí mật. Gì? Đại tiểu thư còn không biết. Ha ha, chính là chứng minh thân phận bí chìa khóa. Đại tiểu thư tới chi vị trai, không phải cầm thét ra lệnh thân trưởng quầy bí chìa khóa. Bạch gia truyền thường nhà tái, nhiều lần đảm nhiệm gia chủ đều có độc đáo bí chìa khóa, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể được đến tổ ban. Sử thượng lợi hại nhất, tám đời, được đến 30 binh bí chìa khóa. 16 đại. Được đến 21 bính. Càng về sau, càng ít. Tùy thanh nham liếc liếc mắt một cái khương oánh, thở dài nói, Lão trưởng trẻ khóa người. Hoa 30 năm, mới được đến bốn bính. Đại tiểu thư đã là bạch gia cuối cùng một người, không có việc gì không ngại thường thường đi tổ tử, bồi lao tổ tông nhóm tán gẫu, bọn họ thực nhàm chán. Cho tới vui vẻ, bọn họ cũng không phải thực bùn xịn. Ngụ ý, làm khương quánh bồi liêu, thảo lão tổ tông niềm vui. Khương ánh có điểm lốc, Mặc dù ở tử thần giới kẹp chặt cái đuôi làm người thời điểm, cũng không bị vừa mới bước vào tiên thiên cảnh giới tiểu nhân vật như vậy coi khinh A. Chương 91 nút trong phòng tối. Hậu thiên, tiên thiên hai đại cảnh giới, là phàm nhân trong mắt lệch trời chi biệt. Bình thường luyện võ ba bốn mươi năm, ngày ngày chịu đựng gần cốt, cũng chưa chắc sở đến bẩm sinh viên, cả đời đều là thân thể phàm thai. Mà bước vào tiên thiên cảnh giới, liền bất đồng, cụ thể biểu hiện vì, Thùy Thanh Nham cùng thân trưởng quầy tuổi sắp xỉ, ở Bạch Gia địa vị cũng không sai biệt lắm, nhưng người sau không lưng uống gối, còn cảm thấy đương nhiên. Tiên thiên võ giả, có cũng đủ tư bản ngạo thị tuyệt luân, bởi vì bọn họ đã là đứng ở đỉnh một nắm người, không tính vu khi nong nói, căn bản vô pháp đối địch. tùy Thanh Nham nghe nói qua khương oánh Bạch Gia tiểu nữ nhi, này một thế hệ duy nhất người thừa kế, bị trước trưởng chia khóa người bảo hộ hào hảo. Trừ bỏ thời trẻ khách thăm kết bạn lộ quá vài lần mặt ngoại, rốt cuộc không nghe nói qua tin tức. Thân trưởng quay trưởng Quảng tri Vị Trai, mà tri Vị Trai là nhiều lần đảm nhiệm bạch gia gia chủ nhất nghề trọng sản nghiệp. Như thế tâm phúc, cũng chi gặp qua Khương Ngoánh một mặt, năm ấy Khương Ngoánh cái ăn, không yêu ăn cơm, trước trưởng chìa khóa người mang theo lại đây ăn một chén cháo, cũng không phải cái gì quý hiếm linh khí nguyên liệu nấu ăn, chính là bình thường linh gạo ngao cháo. Nếu hỏi ấn tượng, từ trên xuống dưới đều lắc đầu. Thấy thế nào, đều khó có thể tiếp thu một cái tư chất bình thường tiểu nha đầu, tiếp nhận chức vụ bạch gia gia chủ A. Bạch gia, thật sự suy tàn. Cái này làm cho trung thành cả đời tùy thanh nham, trong lòng có điểm khó chịu. Hàn cô ý đề cập gia chủ khảo nghiệm, lại ám chỉ thông qua lối tắt, thảo lão tổ tông niềm vui. Nữ hài từ sao, tư chất không tốt, không quan trọng, quan trọng phẩm hành hảo. bạch gia gia chủ vẫn luôn tương đối tà tính có cái phẩm hạnh chính gia chủ cũng không tồi chỉ cần khương oánh có thể lão tổ tông cao hứng tùy tiện ban thưởng điểm đồ vật liền cũng đủ hưởng thụ hắn nơi này tha tha thiết thiết không nghĩ tới lại khơi dậy khương oánh nghịch phản phẫn nộ tâm lý tùy thanh nham nếu là cái tiểu nhân vật kia tùy tiện nói cái gì nàng không để bụng nhưng tùy thanh nham là tiên thiên cao thủ là một chân bước vào tu hành tu giả hắn nói đâm đến khương oánh. Bất quá Khương Ngoánh sẽ không ghi hận. Thực rõ ràng, nên ghi hận đối tượng, cũng không phải cái này cả đời cẩn trọng tu hành lão nhân A. Bí chìa khóa A. Ta hiểu được. Người trước từ từ. Khương Ngoánh miễn cưỡng duy trì tươi cười, liền xoay người rời đi. Tùy thanh nham buồn bực, đây là nghe hiểu hắn nói, vẫn là không nghe hiểu A. Hỏi thân trưởng quầy, đại tiểu thư đi nơi nào? Ta như thế nào biết? Khương Ngoánh xài bước phản hồi chi vị trai sau lâu. Trong mắt các loại đường cong nhấp nháy nhấp nháy, toàn bộ thế giới nàng trước mặt phân liệt trùng hợp. Vô số văn tự tạo thành trường long, khởi chuyển thừa hợp. Ngươi điên rồi. Nguyên tắc giả nhịn không được nhảy ra, ta cho ngươi siêu cấp nhân thiết, không phải làm ngươi như vậy dùng. Khương Ngoánh biểu tình đạm nhiên, ta chỉ ở nhất yêu cầu thời điểm dùng một chút linh hồn nữ xứng quyền hạn thôi. Bằng không, ta thân phụ giữ gìn thế giới vận chuyển trọng đại trách nhiệm, lại không có gì chỗ tốt. kia cũng không được. Ngươi sẽ quấy nhiều thế giới thời gian bình thường vận hành. Không có bất luận kẻ nào, có thể đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương. Ngươi cũng không được. Hào đi, ta đây mượn ma hiểm giới lực lượng. Khương bánh không nhiều lắm luôn nhìn sau lâu mộ vị tổ tiên lập hạ tấm bia đá, yên lặng vận chuyển linh lực. Tấm bia đá chậm rãi bung lỏng, lộ ra bên trong tầng tầng phong ấn. Nguyên lai, like, chi vị trai cũng ở vào một cái tới gần ma hiểm giới xuất khẩu địa vị. Nói đến cũng quái, người khác đối ma hiểm giới tránh còn không kịp, nàng lại không sao cả, chưa bao giờ sợ hãi. Mở ra phong ấn giống như vặn ra vòi nước, nhẹ nhàng. Đến nỗi phong ấn ma hiểm giới, đối nàng tới nói, cũng chính là thuận tay sự tình. Nàng nháy mắt biến mất tại chỗ, thông qua ma hiểm giới nhanh chóng tiến vào một khác xuất khẩu, bạch gia tổ tử. Lấy hồn thể tồn tại rất nhiều bạch gia láo tổ tông nhóm, còn vì Khương Ngoánh chân truyền đưa giả phi thăng sự tình khắc khẩu. thấy nàng tới một đám vội vàng vội hỏi ngươi dùng ai truyền tống trận truyền tống đến tu tiên giới yêu cầu cái gì tài liệu có thể phục chế sao tu tiên giới là như thế nào nói nhanh lên chúng ta đều mau nghẹn đã chết sớm biết rằng truyền tống trận bản vẽ là thật sự lao tử năm đó như thế nào không đi a a a sau láo hối hối hận cũng vô dụng hiện tại liền cái thân thể đều không có Khóc đều không có nước mắt. Khương oánh mang theo một thân ma hiểm khí tức, liền đôi mắt đều là ưu ám, cách một lát mới khôi phục bình thường. Quỷ tộc công pháp tu luyện sao? Tiến triển như thế nào? Ách! Lao tổ tông chân trờ, làm Khương Ngoánh vốn dĩ liền phẫn nộ cảm xúc nâng cao một bước. Ta chăm cây ngàn đắng mang về tới quỷ tộc công pháp, quả thực là vì các ngươi lượng thân đặt làm, các ngươi cư nhiên không hiếm lạ. Hảo! Hảo! Hảo! Liên nói ba cái hảo, bạch ra lão tổ tông nhóm mi mắng, phảng phất vừa mới mồm năm miệng người không phải bọn họ. Nửa ngày, rất nhiều hồn thể yếu nhất một đoàn, ngụy tới một gian tính rửa vào khương ánh bên cạnh người, nói cái gì cũng chưa nói. Hắn nói vẫn luôn không nhiều lắm, đại khái là ở rất nhiều lao tổ tông trước mặt, bối phận nhỏ nhất, địa vị quá thấp, tồn tại thời điểm còn có thể ỷ vào là lao tử chính là như vậy, dù sao các ngươi cũng tìm không thấy càng tốt. Ngoan cố cổ cùng tổ tiên gọi nhịp. Đã chết, liền hoàn toàn không diễn, ai đều có thể khi dễ, thuộc về tầng dưới chót tầng dưới chót, không hề tồn tại cảm. Bất quá, Khương Ngoánh đã trở lại. Bởi vì Khương Ngoánh ruột thịt cháu gái duyên cớ, trước mắt hắn địa vị tầm quan trọng, từ đếm ngược đệ nhất mạnh thêm đến đệ nhất. Bé A, Lão Tổ Tông nhóm cũng ở tự hỏi vấn đề này. Tu quỷ tộc công pháp, rất nhiều cấm kỵ không nói chuyện, dù sao cũng là một môn tu hành thần thông. Nhưng, thứ nay về sau liền cùng bạch ra lại không quan hệ Liên Từ trước cực cực khổ khổ công đức, cũng là lãng phí. Lãng phí liền lãng phí, kia điểm công đức, vừa không đủ để chuyển thế đầu thai người trong sạch, lại không thể thân thể thành thánh. Các ngươi nguyện ý nghẹn tại đây chỗ nho nhỏ giếng, không được tự do sao? Đương nhiên tưởng tự do A. Chính là, tu quỷ tộc công pháp, liền không còn có đường rút lui, chỉ có thể một cái đường đi đến Hác. khương ánh chỉ cảm thấy buồn cười lấy các ngươi hiện tại trạng thái còn có khát lộ bạch gia xu hướng suy tàn không phải một ngày hai ngày ta từ nhỏ cũng cho rằng chính mình tư chất ngực tiên tới rồi tử thần giới mới phát hiện ta đỉnh tiên cũng liền trung đẳng kia chờ thiên nhân chi tư kinh tài tuyệt diễm hạng người có thể như vậy xảo giáng sinh ở bạch gia dù có một cái hai cái còn thôi các tổ tiên quá nhiều cứu bất quá tới Các ngươi nguyện ý đem hy vọng ký thác ở hậu thế trên người, vẫn là chính mình nô đem lực. Thôi, ta một cái tiểu bối, nói nhiều không thú vị. Ra ra, người khác ta mặc kệ, người cần thiết tu. Ta là vì ngươi mang quỷ tộc công pháp. Ngụy tới gật đầu một cái, đó là tự nhiên. Ta đời này cũng không mặt khác trông cậy vào. Quan trọng nhất tổ phụ đồng ý, khương ánh tùng một mồm to khí, ngược lại đối mặt khác tổ tông liền không như vậy khách khí. Hôm nay nói đến cũng có một cọp kỳ sự. Ta dự bị ở chi vị trai hiến khách, kết quả chi vị trai trên dưới, thế nhưng không người có thể lột ra thiết thịt, gạt ta thỉnh thiên thợ thủ công sư tới. Kia thợ sư thấy ta, lòng lẻo hành lễ, cười hỏi ta nhưng có bí chìa khóa. Không có, hắn là không thể dưới thuộc thân phận bài kiến. Ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có nho nhỏ tiên thiên cảnh giới khiêu khích. Vốn dĩ ta là thực tức giận, tưởng tấu hắn một đốn. Đánh gây tư trì, tiêu hắn hiểu được ta 10 tuổi liền hiểu được đạo lý nhân ngoại hữu nhân. Chính là lại tưởng tượng, nho nhỏ bẩm sinh liền đắc ý rào rạc, vì cái gì? Biết rõ ta thân phận là chủ gia. Chẳng lẽ là ỷ vào trước chủ tử vi phong. Một ngụm một cái quy củ, muốn gọi ta là người. Hừ! Hoan có đầu, nợ có chủ. ngụy tới một thiên lặng lui về góc, nhìn Khương Nguánh một lóng tay đầu một cái, đem hồn thể vây khốn. Nhét vào hồn châu nhốt trong phòng tối. Hồn châu nội hỗn độn một mảnh, vô thượng hạ nặng nhẹ, hồn thể đi vào liền chóc sở hữu cảm xúc ngoại giới thông đạo. Đừng nói đãi một ngày, chính là đãi một giờ đều đủ khó chịu. Hừ hừ, ta cũng bị kia tùy thợ rất nhiều khí. Nếu không kêu bè giúp ta tấu một đốn hết giận. Tính, bạch ra. Cũng không bao nhiêu người mới. Tùy thợ tính tình lớn điểm, tốt xấu trung tâm A. Khương ánh thay phiên đem mười mấy tổ tông nhét vào hồn châu, lặp lại cha tấn sau, tâm tình sảng. Lão mà bất tử gọi chi tặc, từ sau này ta kêu các ngươi láo tặc. Chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Dạy ra đều là cái gì ra hỏa, đối ta tự cao tự đại. Cho các ngươi một cái cơ hội, mau đem bí chìa khóa lấy ra tới. Không cho cũng đúng, ngày sau ta thấy đến cùng loại tùy thợ loại này, quản hắn là ai, một đám toàn hàng diệt. Đừng tưởng rằng ta tính tình hảo, liền khi dễ ta. Khương Ngoánh nói lời này thời điểm, còn đem một cái tổ tông nhét vào hồn châu, Đáng thương 16 đại ở Tùy Thanh Nham trong miệng, cũng là được đến 16 bính bí chìa khóa ưu tú gia chủ. Ở Khương Ngoánh trong tay không hề phản kích chi lực, không bao lâu liền xin khoang dung. Ta cấp, ta cấp còn không được sao. Chỉ hắn một người, liền đưa ra 20 cái bí chìa khóa. Chương 92 bí chìa khóa ánh sáng. Ta còn không có tưởng hảo, muốn hay không kế nhiệm gia chủ, khi nào kế nhiệm. Bất quá, đến lúc đó lại toát ra cái gì bí chìa khóa, trông cậy vào ta tiếp được, ta chính là sẽ trở mặt. Quản là nào một thế hệ tổ tông, quản hắn sau lưng cái gì duyên cớ, ta từ nhỏ cái gì tính tình, liệt tổ liệt tông tại thượng, chính là hiểu được. Vừa dứt lời, tổ tử hơi hơi nhón lên, nhảy lên ra mấy trăm cái quan điểm, dần dần ngưng kết thành hình, hình dạng khác nhau. không phải bí chìa khóa lại là vật gì. Kỳ thật cái gọi là bí chìa khóa, mặt trên khắc họa hoa văn đối với am hiểu luyện khí khương ánh tới nói, không có bất luận cái gì bí mật, xem như tu hành giới một loại khế ước. Bí chìa khóa liền giống như hợp đồng thư, có cường đại pháp luật hiệu dụng, ách không, sai rồi, là nhân quả hiệu dụng, vi ước sẽ phản phệ cái loại này. Thiên lôi đánh xuống nghiêm trọng điểm, nhưng khí vận càng ngày càng kém, cuối cùng xui xẻo đến chết rất có khả năng. Lập hạ bí chìa khóa hai bên, cần thiết xuất từ hai bên tự nguyện. Bạch ra đâu, là trước sau bất biến giáp phương, định ra hết thể có lợi bạch ra hợp đồng nội dung. Khương ánh nhìn lướt qua, thính ra ra hơn 400 cái bí chìa khóa. Suy bụng ta ra bụng người, nàng nếu là ở tính toán đến thế tục gian lăn lộn một phen, đại khái cũng sẽ lộn mười mấy sản nghiệp, gần nhất trứng gà không thể phóng cùng cái trong rổ. Thứ hai nhiều kiếm chút tiền tài cùng chính mình tiêu dùng. Như vậy tính toán, không sai biệt lắm cái này đếm. Bất quá, nàng không yên tâm, tiếp tục hừ lạnh một tiếng. Liên nhiều như vậy, sẽ không ngày sau ngày nào đó lại toát ra đến đây đi. Không cần phải nói, toát ra tới ta cũng không nhận, trực tiếp không. Dù sao con người của ta là ghét nhất phiền thoái, này đó bí chìa khóa đều là nhiều lần đảm nhiệm bạch gia ra, ra chủ ký kết khế ước cùng ta gì quan. Mà ta lúc sau, lại vô bạch gia người. có hoặc là không có, đều dâu rịa. Khương Ngoánh cố ý nhẹ nhàng hử cười. Một trận âm phong đảo qua, bàn thờ thượng linh bài đều không xong. mãnh liệt trấn cảm, dường như động đất. Nhưng, sao có thể? Ma hiểm giới cắn nuốt năng lượng, thực sự có động đất cũng bị ma hiểm giới nuốt lấy. Khương Ngoánh nhoáng lên thần công phu, lại mở mắt ra, liền thấy chính mình trước mặt rầm rạm, tất cả đều là quan điểm. Này đó quang điểm liền hiện ra vốn dĩ trạng thái đều làm không được, trùng trùng điệp điệp, quay chung quanh khương ánh xoay tròn. Khương ánh hoàn toàn ngây dại. Hồn châu thật vất vả chui ra tới mười sáu đại, hoán hận mắng, ngươi không phải muốn bí chìa khóa sao. Đều cho ngươi, đều cho ngươi. Lao tử cho rằng chính mình là bạch gia tính tình nhất hư, không nghĩ tới con nối dõi một cái so một cái tàn nhận a Như thế nào sẽ? Nhiều như vậy. Các ngươi là đi cướp bóc sao? Quay chung quanh Khương Ánh quang điểm, thật là quá nhiều, quá nhiều. Xoay hai vòng, Khương Ánh mới tính ra ra cái một cái đại khái con số, 30V đi. Mà nàng trong lòng mong muốn. Nàng cho rằng lão tổ tông liền tính nhàn cực nhàm chán, lập khế ước chơi đùa, cũng liền 1 hai ngàn đi. Căng đã chết cũng liền 3.000. huống hồ theo thời gian lưu chuyển, thật nhiều đều không có hiệu quả. Trăm triệu không nghĩ tới, tổ tiên cho nàng kinh hỉ tổng có thể đổi mới. So nàng tưởng tượng còn nhiều hai cái linh. 30 vạn, các ngươi điên rồi sao? Lập nhiều như vậy bí chìa khóa làm cái gì? Bạch gia lại không cần thu mua nhân tâm, triệu binh mai mã, thành lập vương triều. Dậm dạp bí chìa khóa chung, đại đa số đều là người danh, nói ngắn gọn, chính là bán mình khế. Ngay nọ tháng nọ năm nọ, người nào đó, thâm chịu bạch gia đại ân, tình nguyện lấy thân gắn nợ, bán mình vì nô, đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành. còn có chút bán minh khế, dứt khoát liền nhi nữ, đời đời con cháu cùng nhau bán. Mấy trăm năm xuống dưới, chỉ cần bí chìa khóa còn ở, hiệu lực còn ở, rất nhiều người đơn giản là tổ tông nghị sai thì hỏng hết, cũng ở khương ánh bí chìa khóa khống chế trong vòng, nàng có thể dựa theo bí chìa khóa ước định, tùy ý lấy đi người nọ một thứ gì đó, như thọ mệnh, như hồn lực, hoặc là tinh huyết. mắng chúng ta làm gì? Người trước hết muốn mắng, hẳn là cái kia tránh ở góc gia hỏa, Đáng chết, tiểu một, ngươi xúc thành một đoàn làm gì? Ta và ngươi đời đời, cực cực khổ khổ cũng bất quá lộng 10 vạn nhiều điểm bí chìa khóa. Ngươi một người liền 20 vạn, chiếm hơn phân nửa. Như thế nào, hiện tại ngươi bảo bối cháu gái phát hỏa, ngươi trang không có việc gì người đúng không? Cùng ngươi không quan hệ. 16 đại giận dữ, đối ngụy tới một châm chọc cái không ngừng. Khương Ánh hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng tổ phụ, cũng là tiếp thu. nốt cái gì tiên tiến tư tưởng xã hội chủ nghĩa giáo dục như thế nào sẽ làm ra bán mình khế giống nhau bí chìa khóa tới khống chế người đâu ngụy tới hoàn toàn không có ngôn chỉ có thể chỉ chỉ bàn thờ bàn thờ thượng trừ bỏ trái cây còn có mễ mạch kê cao lương trở khương ánh sửa sang lại nháy mắt đã hiểu đó là khương ánh phụ thân khương tử bồi khi còn nhỏ phát sinh sự tình thông giang thậm chí toàn bộ giang nam tỉnh Liên tiếp bạo phát nạn châu chấu, lũ lụt, lương thực giảm sản lượng, là nạn đói chi năm a Trong lịch sử hàm hồ này từ, thông giang huyện chí cũng ghi lại không nhiều lắm, bởi vì thông giang tử vong nhân số không nhiều lắm. Cho nên, tổ phụ, ngài lấy ra tới lương thực cấp hương dân an. ngụy tới thở dài tức một tiếng, kia hai năm, quá khổ. Nhà ta lương thực căn bản không đủ, không có biện pháp, chỉ có thể đảo phần mộ tổ tiên. bạch gia ở phần mộ tổ tiên ở sau núi là liên tiếp phiến núi non phập phồng ai cũng không biết ngầm ốn lượn che giấu địa cung đó là nhiều lần đảm nhiệm bạch gia gia chủ tu sửa hơn nữa nhân các gia chủ đam mê bất đồng vật bồi táng cũng không giống nhau ngụy tới liếc mắt một cái thấy thiên thai đáng sợ chỉ có thể xin giúp đỡ tổ tiên mặt khác tổ tiên cũng không có cách nào bọn họ năng lực lại đại cũng vô pháp nuôi sống mười mấy vạn dân cư a lúc này 12 đại nhảy ra tới, nói 12 đại tổ tiên, cả đời thường thường, không hề thành tiểu, cùng nhiều lần đảm nhiệm ra chủ so sánh với, hắn keo kiệt lại khắc nghiệt. Ở hắn phiếm thiện nhưng trần nhân sinh năm tháng chung, chỉ siêng năng làm một sự kiện, mua lương thực. Không có biện pháp, hắn cũng sinh ra ở thiên thai năm, cuộc đời nhất sợ hãi chính là thiên thai. Vì thế, hắn đem bạch ra sơ tổ lưu lại, duy nhất giới tử không gian túi toàn trang lương thực, sau đó làm vật bồi táng. Đặt ở chính mình huyệt mộ. ngụy tới một xin giúp đỡ, người khác bất lực, mười hai đại ha ha cười, tâm nói ba trăm năm, thượng bị tổ tông mắng ngu xuẩn, hạ bị hậu đại mắng lãng phí, rốt cuộc có xoay người một ngày. Lập tức cho phép. Khương Vánh ngơ ngẩn, thở dài một tiếng nói. Hai mươi vạn. Tổ phụ, ngươi một người cứu hai mươi vạn người sinh mệnh. Nếu thực sự có công đức, tổ phụ mới là đại công đức. Đương nhiên, tiền đề là không có nhiều như vậy bí chìa khóa nói ra ra ngươi hẳn là không có huệ ân cầu báo ý tứ sao không liền như vậy tính tính ngươi nói cái gì ân cứu mạng một câu tính liền chấm dứt 12 đại thở hừng hực lao tử cả đời liền tích góp như vậy điểm lương thực bạch cho người ta ăn không thành tuyệt đối không thành ngụy tới hoàn toàn không có lại nói bé không phải do ta ta năm đó kiến thức thiện cận Chỉ cảm thấy có lương thực, có thể người sống tánh mạng, liền không phân xanh đỏ đèn trắng từ phần mộ tổ tiên đem ra. Sau lại mới biết được, những cái đó lương thực chịu bạch ra con cháu 300 năm hương khói, lại bị ma hiểm giới hơi thở sở xâm nhiễm, có bí chìa khóa còn thôi. Nếu không có bí chìa khóa bảo hộ, sợ là còn không bằng đói chết. Bạch ra người huyết mạch đặc thù, an dùng lây dính ma hiểm giới đồ vật không sao. Người ngoài liền, khương ánh hoàn toàn vô ngữ. Cảm tình bí chìa khóa còn có thể khởi đến bảo hộ tác dụng. Sau một lát, nàng cuốn 30 vạn bí chìa khóa ánh sáng trở lại biết vị lâu, cảm thấy chính mình tư duy đều có điểm đọc lại. Giống như, rớt vào một vòng tròn bộ. Nàng hôi tổ tử vì sao tới. Hình như là tức giận thiên thợ thủ công sư tùy thanh nham đối chính mình bất kính, tính toán muốn tùy thanh nham bí chìa khóa, trở về hảo danh chính nôn thuận giáo hấn. Kết quả đâu? 30 vạn. Thiên A. 30 vạn. Như thế nào quản được lại đây a Nay phòng tay khoai lang, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chương 93 ngoại ý muốn chi hỉ. Biết vị lâu. Tùy thanh nham sắc mặt ngưng trọng nhìn Khương Ánh. Vừa mới mượn ma hiểm giới thông đạo phản hồi, Khương Ánh một thân khác biệt đen tối hơi thở, dao động ẩn ẩn, lại không thể gạt được hữu giác nhanh nhảy tiên thiên cao thủ. Tùy thanh nham cảm giác cả người khí huyết đều bị kích phát rồi. Giống như có một loại gặp phải sinh tử đại địch nguy hiểm, Cố Tình Khương ánh căn bản không mang một chút sát khí. Đại tiểu thư, ngươi, ngươi vừa mới đi tâm niệm thay đổi thật nhanh, tùy thanh nham nghĩ tới, chẳng lẽ là trở về tổ tử? Hừ. Khương ánh trong lỗ mũi hừ một tiếng, tâm thần như cũ đắm chìm ở ta vừa mới là đi tìm lão tổ tông thị uy vẫn là bị lão tổ tông nhóm mượn cơ hội cấp trêu chọc hoài nghi chung. Nàng tùy ý vung tay, bí chìa khóa ánh sáng đem nàng tầng tầng vây quanh ngươi muốn bí chìa khóa là cái nào ba mươi vạn đâu làm nàng một đám chọn nhưng chọn không ra kia giống như thực chất bí chìa khóa quan mang tầng tầng bộ điệp tùy thanh nham sinh thời không liền tính hơn nữa thời trẻ nghe qua nhất ly kỳ truyền thuyết cũng chưa thấy qua bực này truyền kỳ đương trường liền hướng trên mặt đất ngồi xuống dại ra nói không ra lời hỏi ngươi đâu rốt cuộc là cái nào đại Đại tiểu thư, ngươi, ngươi như thế nào đến tới nhiều như vậy, nhiều như vậy bí chìa khóa. Chế tác bí chìa khóa lưu trình, chính là bạch ra bất truyền bí mật, cũng là bạch ra sừng sững ngàn năm không đến nguyên nhân trí nhất. Thùy thanh nham chỉ biết bạch ra mặc kệ bên ngoài nhìn, như thế nào nghèo túng, nhưng sau lưng hẳn là có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Trăm triệu không nghĩ tới, có nhiều như vậy bí chìa khóa. Càng thêm không nghĩ tới chính là, này đó bí chìa khóa. Hiện giờ đều về khương oánh, Không phải ngươi nói. Thương hôi tổ tư nhìn xem, thảo thảo lão tổ tông niềm vui. Thảo niềm vui là đủ rồi. Kia tổ tiên như vậy nhiều bạch gia gia chủ, như thế nào chỉ khống chế mười mấy đem bí chìa khóa đâu. Mười sáu đại có hai mươi mốt đem, liền đắc ý không được, tại gia tộc sử thượng lưu lại đại danh. Tùy thanh nham chậm rãi bỏ dậy, trên mặt cơ bắp vẫn là có điểm rung động. Hắn nghe qua quá nhiều bạch gia người truyền kỳ chuyện xưa, cho nên đối này một thế hệ bạch gia gia chủ là cái nữ hoa, danh điều chưa biết, rất là nản lòng thất vọng. Hiện tại vừa thấy, hoàn hoàn toàn toàn sai rồi a, Liên tính khương ánh mới có thể bình thường, chỉ bằng 30 vạn bí chìa khóa, hắn, hắn cũng có thể từ bên phụ trợ, khai thiên tích địa, cấp bạch gia bổ ra một cái bằng phẳng đại đạo tới. Húng chi, có thể được bạch gia lịch đại tích lũy bí chìa khóa. khương ánh tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn bên kia bình thường tâm thần khẽ nhúc nhích, một tia tâm huyết liên hệ bay ra tới một quả ngọc chất quang hoa bí chìa khóa nhảy lên ở tùy thanh nham trước mặt khương ánh thu mặt khác bí chìa khóa tập trung nhìn vào tùy thanh nham bí chìa khóa hoa văn ở nàng trong mắt phóng đại thành hình ngắn ngủn mấy mắt liền sáng tỏ bí chìa khóa khế ước nội dung chỉ hướng lại là nhất khắc nghiệt bán mình khế đồng dạng là bí chìa khóa cũng có bất đồng cấp bậc Bình thường bí chìa khóa, thiển sắc gần như trong suốt, tức chịu quá bạch ra ơn ức, hứa hẹn tương lai báo ân bạch ra người cầm bí chìa khóa có triệu, tất đến. vi ước nói, chịu tương ứng phản vệ, nhưng không nguy cấp sinh mệnh. Loại này bí chìa khóa ước chừng hai ba vạn, không chấp mắt, hẳn là bạch ra người bên ngoài hành tẩu, gặp được khó khăn, tùy tay một đáp, không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng mỗi chân cũng có thịt, không chừng tương lai yêu cầu nhân ra đâu. Đặc thù điểm bí chìa khóa, nhan sắc liền phong phú, màu cam, hoặc là hồng nhạt, màu vàng, tổng thể phân loại ở tương đối nu hòa. Loại này là bị bạch gia đại ân, lớn đến lấy tánh mạng bằng nhau hồi báo, mới có thể báo đáp tân đức. Ước thúc lực cường mấy lần, phản phệ cũng càng cường. Khương ánh tổ phụ cứu kia 20 vạn người, chính là này một loại. Nạn đói thai năm, an bạch gia lương thực, mới có thể một nhà già trẻ mạng sống. mới có thể giống như nay hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt. Loại này ân tình, Bạch Gia không cần bọn họ tánh mạng tương báo, nhưng được đến tương ứng báo đáp, hẳn là đi. Liên tính không báo đáp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể quên đi. Lại có, chính là tùy thanh nham loại này màu đỏ thấy được bí chìa khóa. Mấy trăm năm tới, Bạch Gia sẽ đặc biệt tìm một ít tiềm lực hẳn giống, dùng các loại thủ đoạn tiếp cận, sấn bọn họ chưa thành trưởng phía trước, lập hạ bí chìa khóa. nhiều năm lúc sau không trưởng thành liền thôi nếu trưởng thành cũng tới rồi thu hoạch thu hoạch hồi báo thời điểm loại này cùng loại quảng giang lưới lưới các ngành các nghề ưu tú nhân tài trước tiên bố cục xếp vào ở các nơi quân cửa nếu không phải tam đại tới nay bạch gia đều không phải bừng bừng dã tâm ra không chừng có thể nhấc lên bao lớn sóng gió bí chìa khóa khế ước đối tượng trừ bỏ người còn có thổ địa như bạch gia sau núi phần mộ tổ tiên nơi khí cụ thì như là biết vị lâu sau bếp chế cẩm vương biển hiệu nào đó người liên hợp tổ chức thì như suy nghĩ lý thú chế tạo thực vật cũng có động vật ách yêu tộc cũng có một tia liền tuyến ẩn ẩn dắt đến y ý thắp trên người tiểu vương tử giận dữ một móng vuốt bào chặt đức quá yếu mấy trăm năm bí chìa khóa chi ước vô pháp ước thúc thân phận tôn quý yêu tộc huyết mạch khương ánh nhìn đến kia khối bí chìa khóa vỡ vụn ngược lại tâm định rồi Xem ra tổ tông kết giao thâm hậu, khó trách Di đi thắp sẽ mang theo thị nữ tới biết vị lâu xin giúp đỡ. Khương ánh nhìn đến tùy thanh nham bí chìa khóa khế ước, đời đời kiếp kiếp vì bạch gia phục dịch, nếu có vi phạm, toàn thân tinh huyết tinh phách đều tiêu tán, trong lòng không lớn thoải mái, liền nói. Ngươi đã tu luyện đến bẩm sinh, hiện giờ hoàn cảnh chung không dễ dàng, có thể thấy được ngươi tâm tính nghị lực chi kiên. Ta cố ý sửa chữa bí chìa khóa nội dung, ngươi có bằng lòng hay không Tùy thanh nham ngần ra, nghe theo đại tiểu thư an bài. Khương Ánh liền ở bí chìa khóa thượng hủy diệt vi ước nội dung, sửa chữa mấy cái hoa văn, đại ý là, chỉ cần tùy thanh nham không chủ động phản bội, không thương tổn bạch Gia ích lợi, hứa nảy tự do. Đời đời kiếp kiếp vì bạch Gia phục dịch sửa vì, mỗi năm triệu hoán một đến hai lần. Đơn giản nói, từ trước là làm trâu làm ngựa, hiện tại là cung phụng. Tùy thanh nham lòng bàn tay nắm lấy bí chìa khóa, Lập tức cảm nhận được bí chìa khóa nội truyền đến hơi thở, vây khốn hắn một thứ gì đó, không cánh mà bay. Hắn có điểm kích động, nhìn Khương ánh, tiến lặng quỳ xuống tới. Dám không vì gia chủ quên mình phục vụ. Khương ánh xua tay, lên lên, ta còn không có kế nhiệm gia chủ đâu. Ấn lao lễ, gia chủ cần phải 3-4 năm khảo nghiệm, ta mới bao lâu. Tùy thanh nhang mặt già đỏ lên, cũng không biết là kích động, vẫn là xấu hổ, liên tục chắp tay. Đông nhiên nhớ tới một chuyện, da mặt dày, ở tùy người nào đó trong mắt, ngài đã là chắc chắn gia chủ. Bất quá ngài không muốn, tùy mô vẫn là xưng hâu ngài đại tiểu thư, ý hạ như thế nào? Có thể, đại tiểu thư, tùy mô còn có mấy cái bằng hữu, đều là tuổi đại một phen người, đáng tiếc vận mệnh nhiều trong gai, bị rất nhiều chắc trở. Nhưng bọn hắn ngưỡng mộ đại tiểu thư tri tâm, cùng tùy mô là giống nhau. Khương ánh phẩm vị một chút hai câu này lời nói ý tứ. Lập tức minh bạch. Mang lại đây đi. Có bao nhiêu mang nhiều ít. Ta này còn có 30 vạn đâu. Tùy Thanh Nham lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Nửa ngày lúc sau, Thiên Y Ghi Lưu Thế Quang, Thiên Bếp Cao Dự Mỹ, Thiên Ngự Cầm Doanh, theo Thiên Công Tùy Thanh Nham đã trở lại. Khương ánh vô ngữ. Lư Thế chỉ là cái ngồi công đường đại phu, đầy người Trung Dược Vị. Ở Trung Y Ghi đã sớm xuống dốc thời đại, hắn cười đến vẻ mặt hòa khí. lại che giấu không được tăng thương vừa thấy liền biết nửa đời buồn bực thất bại hắn không có tu luyện đến bẩm sinh bất quá cũng nhanh liền kém tiêm một tầng giấy cửa sổ đừng nhìn chỉ có hơi mỏng một tầng hạn chế phảng phất dùng sức là có thể phá tan hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn không có khương bánh đề điểm chính hắn đột phá ít nói cũng muốn ba bốn năm thời gian ba bốn năm lúc sau hắn tuổi tác lớn hơn nữa bẩm sinh cũng ngăn cản không được sinh mệnh lực sói mòn chỉ có thể nói giả cả đến thông thả điểm còn có thể có ích lợi gì cao dự mỹ cao lớn và vỡ đi đường uy vũ sinh phong làm thiên bếp hắn vốn nên ở biết vị lâu làm việc đáng tiếc thời trẻ tính tình xúc động hiếu thắng cùng người đánh nhau hai tay đều chặt đứt cánh tay vặn vẹo về phía sau này như thế nào nấu ăn thân trưởng quay làm chủ làm hắn nghỉ việc hắn cũng là mấy người chung thu vi kém cỏi nhất chỉ là tiềm lực kinh người Trong cơ thể cất giấu ngọn lửa giống nhau năng lượng, khó trách thời trẻ đã bị bạch ra lựa chọn đâu. Câm doanh, ý cười doanh doanh, bất luận kẻ nào thấy nàng tối cười, đều cảm thấy là cái hỏa ái dễ gần bác gái. Nhưng nàng chân thật thân phận, là thú y sư tử ở nàng trước mặt ngoan đến cùng miêu mễ giống nhau, voi ở nàng trong tay nói đảo liền đảo. Nàng dung không phải dự vật, mà là thiên ngự bí pháp, mấy trăm năm hôm trước ngự liền yêu tộc đại năng đều có thể khống chế. Sử dụng mấy cái linh trí không khai động vật, còn không đợi nhàn chơi giống nhau. Cầm doanh hiện tại thân phận, chính là vườn bách thú viên trường, tiến vào bẩm sinh mau 10 năm. Khương ánh không hỏi cao dự Mỹ vì sao rời đi biết vị lâu, cũng không hỏi mặt khác. Này mấy người cuộc đời lý lịch ở bí chìa khóa khế ước thượng rành mạch rõ ràng. Nếu bọn họ đối bạch ra vô hại, mà bí chìa khóa đích xác hà khắc rồi chút, có vi nàng bản tâm, liền thuận tay sửa chữa bí chìa khóa nội dung. Cùng tùy thanh nham sắp xỉ. Đa tạ đại tiểu thư. Bốn người đồng thời quy lại. Khương ánh xua tay làm cho bọn họ lên. Các ngươi tới vừa lúc, ta chính đau đầu. Bị thiên công kích tướng, nói ta không được mấy khối bí chìa khóa, không tính là gia chủ. Ta trở về tổ từ một lần, liền trêu chọc lớn như vậy phiền thoái. Các ngươi vài vị lịch duyệt phong phú, không ngại giúp ta tham nhiều tham mưu Cao dự Mỹ ồm ồm nói, đại tiểu thư nói một năm một hai lần gọi đến. tia lần này có tính không a lời này vừa nói ra tùy thanh nham dặn trưởng, lư thế quang cũng sắc mặt khẽ biến chỉ cầm doanh ý cười bất biến hòa giải nói đại tiểu thư hữu dụng đến chúng ta địa phương tự nhiên toàn lực ứng phó gì nói gọi đến bất truyền gọi khương ánh không sao cả tính nang suy đoán thiên công thiên y hiể thiên bếp đều từ nhỏ tư chất ra loại rút thoái tự tôn tất nhiên cũng cao bí chìa khóa nội dung như thế khắc nghiệt Hơi chút có điểm tự tôn đều chịu không nổi a tuy rằng tổ phụ tính tình lười nhác, không như thế nào quá độ áp bức, bất quá nhân ra có khúc mắc cũng là bình thường. Nàng từ trước ở tử thần giới, không cũng ăn nhờ ở đầu, chịu áp bức. Trong lòng khẳng định rất nhiều tức giận bất bình, đều có thể lý giải. Các ngươi trí tuệ, lịch duyệt, cũng là năng lực một loại. Vì ta giải thích nghi hoặc, cũng là vì bạch gia xuất lực. Cao dự Mỹ ngần ra, cố ý ngây ngô cười. chính là ta chờ kiến thức thiền bạc dù có tâm xuất lực cũng đều là hạ đẳng người tại thế tục gian tiểu kiến thức sợ là không giúp được đại tiểu thư cái gì khương ánh khỏe miệng một loan thu 30 vạn bí chìa khóa ánh sáng lấy ra một cái nhẫn chữ vật mở ra cái này nhẫn chữ vật phóng tất cả đều là linh cốc đôi tràn đầy người tư chất là bốn vị trung tốt nhất đáng tiếc tu vi yếu nhất nếu lấy linh cốc vì thực nhiều thì ba năm chậm thì một tái tất nhiên một phá này vẫn là ở ngươi không cần tâm tu hành cơ sở thượng như thế nào nguyện ý ngẫm lại chủ ý sao lấy ra một đấu linh cốc đặt ở trên bàn linh khí bốn phía hk phảng phất có một loại thần kỳ ma lực hấp dẫn ánh mắt mọi người đại tiểu thư ngươi ngươi nguyện ý đem linh cốc đều lấy ra tới làm tưởng thưởng khương ánh ngẩn ra như thế nào sợ ta đổi ý linh cốc sao vốn dĩ chính là ăn ai nói còn có thể loại a Cao dự Mỹ ven tay háo, mất công cánh tay hắn vật mẹo, còn có thể động tác tự nhiên loát. Ta lão cao là tu vi là lạc hậu, nhưng ta nhiều năm như vậy dốc lòng nghiên cứu, phát hiện liền tính ở mất mát nơi. Chỉ cần có thể duy trì ngũ hành cân bằng, cũng có thể loại ra linh cốc tới. Thu hoạch là không nhiều lắm, nhưng chúng ta người tu hành cũng càng ngày càng ít, cung cấp nhà mình vẫn là đủ. Loại. Khương ánh buồn mực trông trọt loại. Đương nhiên, linh cốc không phải loại. còn có thể là trên cây kết. Này đó linh cốc thật tốt, đều là hạng nhất đi. Còn không có thoát sang đâu, có thể đương hạt giống. Cao dự Mỹ ngây ngô cười, ngay sau đó phản ứng lại đây, đại tiểu thư linh cốc không phải chính mình loại, đó là như thế nào được đến. Người câm miệng cho ta. Lần này liền cầm doanh đều hướng cao dự Mỹ đầu tới cảnh cao thoáng nhìn. Khương hoánh nhữ mày đầu, ta. Đoạn. Hiện tại tứ hải to lớn, ngũ hành chi lực biến mất. Trừ bỏ tử kim quan còn bảo lưu lại một khối linh địa, địa phương khác trồng ra linh cốc đều vốn sinh ra đã yêu ớt. Đại tiểu thư chẳng lẽ là đoạt tử kim quan đạo sĩ linh cốc Bọn họ cũng không nhiều như vậy đi. Lư thế quang cười ha hả chụp một chút lao huynh đệ bả vai, cao dự Mỹ nhe răng chấn mắt, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Đại tiểu thư, ngài ý tứ chúng ta đều minh bạch 30 vạn bí chìa khóa, xử trí như thế nào thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ? Bất quá tương đối mà nói, khó hẳn là bí chìa khóa kia phương. Tỷ như ta chờ, chịu bí chìa khóa quản chế, cả đời cũng không dám rời đi giang nam tỉnh trong phạm vi. Đại tiểu thư đại có thể ồn ngồi, đám người tới cửa chủ yếu yêu cầu. Ta cũng có một kế. Hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Khương ánh xua tay, giờ phút này nàng đối bí chìa khóa hứng thú lại không lớn, rốt cuộc, không phải một chốc một lát có thể giải quyết sự tình. Nàng nhìn trầm trầm cao dự Mỹ. Ngươi vừa mới nói mất mát nơi, lại nói lên ngũ hành cân bằng. A, đại tiểu thư cũng không biết nói sao. Ngũ hành bất bình, khiến cho tu hành bước đi duy gian, ta loại này trời sinh hỏa thuộc tính quá cường, thời thời khắc khắc cáp lực, mới tiến dài thông thả. Bọn họ mấy cái đều là linh căn tư chất tương đối cân bằng, mới lại ổn lại mau. Khương ánh để lại mi giác, trong lòng hoảng loạn. Nàng sở hữu tu hành tri thức, dấu ngọc, chính thống tu hành. Không sai biệt lắm đều là phi thăng đến tử thần giới sau học bù bổ trở về. Thực tế chưa phi thăng khi, nàng. Tự nhiên mà vậy liền nắm giữ lực lượng cường đại, tỉ như phong ấn ma hiểm giới, tỉ như mượn ma hiểm giới lực lượng. Thiên phú như thế, miệt mài theo đuổi đi xuống cũng tìm không ra nguyên cơ tới. Dù sao nàng là ma đạo lúc sau, luyện chính là ma công, ma công chính là như thế quỷ dị. Sau lại là vì che giấu thân phận, mới kiêm tu tử kim quan chính thống nói công. không biết nguyên lai like những người khác tu luyện như vậy thong thả là bởi vì yêu cầu ngũ hành cân bằng vấn đề là tử thần giới từ trước đến nay là đơn thuộc tính linh căn nhất chịu thiên vị a nguyên lai like hai cái thế giới không bình đẳng còn có loại này chỗ tốt có như vậy trong nháy mắt khương ánh rất muốn lại lần nữa mở ra ma hiểm giới phản hồi tổ tử, hỏi một câu láo tổ tông nhóm bạch ra mùa xuân có phải hay không muốn tới hậu bối con cháu chung nếu có đơn thuộc tính linh căn hoàn toàn có thể bồi dưỡng một phen, tránh ra một mảnh tân thiên địa. Nhưng ngay sau đó, Khương ánh liền khôi phục bình thường. Đây là một cái cốt truyện thế giới. Muốn đột phá, phải chuẩn bị lần thứ hai truyền tống đại trận. Nhưng lúc này, nàng chạy đi đâu tìm ngàn nằm gô đảo sắc đáng mắt trợ. Ngàn tính vận tính, không nghĩ tới còn có lần thứ ba yêu cầu truyền tống đại trận A. Trường 94 Linh Địa. Phi cơ rất xuống sau, Khương ánh cùng bốn cái tân ra lò bạch ra cung phụng. Đi vào mất mát nơi, Giang Nam tỉnh cách vách đại tỉnh, Giang Bắc, này cảnh nội nhiều sơn nhiều đầm lầy, hoàn cảnh hạn chế làm cho kinh tế kém thật nhiều. Mây mù lượn lờ tiểu côn sơn, thảm thực vật phong phú, lục ý hành hành, bị nhân xương chi vì thiên nhiên OCD. Nghe nói không ít thương nhân nhìn chúng nơi này, tính toán khai phá. Đáng tiếc truyền hồi lâu, cho tới bây giờ còn không có định ra. Thiên công tùy thanh nham nhàn nhạt làm rõ mấu chốt, mất mát nơi. từng vì ngàn năm trước tiên ma đại chiến chiến trường từ linh khí tiêu tán lúc sau trừ bỏ các đại cổ môn phái thánh địa nơi này chính là chỉ dư lại linh khí bảo địa đáng tiếc ngũ hành hỗn loạn bên ngoài chỉ là nhiều sương mù thuộc thủy còn thôi đối nhân thân vô thương tổn tiến vào nội bộ liền bất đồng linh khí bảo địa sao có thể làm phạm nhân chiếm cứ Dân bản xứ cảm thấy thiên nhiên oxy đi so quốc nội hảo chút năm a cấp du lịch khu cũng không kém cái gì, hẳn là đại quy mô mở rộng. Tốt nhất là người bên ngoài đều lại đây du lịch, người địa phương liền có thể kiếm đồng tiền lớn. Nhưng bọn họ không biết, sở hữu tuyên truyền cuối cùng đều vô tật mà chết, sở hữu cố ý đầu tư thương nhân cuối cùng đều không thể không kẹp chặt cái đuôi trốn. Có cộng đồng lích lợi tu giả nhóm, nhà mình cũng chưa chắc có thích hợp đệ tử lại đây tu hành. Nhưng chính là, sẽ không làm cuối cùng mất mát nơi, bị phạm tục xâm nhiễm. Thủy sinh mục, tiểu côn sơn thảm thực vật tươi tốt cực kỳ, đi bộ không đến nửa khắc chung, liền nhìn đến rất nhiều dược liệu. Thiên y ghi hài lưu thế quang vừa đi, một bên ngắt lấy dược liệu. Khương Oánh ở tử thần giới cũng từng lấy hái thuốc mà sống, nhìn đến thường dùng dược liệu cũng sẽ ngắt lấy một vài. Cao dự Mỹ vội vã đi trong núi Linh Mẫu, xem Linh cốc có thể hay không gieo trồng, khó mà nói Khương oánh Liền ghét bỏ cửa trách lư thế quang. Vẫn là loại này xú tính nết. Mỗi lần kêu ngươi ra tới, ngươi dây dưa dây cả không phải đào dược liệu chính là phơi nắng dược liệu, vài thập niên, cũng không gặp ngươi đột phá. Tùy thanh nham hoành liếc mắt một cái cao dự Mỹ, am chỉ hắn bình tĩnh một chút. Cao dự Mỹ không phục trời đất bao la, còn có cái gì so linh cốc càng quan trọng. Tuy rằng kia khối linh mẫu diện tích không lớn, liền tính có thể loại, thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng đó là linh cốc ca. Chính thức nhà mình trồng ra linh cốc, có thể đốn đốn ăn, mỗi ngày ăn, mà không phải mỗi ăn một chút, phải nghĩ dùng thứ gì đi đạo môn trao đổi. Cầm doanh cười nói, cao, lần này ngươi không thể trách thế quang, hắn hái thuốc, tám phần là vì ngươi cánh tay. Ta cánh tay. Sao mà, hắn tưởng cho ta trị liệu. Không phải nói chờ hắn đột phá bẩm sinh mới có thể sao. Ta đều đợi mười mấy năm. Không vội này trong chốc lát. lư thế quang thật mạnh một hử cũng không để ý tới cầm doanh lắc đầu ôn hòa ánh mắt ở khương ánh trên người ngừng một chút có đại tiểu thư ở thế quang đột phá sắp tới cao dự mỹ mới phản ứng lại đây lấy bạch ra nội tình đẩy nhà mình huynh đệ một phen lại dễ dàng bất quá kia hái thuốc lại là vì hắn lập tức có điểm hổ thẹn lúng ta lúng túng nhìn lư thế quang không biết nói cái gì hảo đoàn người đi rồi hai mươi dặm đường núi tới tiểu côn sơn bên trong đất trũng nơi này thảm thực vật liền chặt đứt mặt đất như là bị sốc lên màu xanh lục ngoại ra, lộ ra tranh sơn dầu đại khối đại khối sắc thái màu đỏ đậm màu nâu thâm cây cỏ thổ nhưỡng thỉnh thoảng sinh mệnh lực cường đại cỏ dại tinh tinh điểm điểm từ cục đá hạ trôi ra nơi này kim loại tính linh khí suy yếu rất nhiều nghe trưởng bối nói trăm năm trước càng muốn sắc nhọn bạch ra bốn cung phụng một bên ngừng thở một bên phối hợp tự thân công pháp Điều chỉnh tự thân linh lực cấu thành, miễn cho tao ngộ đại lượng kim loại tính linh khí đánh sâu vào, tạo thành tự thân linh lực hỗn loạn. Cầm doanh gật gật đầu, đang muốn báo cho Khương oánh Không nghĩ tới Khương Ánh tùy ý suy sụp ra một bước, đi vào. Vừa tiến vào, quả nhiên hơi thở đều bất đồng, thổi tới phong không có ướt át ôn hòa, chỉ có túc sát bén nhọn, da thịt hơi hơi run rẩy Cố tình, nàng cực cái loại này hơi thở, tựa như gặp nhất thích nước hoa. Nhìn không được từng ngụm từng ngụm hô hấp. Này một hút, liền hấp thu tam phần kim loại tính linh khí. Lại một hút, đại khối đại khối cục đá chịu đựng không được, chiều khương ánh quay cuồng lại đây, tốc độ từ chậm biến mau cũng bất quá chớp chớp mắt công phu. Ẩn chứa kim loại tính hòn đá liền tạp lại đây, nếu là tập chúng, cùng bị đao kiếm lơi dao sắc bén đâm chúng, không có gì khác nhau. Nhưng ở khương ánh trong mắt, không hề uy lực. Mười mấy tảng đá bay tới, Nàng không chút để ý ở không trung điểm điểm, ngón tay một chảo, liền bóp nát. tính chất cứng rắn vô cùng cục đá, ở nàng un tùn đầu ngón tay hạ, tựa như bột mì giống nhau, phút chốc phút chốc rơi xuống. Thật là bảo địa A. Khương ánh lòng tràn đầy đều là vui sướng, còn tưởng rằng thế giới này thật sự một chút linh khí cũng không có đâu. Không nghĩ tới còn dư lại điểm. Nàng có bao nhiêu lâu không cảm giác linh khí nhập thể. rời đi tử thần giới nàng không có hối hận. Nhưng không có biện pháp mỗi ngày hấp thu linh khí. Thật giống như thoát ly thủy cá, bị bắt thói quen không khí. Càng miễn bàn nghiêm trọng đại khí ô nhiễm. Khương ánh cảm thấy chính mình luôn là thật cẩn thận, không lớn sử dụng linh lực, chính là bị linh khí khuyết thiếu náo. Tổng biết còn có một chỗ có thể bổ sung linh khí, nàng cùng lắm thì một tuần đi tới đi lui một hồi, coi như nạp điện. Hào sảng khoái. Nàng phát ra một tiếng cảm thán. Thật dài thở dài lúc sau. nàng quay đầu lại vừa nhìn liền thấy bốn cung phụng nốc ngốc nhìn nàng biểu tình đều là giống nhau như đúc dại ra làm sao vậy anh không không có gì những người khác chạy nhanh cúi đầu cao dự mỹ rốt cuộc là cái không nín được lời nói đại tiểu thư ngươi hấp thu đại lượng kim loại tính linh khí không cảm giác nơi nào không thoải mái nơi đây ngũ hành hỗn loạn phía trước còn có hỏa thổ tính thổ thổ tính hỏa khắc kim Vạn nhất tự thân ngũ hành linh khí xung đột một loạn, bị thương kinh mạch, liền không ổn. Hào ý nhắc nhở, Khương ánh tự sẽ không so đo điểm này xem thấp. Nàng nhan nhạt nói, điểm này linh khí còn không đủ để làm ta linh khí hỗn loạn. Dứt lời, nàng thân nhẹ như yến, đảo qua mấy tháng tới, đối linh lực sử dụng bùn xịn, mùi chân một chút liền bay vọt lên, ba bước hai bước liền vượt qua trăm mét. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, phía trước là một mảnh hỏa thuộc tính linh địa. Lại lần nữa đột nhiên một hút. Nếu không phải sợ đem nơi đây linh khí hút hết, rốt cuộc không linh khí nhưng hút, Khương Ánh tuyệt đối có thể tại chỗ đả tọa cái mấy cái giờ. Đến lúc đó, toàn bộ tiểu côn sơn linh lực sợ là đều sẽ quần quận không ngừng chiều nàng vào tới. Đáng thương bạch ra bốn cung phụng ôm thật cẩn thận thái độ, bước vào kim loại tính linh mà, liền phát hiện linh khí. Biến mất. Lại đi hỏa thuộc tính linh địa, linh khí cũng biến mất. mà hấp thu đại lượng tương khắc thuộc tính cương oánh trạng thái hảo đến đến không được nét mặt tỏa sáng thần thái sáng láng nào có một chút hôn loạn bộ dáng tùy thanh nham phía trước huy đến khương oánh trên người mạc danh đen tối cũng bị xua tan này hắn thầm giật mình nghĩ đến chính mình đã sớm bị trói ở bạch ra trên xe cũng định rồi chủ yếu và thứ yếu danh phận suy nghĩ hạ liền chắp tay nói thứ ta chờ mạng muội đại tiểu thư ngài hiện giờ tu hành đến cái gì chính tự cấm doanh cũng là đồng dạng tâm tư chỉ là nàng sẽ không hỏi đến trắng da cao dự mỹ liền không băn khoăn đại tiểu thư ta chờ nhiều thế hệ đi theo bạch da sinh tử đều tính đến bạch da người nếu đại tiểu thư còn cảm thấy ta chờ có vài phần tác dụng ta chờ cũng nguyện ý quãng đời còn lại đi theo khương ánh khoanh tay đứng thẳng hơi hơi mỉm cười nói tùy lão ngươi không phải cùng thân trưởng quầy hỏi thăm qua sao Không hỏi con hảo, vừa hỏi, tùy thanh nham sắc mặt đỏ lên, tên kia nhãn lực quá kém. Ta thế nhưng tin hắn. Hắn nói, đại tiểu thư chỉ qua đi biết vị lâu một lần. Còn nói đại tiểu thư sợ là tùy đại thiếu, nhị thiếu, tu hành tư chất bình thường. Khương ánh chậm rãi gật đầu, xem thân trưởng quầy vài lần đối nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, tưởng cũng biết như thế nào đánh giá nàng. Cũng trách không được, ngoại giới đối nàng không hề biết. bởi vì nàng cũng chưa từng có tuyên dương qua a xoay người nhìn trời xanh mây trắng lưu lại một mảnh khảnh lại cao ngạo bóng dáng ta ba tuổi lần đầu tiên nhìn đến bạch thị gia phả sáu tuổi tổ phụ phân ra ta phụ thân nhị thúc tam thúc tứ thuốc từng người phân đến tài sản tổ phụ hỏi ta muốn cái gì ta chỉ gia phả tổ phụ hỏi ta vì cái gì muốn quyển sách này ta nói hào chơi Hắn thật cao hứng, bởi vì hắn bốn cái nhi tử, đối Bạch Gia không hề hứng thú. Hắn dạy ta những cái đó quỷ vẽ bừa văn tự, dạy ta Bạch Gia lịch sử, nói ta học xong là có thể xem hiểu gia phả. Kỳ thật, ta lừa hắn. Bạch Gia gia phả, đâu chỉ văn tự. Nhiều lần đảm nhiệm gia chủ đều sẽ ở lúc sắp chết, dùng chu sa khắc ấn hồn trận, đem suốt đời trải qua hiểu được dung nhập đi vào. Chỉ có huyết mạch tương dung Thả trời sinh thần hồn cường đại tu giả, mới có thể xem hiểu thư chung nội dung. Mà thần hồn không đủ, cũng chỉ có thể dựa học tập văn tự, học được đến một chút da lông. Ngươi hỏi ta cảnh giới, ta cũng vô pháp chuẩn xác hình dung. Ta 11 tuổi đi biết vị lâu, nhấm nháp một đạo linh gạo cháo. Bởi vì năm ấy, ta khai lưới khiếu. Chỉ ăn một đạo, bởi vì ta dùng một bữa cơm thời gian liền nắm giữ không chế bí quyết. 12 tuổi rời nhà. Bởi vì trong nhà, đã không ai là đối thủ của ta. 17 tuổi Phản Hương, khi đó ta vượt qua bẩm sinh cảnh, cảm thấy phía trước lộ đã tuyệt, rốt cuộc không thể đi rồi, liền khảo đại học, học làm một cái bình thường nữ hải. Cầm danh tiếng lòng run lên. Đồng dạng bước vào bẩm sinh 10 năm, tự hỏi tư chất ở cùng thế hệ trung tính cực cao, nhưng đối lập Khương Ngoánh 20 tuổi phía trước. Như thế nào so? Không thể tưởng được đại tiểu thư tư chất cao tuyệt. Thật là là bạch gia chi phúc. Ta chờ từ trước còn cảm thán thế sự biến ảo, anh hùng không đất dụng võ. Tùy thanh nham chờ nói đến động tình chỗ, nhịn không được đỏ hốc mắt. Khương Ngoánh khẽ lắc đầu, này thế đạo, như thế tiêu điều, cùng chúng ta tu giả, đã là đại khảo nghiệm, cũng là sinh tồn đại nguy cơ. Ta đi tổ từ, cũng là như thế này cáo tế tổ tiên, ta sợ là đó là bạch gia cuối cùng một người. Ta sau khi chết, bạch gia hết thể vinh quang phồn hoa, đều tan thành mây khói nói xong nàng nhìn nhìn bốn người các ngươi gặp được ta cũng coi như chuyện may mắn đi bởi vì ta là bạch gia bảy đại tới nay duy nhất có thể xem hiểu ra phả người ta sẽ chọn lựa thích hợp công pháp dạy cho các ngươi nhưng các ngươi tuổi tác đã là không nhỏ có thể tu luyện đến loại nào trình độ chỉ xem từng người tạo hóa các ngươi nếu có hậu bối cũng có thể dịu dắt một vài chỉ là dựa theo bạch gia quý củ ta chết phía trước sẽ không tha vô ước thuốc lực tu giả lấy bạch gia công pháp hoành hành làm bệnh các ngươi nhưng minh bạch là đại tiểu thư nhiều lo lắng ta cùng cầm doanh đều là độc thân lao triều cao đứa con trai tư chất bình thường giữ khuôn phép đương hắn tiểu nhân viên công vụ thế quang nhưng thật ra có hai cái ân huệ tôn đều học ý ỉa trị bệnh cứu người nhân tâm nhân thuật không phải cái loại này làm sằng làm bậy người Thương ánh nghe xong, gật đầu. Khi nói chuyện, xuyên qua ngũ hành hôn loạn nơi, tới một chỗ thiên nhiên huyệt động. Xuyên qua, liền đến ước cùng điểm, linh mẫu. Cho tới nay mới thôi, trừ bỏ các đại cổ xưa môn phái ngoại, duy nhất linh khí tràn đầy, bình thẳng, tu giả tha thiết ước mơ tu luyện nơi. Nơi này là ai địa bàn? Đại tiểu thư nói đùa, bạch gia chính là tiên đạo khôi thủ, ai dám ở bạch gia đáy mắt chiếm cứ này phương khí hậu. chính là tổ phụ trước nay không để qua nơi này bởi vì tu vi thành công người không cần nơi này linh khí mà tu vi thấp người vô pháp thông qua ngũ hành hôn loạn nơi đại gia liền cam chịu ở chỗ này trồng trọt điểm đồ vật tỉ như linh quốc hoặc là dược liệu dựa tinh luyện nguyên liệu nấu ăn dược liệu linh lực tu hành khương bánh ngẫm lại cũng là nàng ở 30 vạn bí chìa khóa ánh sáng chung tìm được rồi thuộc về tiểu côn sơn Mới phát hiện quang mang ảm đậm rồi, ước thúc lực thế nhưng là yếu nhất thuộc sở hữu quyền, không có bất luận cái gì vi ước lực cắn trả. Này sao được? Thật vất vả làm nàng ở thế giới này tìm được một khối có được linh khí bảo địa, nàng sao có thể từ bỏ. Đang muốn khắc họa tăng mạnh, liền thấy mới vừa lấy đặt bút, kia khối bí chìa khóa không chịu nổi, vỡ vụn. Đừng trách lao tổ tông nhóm không để tâm, dùng một khối tài chất bình thường tài liệu, chủ yếu là mấy trăm năm trước. Ai cũng không dự đoán được linh khí sẽ tiêu tán. Ai cũng không biết nơi này sẽ trở thành cuối cùng một khối linh khí tồn mà. Năm đó đều là tùy tiện lập cái miệng, khắc lại bí chìa khóa, tuyên bố nơi này bạch ra nơi, là đủ rồi. Không bản lĩnh mạo phạm, tự nhiên không dám đốt dâu hùn. Có bản lĩnh, bí chìa khóa khắc đến lại khắc nhiệt, cũng đỉnh không người ở ra xâm phạm. Khương quánh một hơi, như thế nào, lão tổ tông nhóm có thể gom đất, nàng liền không được. Ở nhẫn chữ vật trung tìm một khối thượng đẳng chỗ chống ngọc bài, lấy chỉ vì bút, bay nhanh phát họa bí chìa khóa nội dung. Sơn có sơn linh, thủy có thủy linh. Nơi đây vì ta bạch ra sở hữu, như có người khác dám mơ đỡ giả, thiên ghét chi. Đơn giản phát hỏa xong, Khương Ánh đem ngọc bài hướng trên mặt đất cắm xuống, linh lực sỏ xuyên qua mặt đất, khuyết tán tư phương, đồng nhiên. Cảm giác cẩn ẩn phản kháng. gì Khương Ánh thần hồn đã phi thường cường đại rồi Người nào có thể phản kháng nàng Thả ra tinh thần lực tìm tòi tra Mới hiểu được sao lại thế này Tùy lão, ngươi phía trước nói Nơi này đã từng là tiên ma đại chiến địa chỉ cũ Đúng vậy, đại khái là ngàn năm đi Sau lại lục tục cũng coi chiến dịch Nghe nói là vô số người tu tiên vong hồn không chịu rời đi Mới tạo thành ngũ hành hỗn loạn Khương ánh cười lắc đầu, cũng không phải Người tu tiên vong hồn, sớm bị đạo môn Phật môn siêu độ Nơi đây sở dĩ là còn sót lại linh khí tồn mà, bởi vì nơi này chôn vô số hải cốt, yêu tộc. Người tu tiên chết trận, sẽ có đồng bạn hậu đại liệm, hảo hảo an táng. Mà yêu tộc sau khi chết hiện nguyên hình, huyết khí sung túc, linh khí toát lên, càng là cường đại yêu tộc, sau khi chết càng là linh khí nồng đậm. dần dần mới hình thành này khối bảo địa. Thì ra là thế. Khương Ánh nghĩ đến chi vị trai vị kia lưu lạc tiểu vương tử y hề tháp, liền nói, yêu tộc tiền bối các ngươi đã tại đây trôn cốt ngàn năm ta mãi bạch ra cuối cùng một thế hệ truyền nhân tại đây lập hạ hứa hẹn nếu các ngươi đem cuối cùng linh khí kích phát cùng ta gieo trồng linh cốc linh mạch ta đây tuân thủ lời hứa đối đãi các ngươi linh khí hao hết đem mang theo các ngươi cho cốt phản hồi yêu tộc lĩnh vực lá dụng về cội ngọc bài truyền lại tới phản kháng dần dần biến mất phong nhi nhẹ nhàng thổi qua khương ánh vì chính mình lập hạ cái thứ nhất bí chìa khóa thành công Nàng đem bí chìa khóa khảm nhập thiên hố trên vách đá, vừa lòng tuần tra một vòng, cũng liền ba bốn mâu bộ dáng, không biết có thể thu hoạch nhiều ít. Đương nhiên, chuyến này trọng điểm cũng không ở với nhiều khối gieo trồng thổ địa, mà là nàng sung linh lực, cảm nhận được đã lâu thể sắc và tinh thần thoải mái. Đến nỗi bạch gia phần mộ tổ tiên tới gần ma hiểm giới, mới không có dư thừa linh khí, kia mặt khác cổ xưa môn phái phần mộ. Ách, bạch gia tộc quy tuyệt đối không thể trộm mộ đào mộ. chương 95 thân phụ tử. Khương Ánh đem gieo trồng linh cốc sự tình, công đạo cho cao dự Mỹ. Làm này một thế hệ thiên bếp, cao dự Mỹ đối nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ tốt đẹp vị độ, có cực cao yêu cầu, phi thường thống khoái đáp ứng rồi. Dù cho Khương Ánh không đề cập tới, hắn cũng muốn làm. Tùy thanh nham lưu lại hỗ trợ. Đến nỗi cầm doanh, nàng vươn bách thú công tác là toàn chức, thả mấy chục năm. Cẩn trọng. Một ngày nhìn không tới nàng những cái đó ngoan ngoan sùng vật, liền thập phần khó chịu. Nàng tự xưng là bệnh nghề nghiệp, bất quá Khương Ngoánh ở tử thần giới gặp qua rất nhiều ngự thú người tu hành, những người đó chính là cùng linh sùng một tấc cũng không rời, bằng không như thế nào đổi dưỡng ăn ý. Nếu nói Khương Ngoánh sinh không gặp thời, thiên phú hơn người, cố tình sinh ra ở linh khí khô kiệt thời đại. Như vậy cầm doanh liền càng là, thời đại này, linh thú không thấy. liền y lý tháp cái loại này thân phụ vương tộc huyết mạch yêu tộc đều nhỏ yếu đáng thương ai ra phả thượng về ngự thú ngự yêu công pháp khẳng định có tìm không thấy linh thú mới là chỗ khó bởi vậy cầm doanh đại khái là bốn cung phụ trùng không hề hy vọng một cái những người khác còn có chút buôn đầu dựa vào linh quốc linh đan hoặc là khương ánh cấp công pháp tiến thêm một bước tăng lên nang đâu đột phá bẩm sinh cũng đã là trần nhà Trừ phi thế giới này còn có thể tìm được nào đó đại nạn không chết, không có bị linh khí khô kiệt bức tử linh thú. Từng người an bài lúc sau, Khương Ánh trừ bỏ lưu lại linh cốc, cũng để lại hai bình đan dược, bổ sung linh lực, lúc sau liền mang đi thiên ý, ý lưu thế quang. Phản hồi giang thành, điện thoại liên hệ văn trúc. Ngươi tặng tổ phụ ra sao? Lần trước ngươi chỉ nói hắn chịu kẻ thù công kích, chúng cổ độc Ta tuy rằng có dược, lại không hiểu biết cụ thể tình huống. Vô pháp trị tận gốc. Lúc này cố ý mang đến một vị y dìa sư, có lẽ có thể giúp được ngươi. Văn Trúc vội vàng đuổi tới ước định trà lâu. Tiến ghế lô, nhìn thấy Lư Thế Quang, tức khắc sử sốt. Lư Tiên Sinh. Lư Thế Quang cũng lắp bắp kinh hãi, ngươi là... Văn 17. Hai người thế nhưng nhận thức. Không cần quá nhiều giải thích, nói mấy câu khương ánh liền minh bạch. Tu hành giới nổi danh y dìa sư, liền nhiều như vậy. Thái nhạc phái bỏ đồ, lại có giỏi về dùng cổ kẻ thù, hai hạng thêm lên, giám cấp văn chấn đào chữa bệnh, mà không sợ hậu quả, chỉ có bạch ra bối cảnh lư thế hết. Lư thế quang không hiểu biết văn 17 cùng khương ánh quan hệ, ngữ khí huyển chuyển đem bệnh tình miêu tả một lần, trọng điểm chính là hắn sử dụng các loại phương pháp tận lực. Chỉ là văn chấn đào là bẩm sinh, hắn công lực không đủ, không có biện pháp giúp hắn hoàn toàn bài trừ cổ độc, Là thật không thể, vẫn là giả không thể. Khương ánh liếc liếc mắt một cái lư thế quang. Lư thế quang chạy nhanh đem lúc trước tình huống nói hạ, năm đó văn Gia còn không phải như vậy sản nghiệp khổng lồ văn Gia, nghèo mà thất vọng. Mà chính hắn, cũng chỉ là cái tiểu học đồ, bản lĩnh thấp kém, không năng lực lộng tới cái gì hảo dược liệu. Cổ độc bệnh hoạn lần đầu tiên tiếp xúc, khẳng định là tò mò. Hơn nữa văn chấn đảo cũng có một cổ tử tàn nhẫn kính, làm hắn phóng ngựa chỉ lo chị. Chị đã chết, cũng không oán hận. Lư thế quang lúc này mới tiếp nhận. Trước 10 năm, thực sự là đem văn chấn đào đương dược nhân sử dụng. Các loại có độc, không có độc dược vật, chỉ cần có thể khắc chế cổ trùng, liền dùng xem. Lúc sau sau, ở chung lâu rồi, cũng thật bắt đầu vì văn chấn đào suy nghĩ, hai người mới thành lập. An ý lũ nghị. Văn gia phát triển đi lên, cấp lư thế quang cung cấp càng nhiều dữ liệu, phương tiện hắn tăng lên y dịch thuật. Lư thế quang ý dịch thuật nhắc tới cao. liền nghĩ cách giúp văn chấn đảo ổn định bệnh tình. Nói thật, hiện tại căn bản liền không phải cổ độc vấn đề, mà là mấy chục năm tới các loại dược vật tích lũy xuống dưới thai hoàng ẩm. Khương bánh nghe xong, cau mày, kia không phải phi thường khó giải quyết. Đúng vậy. Lần trước ta ứng tùy ca thỉnh, ra ngoài một chuyến, thiếu chút nữa bỏ lỡ văn Lão bệnh tình. Chỉ nghe nói văn gia tiểu 17 tìm cao nhân, được thuốc viên, tạm thời ngăn chặn cổ độc. Ta còn nghĩ đến đế là thần thánh phương nào? Không nghĩ tới thế nhưng là đại tiểu thư ra tay. Lư thế quang thái độ, rõ ràng là đem chính mình đặt ở khương ngoài dưới. Cái này làm cho Văn Trúc càng thêm kỳ quái. Nga, còn không có chính thức giới thiệu. Văn Trúc, ta đại đệ tử. Cái gì? Lư thế quang cả kinh thất thố. Đại tiểu thư, này, này nhưng khai không được vui đùa, Ai cùng ngươi nói dỡn, Văn Trúc. Ta đã mang đi tổ tử tế bái qua. Về sau ta không ở thời điểm, hơn phân nửa sẽ phai nàng tới xử lý một ít việc vặt. Các người trước đây nhận thức liền càng tốt, tránh khỏi quen thuộc quá trình. Lư thế quang mới tiếp xúc Khương Ngoánh không lâu, nhưng đã thật sâu hiểu biết Hương Ánh hành sự tác phòng, liền đứng lên, trịnh trọng lấy cung phụng thân phận, đối văn chúc được rồi cái nửa lễ. Không thể, Lư tiên sinh ngài là ta ông cô ân nhân cứu mạng, như thế nào có thể đối ta hành lễ? Khương ánh dùng ánh mắt giáp chế văn trúc ý bảo nàng ngồi xong việc nào ra việc đó ngươi là văn gia hậu nhân nên lấy văn gia thân phận cảm tạ nhân ra thời điểm liền cảm tạ lễ bái cũng không thành vấn đề nhưng hiện tại thân phận của ngươi là ta danh nghĩa duy nhất đệ tử hắn hướng ngươi hành lễ kính chính là ta là ta phía sau bạch gia tổ tiên minh bạch sao là sư phó nếu Lưu thế quan cùng văn gia quan hệ mật tiết khương ánh liền không cần nhiều tìm người dẫn tiến trực tiếp làm Lưu thế quang đi văn ra người sau khi đi văn trúc lược có bất an tổng cảm thấy kêu trong nhà từ trên xuống dưới đều kính trọng phi thường Lưu tiên sinh cho nàng hành lễ chịu không dậy nổi lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào khương ánh bất đắc dĩ cảm thán người đương hắn cái này lễ hành đến không tình nguyện sao hắn cùng ta ông cấu ngang hàng luận giao nếu nửa cái chân bước vào tu hành nên biết tu giả trong mắt Bối phận chưa bao giờ quan trọng. Chân chính tiền bối, là đạo hành cao, thu vi thâm. hưởng có tuổi tính cái gì? Lư thế quang hôm nay chịu thấp cái đầu, bởi vì ta ngồi ở chỗ này, bởi vì ta hâu ngươi tới. Nhân ngươi quan hệ, ta tất yếu cứu ngươi tẳng tổ phụ. Văn Trúc chớp trước mắt, nửa ngày rốt cuộc minh bạch mấu chốt, bởi vì sư phụ hứa hẹn, nhất định sẽ làm hắn tấn thăng tiên thiên tri cảnh. Rốt cuộc đã hiểu. Hắn không phải lấy cơ chính mình không có tấn thăng tiên thiên, mới vô pháp cứu trị người ông cố sao? Ta đây khiến cho hắn tấn trước, đến lúc đó hắn còn có cái gì lý do không trị hào đâu? Chẳng lẽ hắn, đây hứa hẹn được đến càng nhiều văn gia duy trì, cố ý trì hoãn trị liệu hiệu quả? Văn trúc không muốn giảng chính mình vẫn luôn thực kính trọng người, nghĩ đến quá mức các liệt, chính là càng nghĩ càng cảm thấy, đây là có khả năng. Cùng Lư Thế Quang mà nói, trị hết liền thanh toán xong, không còn có văn gia cái này nhà giàu, tùy thời tùy chỗ cung phụng quý trọng dược liệu cùng các loại duy trì. đừng nghĩ quá nhiều, ít nhất năm đó hắn là duy nhất chịu ra tay cứu người ông cố người. hắn không phát cái này thiện tâm, sợ là người tổ phụ, phụ thân người, liên quan ngươi đều không có sinh ra cơ hội. văn trúc tưởng tượng cũng là, liền thu liễm dư thừa tâm tư, thầy cho hai người tái kiến. Khương Ánh liền quan tâm một chút đệ tử tu hành tiến độ, biết được dẫn đường công tầng thứ ba tu luyện đến không sai biệt lắm, liền chuyển càng cao thâm tầng thứ tư. Bất đồng phía trước nông cạn, tầng thứ tư công pháp khó đọc khó hiểu, không có sư phó dẫn dắt, lung tung tu luyện khẳng định tẩu hỏa nhập ma. Cha lâu ghế lô khẳng định là không có phương tiện, hai người đi kim bích huy hoàng tắm rửa trung tâm, ở tắm sân nạ trong quá trình, một chút chỉ vào thân thể huyệt vị, chậm rãi xoa bót, linh khí chảy về phía Hô hấp phối hợp, cùng với xuất hiện khắc thường như thế nào an ổn tâm thần. Có mấy cái nữ khách chiều nàng hai đầu tới khác thường ánh mắt, chỉ chỉ trò trò cười nói cái gì. Đối này, Khương ánh cùng Văn Trúc chỉ có thể bỏ mặc. Thống khoái tắm rửa qua đi, mới thẳng đến cảnh an tiểu khu. Lại nói mấy ngày liền tới hỗn loạn bất kham giang thành cục cảnh sát. Cục trường rời khỏi tìm tòi vi rút chuyên án hành động, trộm mộ đại án cũng có độc lập chuyên án tổ, hắn tuyệt không hỏi đến. Liền kinh thành tới thần thám lục định xa tới rồi, hắn vì tỵ hiểm, cũng tránh chi không thấy. Biết đến, nói hắn một câu lý trí thanh tỉnh, bo bo giữ mình, không hiểu rõ, còn tưởng rằng cục cảnh sát phân phe phái, ở bên trong đấu đâu. Lục tư viễn ngàn tính vạn tính, không tính đến lao ra tử nhà hắn tới. Hắn cái này đương nhi tử, tự nhiên đến gánh bác khởi nên đón trọng trách. Ngay đầu tiên liền cho hắn một cái ra vai phủ đầu, tìm không thấy người. Từ dưới phi cơ đến sân bay xuất khẩu, ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, Lão Gia Tử không ảnh. Trong kinh đối cục cảnh sát bên trong xệ vơ mất đi, thập phần coi trọng. Trừ bỏ lão Gia Tử, còn có vài cái trợ thủ, đều là chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học ra tới, đi theo lão Gia Tử phía sau học tập. Ai có thể nghĩ đến, sáu cái thân thủ bất phàm cao cấp cảnh sát, có thể đem người cùng ném đâu. Nhắm mắt theo đuôi đi theo, 12 con mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm. Cũng không phát hiện như thế nào đem người đánh mất. Một đoàn loạn thực tập thần tham nhóm, ảo náo tự trách, làm sao bây giờ? Trở về đánh báo cáo đi. Không được, chúng ta mới đến liền xám xịt đi rồi, về sau như thế nào ngẩng đầu làm người. Lục Lao sư thật đúng là. Vụ án trọng đại, lại có cái gì việc gấp, cũng đến tiếp đón một tiếng A. Như thế nào có thể trộm trốn? Lục Tư viện sải bước đi tới. nhìn chằm chằm vài vị trên vai là cao cấp cảnh huy đồng liêu nhóm các ngươi có thể đi rồi ta phụ thân không có tiếp đón các ngươi là bởi vì hắn căn bản chướng mắt các ngươi năng lực ngươi là ai lục tư viễn lục định sa nhi tử cùng sáu vị cao cấp cảnh sát nhất nhất bắt tay lẫn nhau đều có sâu nhất ấn tượng ngươi hảo nếu nói như vậy chúng ta cũng không dối trá khách khí khí bất quá cao cấp cảnh sát nhóm đi rồi ba cái mới xuống phi cơ liền đính đường về phiếu. Dư lại ba cái, biểu tình cũng không lớn cao hứng, chỉ là bọn hắn không cam lòng. Vẫn là đi theo lục tư viện đi vào Giang Thành Cục Cảnh sát. Tư liệu phiên lại phiên, các loại nghi hoặc vấn đề, chỉ là hỏi cùng phía trước Giang Thành Cục Cảnh sát điều tra phương hướng nhất trí. Không có mới mẻ góc độ thiết nhập, không có cường đại lo dịp trinh thám năng lực, vì rút nơi nào dễ dàng như vậy tìm ra. Bận việc ba ngày, không được gì cả. không thể như vậy đi xuống lục tư viễn dù sao cũng là thân nhi tử nếu nói đúng nhà mình thân cha hiểu biết trừ bỏ hán cũng chỉ có thân đại ca lục tu sa lục tu sa toàn quân tạm thời không đề cập tới chỉ nói lục tư viễn mang theo người một nhà một nhà dạp hát đổ môn lao gia tử ngày thường không mặt khác yêu thích chính là nghe diễn khi còn nhỏ tìm không thấy người khác mỗi khi có thể tới diễn sạp trước tìm được dựa theo cái này manh mối quả nhiên Ở Giang Thành một nhà rất có mức độ nổi tiếng tiểu phượng tiên sân khấu kịch thượng tìm được rồi lau mặt, "Ê ê a a cùng hoa đán hát đối lục định xa. Cũng đừng để cùng lại đây cảnh sát, phát hiện nổi tiếng đã lâu lục đại thần thăm là này Phúc Đức Hạnh, trong lòng hình tượng có bao nhiêu sụp đổ, liền nói lục tư viễn, tức giận đến không nhẹ. Là thân cha sao? Ha ha, đương nhiên là. Người ta hai phụ tử, liền xem ta hai diện mạo, ai dám hoài nghi? Là thân nhi tử sao? Tiểu Sa a, ngươi làm sao vậy? Đầu óc nóng lên, bị cảm. Lão nhân ta cùng ngươi nói, làm cho người ta cho ngươi thể diện, ngươi cũng cho ta điểm mặt mũi được không? Lục Tư Viễn đau khổ áp lực hành hung phụ thân ý tưởng. Hoặc là, ngươi cũng đừng tới. Ta lại không có cầu ngươi, là chính ngươi tiếp thượng cấp nhiệm vụ. Nếu tới, kia liền hảo hảo tra án phá án được chưa? Đừng đem ngươi kia điều đức hạnh tán đến nào nào đều là Về sau kêu ta như thế nào ở trong cục làm người. Lục định xa thở dài, hảo đi, ai làm ngươi là ta nhi tử, ta là ngươi láo từ đâu. Đại thần thăm thuận theo cùng Giang thành cục cảnh sát đồng liêu nhóm, phản hồi cục cảnh sát, sau đó khai nửa ngày hội nghị, nghe sở hữu tra án nhân viên báo cáo. Trong lúc, buồn ngủ 6 lần, thượng vê đút cờ 3 lần, gọi điện thoại 12 thứ. Từ kinh thành tới cao cấp cảnh sát, nhìn thấy đại thần thăm như thế tất phong. Thập phần thất vọng, lại đi rồi một cái. Ngày kế sau giờ ngọ, Lục Định Sa mang về tới một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nói cho mọi người, đây là vi rút. Sao có thể? Vi rút kiểu gì rào hoạt, tiêu tốn dăm ba năm, mới đem người bắt lấy, cũng là vô cùng có khả năng. Hoặc là bước xuống thiên la địa võng, vi rút cùng đường dưới, nhất cử bắt được. Các loại tình huống đều khả năng phát sinh, duy độc không phải là lại cái kia không xong hội nghị lúc sau. Kinh phiêu phiêu đem người mang đến, không có bất luận cái gì lo gì, liền nói là virus rút. Xin hỏi, trinh tham quá trình đâu? Đẩy cái gì lý A? Ta hỏi qua tiểu tử, hắn thừa nhận. Hắn nguyện ý thẳng thắn công đạo, sở hữu phạm tội lưu trình cũng có thể cùng hồ sơ vụ án đối thượng hảo. Này không phải xong rồi sao? Giai đại vui mừng A. Từ từ, ngài phía trước chính là như vậy phá án sao? Đúng vậy. Ta phá án suất. Chính là 99%. Không có nhất định nắm chắc, ta làm sao dám tiếp. Ha ha, thần tốc đi. Kinh thành tới cao cấp cảnh sát, lắc đầu, lại đi rồi một cái. Cuối cùng, chỉ còn lại có một người, lớn lên thập phần không trước mắt, gầy gầy, mang theo một bộ vô khung mắt kính, có vẻ văn nhã vô hại. Tên của hắn, tiêu Khương Hiển. Lục tư viện không hiểu được phụ thân hắn đang làm cái gì tên tuổi, lén hỏi rất nhiều lần. Lão gia tử đều lấy bảo mật hồi phục, cự tuyệt lộ ra mấu chốt vụ án. Chính là, không thể hiểu được trộm tới người thanh niên này, cũng không nên trở thành người chịu tội thay ha. Hán đại biểu Giang thành Cục Cảnh sát Người, luôn mãi kháng nghị. Nề Hà Lục định xa an quả cần, quyết tâm, không chỉ có muốn kết án, còn muốn công khai làm cuộc họp báo. Như vậy như thế nào thành? Chuyên ra đi, không phải làm Giang thành nhân dân chê cười chúng ta sao? Ha ha! Cục cảnh sát ném đồ vật, không phải đã sớm bị chê cười sao? Còn sợ nhiều một chút. Lục định xa cười hì hì, thấy thế nào, như thế nào thiếu tấu? Nhưng ngài trộm tới việc làm hung phạm, ở trong cuộc họp báo lật lọng, làm sao bây giờ? kia mất mặt chính là ta lạc. Lục định xa vẫn là không sao cả thái độ, quay đầu nhìn đến cương hiển, tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Lục lão sư, ta tin tưởng ngài. Ngài hành nghề 40 năm. Gặp qua yêu ma quỷ quái nhiều đến như cá giết qua sông. Ta không tin có cái gì tiểu mao tặc, có thể tránh được ngài pháp nhãn. Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi có thể nói. Đúng rồi, ngươi đồng bạn đều đi hết, ngươi như thế nào không đi. Ta nhận được mệnh lệnh, là đi theo ngươi học điểm đồ vật. Khương yển Tư chất kém, tự hỏi còn không có học được ngươi tinh túy, đương nhiên không dám đi rồi. Hào tiểu hòa A. Lục định xa cảm thán, tiếp theo lắc đầu. Đáng tiếc, ta không thể làm ngươi tiếp tục đi theo ta. Khương Hiển hơi kinh hãi, vì cái gì? Bởi vì ngươi họ Khương A. Khương Hiển cau mày, ngài cũng đối họ Khương có bài xích lý tưởng sao? Không phải ta bài xích các ngươi, mà là Giang thành cục cảnh sát nửa tháng trước, mới bắt giữ quá Khương ra người, người kia tên gọi là gì tới? Khương Ngoánh, đúng rồi, chính là nàng. Ngươi cùng Khương Ngoánh hẳn là huynh mội quan hệ đi. Làm thiệp án giả thân thuộc. ngươi hẳn là lảng tránh hạ. Chương 96 gậy ông đập lưng ông. Khương Yển yên lặng ngầm đầu, không tiếng động nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh mọi người, thái độ thành khẩn, đầu tiên ta phải trước làm hạ thuyết minh. Ta quê quán là Thâu giang, nhưng nhà ta đã sớm dọn đi rồi, cùng lao gia tộc thân thích không sai biệt lắm hơn 20 năm không hướng tới. Mặc dù có huyết thống quan hệ, lâu như vậy không hướng tới, còn có bao nhiêu tình cảm ở. Đừng nói lớn như vậy án tử. ta tuyệt đối không thể làm việc thiên tư liền tính là hạt mẹ đậu xanh tiểu án tử nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào ta khương yển từ ngày đầu tiên bắt đầu làm cảnh sát liền không tính toán làm làm việc thiên tư trái pháp luật cảnh sát tiếp theo gia đình của ta trạng hướng tương đối phức tạp điểm này ta không phủ nhận nhập chức phía trước kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ đã đăng báo lãnh đạo nếu lục lao sư có hứng thú không ngại hướng thượng cấp xin xem xét về ta cá nhân khẳng định là không thành vấn đề. Bằng không, cũng sẽ không phải ta theo tới. Cuối cùng, khương ánh thiệp án, ta phi thường khiếp sợ. Ta sẽ lấy cá nhân thân phận đối này chú ý, thượng cấp lãnh đạo thật cảm thấy ta cần thiết tị hiểm, ta đây có thể tránh đi này án. Chỉ là đi theo lục lão sư phía sau học tập cơ hội khó được, Thỉnh không cần cướp đoạt ta học tập cơ hội. Ta muốn làm cái hảo cảnh sát. Nói có sách mách có chứng, không tiêu ngạo không siềm lịnh. Khương Yển cách làm, nhưng thật ra làm những người khác thay đổi rất nhiều. Lục định xa nghe Khương Yển như vậy nói. Cười cười, không lại cố tình nhằm vào hắn. Ngược lại đối những người khác phân phó nhiệm vụ, khác không nói chuyện, chủ yếu là như thế nào khai triển cuộc họp báo, muốn thỉnh nhiều ít ra tin tức truyền thông, hay không khai thông phát sóng trực tiếp từ từ. Giang thành cục cảnh sát đâu, kiến nghị không cần làm như vậy, hiện tại trên mạng nhiệt nghị sôi trào, cái này mấu chốt thượng mở họp báo. Không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao. Lục định xa kiên trì mình thấy, vàng không ta tới làm gì. Xảy ra sự tình, ta bọc. Luận địa vị, lục định xa là kinh thành tới đặc biệt cô vấn, như thế nào cũng đến tôn kính đi. Luận tư lịch, lục định xa ba bốn mươi năm lão cảnh sát, ai có tư cách ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Chính quy giang thành cục cảnh sát cục trưởng cao cường tị hiểm mặc kệ chuyện này. Những người khác trong lòng nghẹn khuất, cũng chỉ có thể nhịn xuống hạ. bắt đầu chuẩn bị cuộc họp báo. Như cũ ở cửu long khách sạn lớn, cùng lần trước Khương Tử phong khai cuộc họp báo địa điểm giống nhau, tới truyền thông chỉ nhiều không ít. Bất đồng chính là, lần này thân xuyên chế phục cảnh sát nhóm, toàn bộ. Tinh thần độ cao khẩn trương. Sợ ra cái gì sai lầm. Ném toàn cục cảnh sát mặt. Bởi vì bọn họ đối lục định xa trộm tới người bị tình nghi, căn bản không ủng hộ là virus rút. Vạn nhất này cuộc họp báo thượng ra điểm bại lộ. Lục định xa vô vô ngông đi rồi, giang thành cục cảnh sát mặt nhưng rốt cuộc tìm không trở lại. Cuộc họp báo làm từng bước bắt đầu rồi. Ấn lưu trình, phía dưới các phóng viên. Không ngừng chụp ảnh, trọng tâm nhân vật đương nhiên là lục định xa, trong truyền thuyết đại thần Tham. Vấn đề phân đoạn phía trước, trước có. Bên trong báo chí phóng viên, lặng lẽ lộ ra lục định xa lý lịch. Một vị cảnh sát, vào sinh ra tử, làm qua vô số án kiện, 40 năm trải qua. Đó chính là thật dạy một quyển truyền thuyết ta. Các loại thần hô này thần án kiện, cùng với không thể tưởng tượng, hơi chút lộ ra một chút, liền chọc người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nửa giờ thời gian, lục định xa đạt được nhiều ít vinh dự, nhiều ít ưu tú ngợi khen. Còn thậm chí còn có trong bộ đặc biệt khen ngợi, cùng với người lãnh đạo tiếp kiến. Thế nhưng một chút cũng không cảm thấy xấu hổ cùng buồn thẻ. Chủ yếu là tới các phóng viên, đều không phải cái gì mới ra đời. Trước tiên điều tra một chút tình huống, thẩm tra đối chiếu một chút niên đại, cho nhau châu đầu ghé thai, đoán được lục định xa rốt cuộc bởi vì xử lý cái gì án kiện mà được đến vinh dự. Tuy tiện một đoán, nhưng đến không được a. Này làm cho giới thiệu xong lúc sau, bình thường lưu trình hẳn là giang thành cục cảnh sát bị trộm sự kiện vấn đề phân đoạn, nhưng ở đây phóng viên, càng tò mò lục định xa bản thân. Có không lộ ra hạ, năm đó ngài được đến trong bộ điểm danh khách ngợi. Có phải hay không bởi vì 511 đặc đại vụ án không đầu mối đâu. Còn có ngài nhất đảng công, kia một năm vừa lúc là tuyên gia diệt môn án treo cao phá. Thật nhiều án kiện, mặc dù tìm được không phạm, cũng sẽ không thông báo thiên hạ. Đến nỗi những cái đó đặc biệt bí ẩn. Cũng là qua mười mấy năm lúc sau có thể giải phong, bỏ lệnh cấm. Lúc này mới, tiết lộ băng sơn một góc. Đối với tò mò các phóng viên, những cái đó trong truyền thuyết. án kiện. Chỉ là nghe nói một ít dấu vết để lại Nhìn trộm đến băng sơn một góc Cũng đã kích động nhiệt huyết sôi trào Hận không thể Cẩn thận mà nghe đương sự miêu tả kia vân sóng quỷ quyệt Mạo hiểm vô cùng chi tiết Cục cảnh sát C vừa mất trộm án kiện Cố nhiên quan trọng Bất quá hiện trường tới như vậy một tôn đại thần Bọn họ không nắm chặt thời gian vấn đề Quá một lát nhân ra đi rồi làm sao bây giờ Huống hổ có thể cùng vị này lão thần thám đánh giao tiếp Cũng là chức nghiệp kiếp sống chung. Một may mắn lớn. Bọn họ cũng không nóng nảy. Quay chung quanh lão thần thám phía trước. Một ít tán kiện. một năm miệng mười hỏi. Lục định xa tính tình khá tốt, cười nhất nhất trả lời. Không thể nói, bảo mật quy định mọi người đều biết, cũng không truy vấn. Trong ngày mắt, lại một giờ đi qua. Các phóng viên hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, cảm giác lần này tới, thu hoạch quá nhiều. Quang viết bản thảo. Là có thể viết cái liên tục đưa tin tới. Chỉ có số rất ít phát hiện, lục định Sa tài ăn nói. Như thế nào như vậy hảo? Chuyện xưa tầng tầng đẩy mạnh, nhân vật khó bề phân biệt, ai là hùng phạm, ai là vô tội giả. Kéo tơ bắt kén, đem mấy cái đại án chậm rãi nói tới. Làm người nghe, như kinh nghiệm bản thân giống nhau. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Đối lục định Sa tôn kính, cũng đi bước một gia tăng, tích lũy. cuối cùng biến thành sùng bái. Hào một cái phá án như thần đại thần tham. Mấy chục năm xử lý cùng tham dự thượng vạn cái án kiện, cũng không phải là tuổi. Chuyên nghiệp chỉ số 5 viên tinh. trí tuệ chỉ số 5 viên tinh. Khen ngợi. Thế cho nên đến sau lại, Lục Định Sa bắt đầu giải thích hắn tới Giang Thành Nguyên nhân khi, căn bản không có phóng viên phản bác nghi ngờ, phía dưới tất cả đều là tán đồng duy trì. Lúc ban đầu nhận được thượng cấp lãnh đạo mệnh lệnh, Để cho ta tới Giang Thành tra án, ta liền đoán được, tám phần là cái kỳ án. Ta đều bao lớn tuổi người A, không có trọng án, đại án, cũng sẽ không làm ta rời núi. Là là, tiểu án kiện làm sao dám phiền tói ngài lao nhân ra. Lục định xa cười ha hả, vững như định hải thần trâm, ta nhi tử cũng ở Giang Thành. Suy nghĩ phụ tử hai bao lâu không gặp, sấn cơ hội này cũng hảo gặp một lần. Liền tới rồi, nay khởi án kiện mấu chốt ở chỗ. kẻ cắp nhìn chằm chằm thế nhưng là cục cảnh sát giống nhau tâm lý phân tích a loại này tội phạm cùng bình thường tội phạm bất đồng hắn bức thiết hy vọng được đến chú ý hơn nữa không phải công chúng chú ý mà là đến từ chính đối thủ cảnh sát chú ý hắn tưởng thông qua nhục nhã cảnh sát tới thỏa mãn tâm lý mặt nhu cầu bỡ lạ bỡ lạ thỉnh thoảng miêu tả một phen phạm tội tâm lý các phóng viên lại lần nữa thụ giáo sôi nổi gật đầu bút ký liền không đình quá ta không khỏi suy đoán Cái này tội phạm có phải hay không thơ hấu gặp quá cái gì kích thích, cùng cảnh sát giao tiếp trải qua, làm hắn sinh ra nào đó trả thù tâm lý. Thậm chí có khả năng, hắn thân thích bằng hữu, chính là cảnh sát. Trên phi cơ, ta khiến cho ta nhi tử lục tư viễn, đem giang thành trên dưới cảnh sát tư liệu chuyển tới, mặc đối với tâm. Thời gian chặt chẽ, lòng ta có mấy cái hoài nghi đối tượng, cũng không dám xác định, rốt cuộc, pha án muốn chú ý chứng cứ A. từ vụ án thượng xem bị trộm sẽ vở không phải vật nhỏ không phải bình thường tiểu mao tặc trộm lẻn vào cất vào túi tiền là được trộm cướp lớn như vậy đồ vật trước đó nhất định là có sung túc kế hoạch ta suy đoán cái này tội phạm có con đường có thể nghiêm mật quan chắc đến cục cảnh sát trên dưới động tĩnh có nhất định chuyên nghiệp tri thức bởi vậy ta xuống máy bay không có dựa theo nguyên kế hoạch đi cục cảnh sát giao tiếp công tác mang đến 6 cái trợ thủ bình chia làm hai đường Một đường là đi theo đi cục cảnh sát, làm từng bước tra án, mê hoặc tội phạm tầm mắt. Mặt khác ba người, trộm điều tra sở hữu giang thành cục cảnh sát sở hữu cảnh sát gia đình bối cảnh, cùng với bằng hữu vòng. Tới tham gia cuộc họp báo cảnh sát nhóm, sắc mặt biến thành màu đen, hắc đến tòa sáng. Lục định xa quay đầu lại cười một chút. Ai hù? các ngươi không cần lo lắng, hôm nay cho các ngươi đi vào tràng, liền chứng minh các ngươi khẳng định là không thành vấn đề lạc. Này giải thích. Cảnh sát nhóm. Khóc không được, cười cũng không được. Còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể. Ở trong lòng. Ha hả Lục định xa biểu tình nhẹ nhàng, có một loại thái sơn băng với trước mắt mà sắc bất biến đại tướng phong độ, các phóng viên đôi hăn phán đoán thập phần tin phục phát ra thiện ý tiếng cười. Cuối cùng lại như thế nào bắt được nghi phạm đâu. Ba ngày, liền tính là thần thám, tốc độ cũng quá nhanh. Lại nói tiếp rất đơn giản. Ít nhiều bằng hưu A. Ta tới rồi Giang Thành sau, chủ động đi bái phỏng vài vị mười mấy năm trước kết giao lão bằng hữu, bọn họ ở Giang Thành, thậm chí Giang Nam tỉnh đều có điểm danh khí, nghe nói ta yêu cầu hỗ trợ, mỗi người lòng nhiệt tình nói muốn hỗ trợ. Hiếm nghi người cũng là tuổi trẻ, cho rằng có thể giấu trời qua biển. Kỳ thật ở mí mắt phía dưới, có cái gì gió thổi cỏ lay, sao có thể không lưu lại dấu vết? Khuôn bác sẽ vở xe từ nơi nào thuê? Ở địa phương nào thêm quá du, tài xế trước kia ở địa phương nào ăn cơm xong, còn có tiêu tang địa điểm. Quá nhiều dấu vết. Ta làm nhiều án tử, tương đối cẩn thận, kiên nhẫn một chút kéo thơ luật kén, tìm hiểu nguồn gốc. Lại cùng cục cảnh sát bên kia tư liệu một thẩm tra đối chiếu, hiểm nghi vòng một chút thu nhỏ lại, cuối cùng dư lại người kia, trừ bỏ hắn còn có thể là ai. Quả nhiên, ta vừa lên môn, hắn không thể chống chế, liền chủ động thừa nhận. Này logic. này trinh thám có tật xấu sao một chút tật xấu cũng không có ngàn vạn đừng nghi ngờ lục định xa lục đại thần tham bằng hữu vòng a 40 năm láo cảnh sát cả đời trời nam đất bắc tra án giao hưu biến thiên hạ kỳ quái sao không khách khi nói mắt xem tám lộ hai nghe tư phương đại thần tham nhân mạch là quả thực là không thể tưởng tượng lên tiếng kêu gọi không chừng bao nhiêu người to lớn tương trợ cuộc họp báo lấy được viên mãn thành công Tại tuyến người quan sát số, cũng vượt qua 10 vạn, các vóng hưu sôi nổi điểm tán, đối lục định xa phong thái ký ức khắc sâu. Đến nỗi giang thành cục cảnh sát bị trộn án. Nhân gia đã tìm về tăng vật, hơn nữa bắt được hung thủ, cũng coi như hạ màn đi. Cuộc họp báo sau khi kết thúc ban đêm, án tử giải quyết, căng thẳng thần kinh giang thành cục cảnh sát trên dưới, rốt cuộc có thể an tâm về nhà ngủ cái an ổn rác, trừ bỏ canh gác cảnh sát. cũng chỉ có trong phòng hội nghị đèn đuốc sáng trưng. Hơn 30 cá nhân, tễ đến tràn đầy. Rất nhiều kẻ nghiện thuốc, đem phòng họp vân đến xương khói lượn lờ, phân không rõ người mặt. Lâm Kiến Lộc Phi thường không thích đứng, nàng bởi vì chuyên án tổ thành viên, mới có chỗ ngồi, chỉ là nhất mạng. Lục Tư Viện Thân là đại đội trưởng, dứt khoát chỉ có thể đứng ở phụ thân Lục Định xa phía sau. Bởi vì lần này phòng họp tham dự, bao gồm giang thành thị lãnh đạo, cùng với Giang Nam tỉnh tỉnh lãnh đạo. Mấy tôn đại Phật ngồi xuống, những người khác có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tễ một tễ. Vụ án chính là như vậy. Căn cứ ta sở nắm giữ tình báo tới xem, nay hỏa vượt quốc phạm tội tập đoàn đã tới Giang Thành, cảnh sát quốc tế tổ chức mật điện, quan sát là chủ, không thể rút dây động dừng. Khương Yền đứng ở chiếu phim đen trước, đỉnh đạc mà nói, có quan hệ tư liệu, đều là tuyệt mật cấp. Thứ ta không thể lộ ra quá nhiều. Chỉ có thể tổng kết này tổng phạm tội tập đoàn quá khứ chiến quả, cảnh giác các vị. Chúng ta phải đối phó, không phải nho nhỏ mao tặc, mà là một cái từ trước tới nay cường đại nhất phạm tội tập đoàn, thần vô ảnh quỷ vô tung, thay đổi thất thường. Nhất thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, cảnh sát quốc tế tổ chức nhiều năm nỗ lực phó chi lưu thủy. Đây là 7 năm trước, thân tích xuất hiện ở vở xẹo lẹt cung video chủ hình. Đây là 6 năm trước. một chương chương phim đèn chiếu đại biểu đều là thế giới cấp nổi danh họa tác chân quý đồ cổ cùng với giá trị liên thành châu báo mất đi thân tích ra tay liền không có thấp quá 500 vạn nay đây đối với lần này giang thành cục cảnh sát mất đi sẽ vờ ta vô pháp đánh giá lâm kiến lộc nghẹn một hơi khương cảnh sát ngươi như thế nào xác định ngươi hợp tác cảnh sát quốc tế tổ chức thân tích chính là chúng ta muốn tìm vi rút đâu rất đơn giản bởi vì này khởi án kiện sự phát đột nhiên bố cục sâu xa án phát sau không thấy dấu vết để lại liền lục lao sư đều bị bức bất đắc dĩ chỉ có thể dùng cá nhân mị lực ở cuộc họp báo áp chế dư luận lục định sa ha hà cười không thể tưởng được tiểu khương ngươi thâm tàng bất lộ a nơi nào lục lao sư ta muốn học còn có rất nhiều đi theo ngài phía sau mới biết được như thế nào phong thái mị lực làm cảnh sát quan có phong thái mị lực nhưng không đủ còn phải có cũng đủ trí tuệ. Lục định Sa chỉ chỉ đầu, cười ngồi đối diện ở hội nghị trên bàn đầu vài vị lãnh đạo nói. Tiểu Khương theo ta ba tháng, thượng cấp chỉ nói hắn phá án gặp phiền thoái, đến ta nơi này học học kinh nghiệm, ta cũng là mới biết được, hắn ở cùng cảnh sát quốc tế tổ chức đại án. Lại xảo đến không thể lại xảo, cái kia thần tích tới rồi Giang Thành. Ta mất tích mấy ngày nay, khắp nơi điều tra hạ, phát hiện Giang Thành hiện tại khởi động một cái khảo cổ hạng mục. Ở vào Giang Thành Đại học Phụ Cận Tề thuộc Lạp huyệt mộ, nhưng có việc này. Lâm Kiến Lộc lập tức ngồi thẳng thân mình, là Lục Lao Sư có cái gì cao kiến? Ta nào có cái gì cao kiến? Chỉ là hy vọng ở cái này mấu chốt thượng, không cần khởi cái gì gợn sóng thôi. Lục Định xa thở dài. Rốt cuộc, theo ta được biết, loại này mấy trăm năm trước huyệt mộ, một khi khai quật ra tới cái gì văn vật Người thường đều sẽ thực chú ý hướng chi thần tích cái loại này trộm cướp tập đoàn đâu. Chỉ sợ chúng ta chân trước đào ra, sau lưng liền không cánh mà bay. Tê thục lạp huyệt mộ đã khởi động, tất cả nhân viên vào chỗ khai quật, lúc này như thế nào có thể đình? Huống hồ, bởi vì sợ hãi phạm tội đội, chúng ta bình thường hàng ngày hoạt động đều phải đình chỉ. Ta đảo có cái ý tưởng, sao không lợi dụng huyệt mộ chân quý văn vật, tới cái gậy ông đập lưng ông đâu. Mươi 96 nhân sinh như diễn, thần tích nếu dễ dàng như vậy bị bắt giữ, cảnh sát quốc tế tổ chức cũng sẽ không 10 năm tới không thu hoạch được gì. Lục định xa cũng không xem trọng thiết bộ bắt giữ kế hoạch, lần nữa kiến nghị tạm dừng tề thuộc lạp huyệt mộ khai quật. Đến nỗi khi nào lại khởi động, hoàn toàn có thể chờ đến thần tích sở hữu thành viên rời đi cảnh nội. Đáng tiếc, hắn hiển hách uy danh thần thám mức độ nổi tiếng, ở cụ thể quyết sách thượng không có gì ưu thế. vài vị lãnh đạo thương thảo một phen không có hạ quyết định mà là hỏi giang thành cục cảnh sát cao cường cục trưởng ý kiến cao cường tỏ vẻ thân là cảnh sát bắt giữ tội phạm thiên kinh địa nghĩa gặp được cửa ải khó khăn thực bình thường nghĩ cách khắc phục mà không phải biết khó mà lui đương trưởng tỏ vẻ nếu lãnh đạo nhóm quyết định bắt giữ hắn cùng hắn sở hữu thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực cục trưởng tỏ thái độ cũng là không có biện pháp ngẫm lại hắn phía trước phạm phải sai lầm ở rơi trước phía trước không xinh xinh đẹp đẹp làm cái đại án liền thật sự đến xám xịt xuống đài đương cả đời cảnh sát vinh dự thêm thân như thế nào có thể chịu đựng phút cuối cùng dán lên vô năng nhục nhã nhãn mà lâm kiến lộc cá tính tương đối cố chấp xem mặt đoán ý lập tức yêu cầu điện thoại liền tuyến ở nào đó đặc thù mà thần bí bộ môn tìm kiếm một phen duy trì cũng thông qua nàng đối cảnh cùng giang nam tỉnh lãnh đạo trò chuyện ngắn ngủn 15 phút phòng họp phương hướng xoay hướng gió tê thục lạp huyệt mộ cứ theo lẽ thường khai quật sở hữu khảo cổ công tác giả bối cảnh thân phận chiều sâu điều tra bảo đảm bảy đại cô tám gì cả bao gồm hàng xóm gia cẩu cái gì chủng loại đều phải tinh tế tỉ mỉ lập hồ sơ ngoài ra nhằm vào thần tích phạm tội đội như thế nào bày ra thiên la địa võng chỉ dựa vào thần thám lục định xa một người là không đủ lâm kiến lộc thông qua xin Cố ý mời vài vị cao thủ chân chính tới Giang Thành. Chúng ta còn phải đề phòng, phía trước chuyên án tổ tới Giang Thành điều tra, chính là trộm mộ án. Vạn nhất hai cái phạm tội tập đoàn liên thủ, kia không thể nghi ngờ cho chúng ta phá án tăng lớn rất lớn khó khăn. Cơ hồ bị bên cạnh hóa lục định xa, xem xét liếc mắt một cái khương hiển. Khương hiển nâng nâng kính đen, ta không dám ngắt lời, bất quá y ta truy tra này án 6 năm kinh nghiệm, thần tích phòng bị tâm lý đặc biệt cường. Liền thành viên mới gia nhập đều rất khó. Hung Chi là đối tượng hợp tác. Mà trộm một như vậy không phẩm sự, bọn họ khinh thường. Chính là chúng ta muốn ôm nhất hư tính toán, vạn nhất hai người hợp tác, kia lực phá hoại căn bản vô pháp tưởng tượng. Lâm Kiến Lộc Như cũ cẩn thận, hiện trường liền đối giang nam tỉnh lãnh đạo, cùng giang thành thị lãnh đạo xin, ở thiết kế bây dập bắt giữ trong quá trình, giao thông bộ môn nhất định phải hợp tác, đối quá vãng lượng người không chế. Hơn nữa theo dõi phương diện, cũng muốn hoàn toàn phối hợp. Không hề nghi ngờ, đây là một cái xa hoa đánh cuộc. Tháng, giang thành cục cảnh sát trên dưới, đều có tiếng, các cấp lãnh đạo cũng trên mặt có quang. Phá án nhân viên càng là ở lý lịch thượng thêm một bút xuất sắc nhất nội dung. Lại không ai để, vạn nhất thất thủ. Lục tư viên gắt gao nhìn chầm chầm nhà mình lao nhân cái óc, cảm thấy lao nhân nửa đoạn sau hội nghị, phá lệ trầm mặc nay trầm mặc. Cùng Khương Yển không có sai biệt. Mặt ngoài xem, Khương Yển thường thường gật đầu, ở lâm kiến lộc phát biểu ý kiến khi, không có phản bác. Nhưng lục tư viện đã nhìn ra, đây là một cái đối lâm kiến lộc kinh người nữ tính mị lực, không hề sở cả người. Hắn chỉ là ở ứng phó phái đi, ở thích hợp thời gian, nói thích hợp nói, làm thích hợp động tác. Khương Yển là Khương Ngoánh ca ca. Gia nhân này nhưng thật ra rất kỳ quái. Hội nghị kết thúc khi, Đã dạng sáng 3, 4 giờ nhiều. Thời gian này đoạn, là nhất buồn ngủ thời điểm, thật sự ngao không nổi nữa. Lục tư viễn cùng phụ thân đi cục cảnh sát nhà khách. Vào phòng, chuông điện thoại thanh liền vang lên, là lục tư viễn ca ca, lục định xa đại nhi tử, lục tu xa. Sẽ khai xong rồi. Đại ca, ngươi như vậy vãn còn chưa ngủ. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta cùng ba vừa mới mở họp. Ừ. Người nào đó điện thoại đều đánh tới ta thông tin binh nơi này tới. Ta có thể không biết. Tiểu sa các ngươi cục cảnh sát vị kia lâm cảnh sát, thân phận khó lường A. Ta cũng chưa nghĩ đến, nàng thủ đoạn thông thiên, mấy cái điện thoại liền cho ta bằng thêm rất nhiều phiền thoái. Nhớ tới lâm kiến lộc thần bí bối cảnh, lục tư viên tò mò, ca, cư nhiên kinh động ngươi. kia nàng bối cảnh ngươi biết, tò mò cái gì? Nhân ra giới tính vị nữ. Ngươi muốn nghe cái kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Một câu đánh mất lục tư viên nghi vấn. Hảo, đem điện thoại cấp lao nhân, ta cùng hắn nói hai câu. Lục gia tam phụ tử, huynh đệ quan hệ cực hảo, phụ tử quan hệ nói, lục tư viên thường thường dội thân cha, bất quá trong lòng đối phụ thân kính yêu không phải ít một phần một hảo. Mà lục tu xa cùng phụ thân quan hệ, liền có điểm mê. Hai người chỉ có 15 giây trò chuyện, lao ra tử ân, thử, nga. Đã biết. liền kết thúc. Đối với đại ca cùng phụ thân nói gì đó, lục định xa không như thế nào để ý đại khái cũng là thói quen. Chuẩn bị diệt đèn ngủ, lục định xa bỗng nhiên thở dài, chủ động nói. Ngươi ca làm ta tưởng cái chiêu, đem ngươi tri khai. Chi khai ta làm gì? Giang thành, lập tức muốn phát sinh đại sự. Hắn sợ ngươi có nguy hiểm, tiêu ta vô luận như thế nào cũng muốn đem ngươi mang đi. Có thể lừa liền lựa. có thể hống liền hống thật sự không thành liền đánh hôn mê giao cho chuyển phát nhanh trở đi lục tư viễn nghe được cười ta lớn như vậy người kêu chuyển phát nhanh vận ba ngươi nói thật không cùng ta nói dỡn hơn phân nửa đêm ta cùng ngươi vui đùa cái gì vậy ngươi nếu là muốn chạy liền đi không nghĩ đi nói liền cùng ngươi ca nói thẳng lục tư viễn lập tức gọi điện thoại cấp thân đại ca hắn nhưng thật ra muốn biết Lục Tu Sa rốt cuộc trong hổ lô bán đến cái gì dược? Rốt cuộc sao lại thế này? Lục Tu Sa, ngươi làm cái gì? Vì cái gì muốn ba gạt ta, chi khai ta? Chết lao nhân, ta liền biết hắn không đáng tin cậy. Lục Tu Sa ở bên kia chửi ầm lên, đối lao cha mặt mũi hoàn toàn không màng. Tiểu đệ, ngươi nghe đại ca nói. Nói a? ta nghe đâu? Ta đương cảnh sát, ngươi không phải vẫn luôn thực duy trì sao? Hiện tại lại đại án. Ngươi kêu ta rời đi tính cái gì? Xem thường ta, vẫn là cảm thấy ta còn là yêu cầu ngươi bảo hộ tiểu hải tử. Ngươi câm miệng cho ta. Ta là ngươi thân đại ca, ta còn có thể hại ngươi sao? Liên tiếp quốc mắng buột miệng thốt ra, nếu mắng chửi người nói có thể trở thành nguôi tên nhọn. kia lục định xa chính là cái kia biêng ngắm, bị vạn tiễn xuyên tâm. Suốt mắng 15 phút, ở lục tu xa vô số lần cường điệu, lao cha vội vàng công tắc không ở nhà. Ca ca ta mỗi ngày chiếu cấu ngươi, không sai biệt lắm là ngươi nửa cái cha lúc sau, lục tư viễn đầu hàng. Ca, ta biết ngươi sẽ không hại ta. Chính là, ngươi dù sao cũng phải cho ta một nguyên nhân đi. Kêu láo nhân cùng ngươi nói. Hắn dâu giếm ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại còn tưởng đem ta đẩy ra đi đương người xấu. Đủ hư a. Sớm nên biết hắn chính là như vậy không biết xấu hổ mặt hàng. Vừa rồi ta liền không nên cho hắn sắc mặt tốt. Trực tiếp kêu ngươi đi vào bộ đội một chuyến, không phải xong rồi. Treo điện thoại, lục gia phụ tử bắt đầu rồi, chuyện trò thân mật. Giống nhau thành niên phụ tử, cực nhỏ có như vậy ôn, gan, hinh, ga, nói chuyện phiếm cơ hội, rốt cuộc nửa đêm bốn điểm, phải cố căng mí mắt, đối kháng giấc ngủ thật sự rất khó. Bất quá lão ra tử nói mấy câu khiến cho lục định xa thanh tỉnh. Người ca, từ nhỏ liền thức tỉnh rồi dị năng, hắn tiến vào bộ đội là đặc chiêu. hắn nơi bộ môn cũng đều là cùng hắn giống nhau, đều là đặc người tài ba sĩ. lâm cảnh sát đánh kia mấy cái điện thoại, chính là tìm nàng ở đặc điều bộ môn bối cảnh, tìm kiếm quân đội duy trì. lục định xa trong nháy mắt có điểm lốc. bất quá ngốc qua đi, thuận lý thành trương tiếp nhận rồi huynh trưởng nhân thiết. rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua quá nhiều huynh trưởng phi nhân loại một mặt lực lớn vô cùng, trí tuệ vượt xa người thường. các mặt đều nghiền áp hắn cái này đương đệ đệ, ta ca hắn, hảo đi, kia ba ngươi có hay không? thức tỉnh kia cái gì? Dị năng? ta sao? xem như đi. bất quá thực nhược cái loại này, ở người thường đôi, còn tính xuất sắc, nhưng vào không được ngươi ca bộ đội. nghe nói huynh trưởng rất mạnh, lục định xa rất cao hứng. tiểu xa a, ngươi sẽ không trách ta đi, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn gạt ngươi chân tướng. ba Ta lại không phải mười mấy tuổi tiểu hài tử. Các ngươi không nói cho ta, là hẳn là. Ta lại không có thức tỉnh cái gì dị năng, phổ phổ thông thông khi ta tiểu cảnh sát, khá tốt. Đúng rồi, lần này ca kích động như vậy, làm ta rời đi, có phải hay không án này? Lục định xa một chút gật đầu, thần tích bên trong, khẳng định có dị năng cao thủ. Kỳ thật ta từ tiếp nhận án này, liền đoán được. Ngươi cho ta vì cái gì vội vội vàng vàng tìm người chịu tội thay, ta mới không phải cấp cao cường chuối đít. Mà là, án này căn bản cha không đi xuống. Người thường thế giới, vĩnh viễn vô pháp lý giải dị năng giả cương đại. Nhìn tiểu nhi tử chờ mong ánh mắt, lục định xa đánh cái cách khác, các ngươi phà án ý nghĩ là đúng, từ tật khống trung tâm nhập chức nhân viên điều tra khởi, vì cái gì cái gì cũng không tra được. Bởi vì có dị năng giả, thôi miên thiệp án nhân vật. Mọi người điều tra kết quả, đều là sạch sẽ, không hề có sơ hở. Thậm chí bị thôi miên người, cũng không biết chính mình bị thôi miên. Tinh thần hệ dị năng giả rất ít, mỗi một cái lên sân khấu giới vị đều là giá trên trời. Vì kẻ hèn mười mấy vạn sẽ vơ, thỉnh đại thần lại đây phán đoán ai bị thôi miên, ai là vô tội, có thể sao? Lục định xa lắc đầu thở dài, cuộc họp báo cô ý cao điệu kịch bản là an giang thành quần trung tâm, là làm cho các ngươi cục cảnh sát. Tốt xấu che một tầng xa, không đến mức thành án treo, nếu không ngươi về sau như thế nào ở Giang Thành dừng chân. Chỉ tiếp, ta kiến nghị không cần tiếp tục khai quật tề thuộc lạp huyệt mộ, không ai đem ta nói đường một chuyện. Chờ tuân gia đại sự tới, mới biết được đâu. Ba, Ngươi chỉ chính là cái gì? Là thần tích nhất định sẽ theo dõi tề thục lạc huyệt mộ vật bồi táng? Vẫn là tề thục lạp huyệt mộ bản thân. Ngươi vừa mới ngữ khí, giống như e sợ trò không loạn. Lục định xa thề thốt phủ nhận, ngươi nói bậy gì đó, ngươi lão cha ta là như vậy không đáng tin cậy người sao. Ta chỉ là có điểm sinh khí. Được rồi. Đừng động ta, dù sao ngươi ca cho ngươi hạ nghiêm lệnh, tốt nhất rời đi Gian Thành. Ngươi không nghe hắn. Dị năng giả đánh lên tới, không phải đùa giỡn, cha ngươi ta cũng không dám tới gần. Như vậy đi, ngươi đừng tới gần tề thuộc lạp huyệt mộ, sở hữu vật bồi táng đều không cần tới gần. Liên ở bên ngoài đợi mệnh. Hào đi. Lục định xa rốt cuộc đồng ý. Phụ tử hai nói chuyện với nhau. Hạ màn. Nửa đêm, lục tư viễn mơ mơ màng màng nhớ tới. Khương hiển là Khương oánh ca ca. Bọn họ đều họ Khương. Mà tề thuộc lạc việt mộ. Sớm nhất là ai nói rõ mấu chốt vị trí. Một cái kêu khánh lâm người trẻ tuổi. Tới cục cảnh sát cử báo Khương oánh luận văn tạo giả. Cái gì luận văn? Có quan hệ nam nguyên bộ lạc luận văn. Ấn Khánh Lâm theo như lời, Tê Thục Lạp cùng Khánh Lâm đều xem như nam nguyên bộ là người. Cái gọi là nam nguyên, rốt cuộc là cái gì? Ma Khương Ánh, Tề Thục Lạp, rốt cuộc cái gì quan hệ? Một buổi tối, các loại phức tạp quan hệ ở trong đầu đánh nhau, Lục Tư Viễn vừa tỉnh tới, liền hỏi phụ thân. Lục Định xa ha hả cười, không hổ là ta nhi tử, nhanh như vậy liền phát hiện mấu chốt. Bất quá, Khương Hiển vấn đề, ngươi có thể chính mình đi tra. Ta tưởng cha chính là Khương Ngoánh những lời này không có nói ra. Lục tư viện xem đã hiểu phụ thân ánh mắt, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu. Toàn bộ ba ngày, hắn đều đang âm thầm theo dõi Khương Hiển. Quả nhiên, Khương Hiển biết tề thuộc lạp huyệt mộ, hắn rất xa ở huyệt mộ quanh thân rách nát thôn dân trong phòng, đứng một hồi lâu. Cầm kính viên vọng, lại không gặp hắn dùng. Chỉ là yên lặng vô ngữ nhìn khảo cổ nhân viên khí thế ngất trời khai quật. Ước chừng một giờ sau, mới rời đi. Mặc danh, lục tư viện có một loại hiểu ra, Khương Hiển cũng là có dị năng. Theo dõi trở nên càng thêm cẩn thận. Khương Hiển đi gặp Khương Tử Bồi. Xào bất xảo, cũng có một cái sinh viên con cắp sách, an tĩnh ngồi ở phòng khách chờ đợi. Cái này sinh viên, lưu trữ đầu đinh, an mặc bình thường miên phục, thân cao 1M75 tả hữu, thiên gầy. Nhưng diện mạo, quả thực chính là Khương Tử Bồi phiên bản. Nhìn đến hắn ngũ quan. Khương Yển đào hút một hơi, chủ động tiến lên, vươn tay, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Khương Ly, ngươi là? Khương Ly lộ ra mê hoặc ánh mắt. Khương Yển, như vô tình ngoại, chúng ta hẳn là thân thích quan hệ. Khương Ly thần sắc lập tức biến lãnh, lui ra phía sau một bước, xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Ngươi không phải tới tìm Khương tử bồi sao? Ngươi là con của hắn. Nếu ngươi là? Vậy ngươi có thể kêu ta một tiếng biểu ca. Khương Ly trong mắt, rõ ràng viết ta không tin ngươi. Khương hiển còn muốn giải thích, nhưng Khương Ly xoay đầu, bày ra một bộ mặc kệ ngươi nói cái gì ta không nghe tư thái. Thật là kỳ quái. Khương tử bồi Khương tử phong huynh đệ hai cái, dùng Khương ra họ, nhiều ít còn niệm hắn cô tổ mẫu mặt mũi sẽ không giáp mặt cấp Khương gia người Nan kham. Hùng chi nhà hắn vẫn là họ hàng gần. Phu thân hắn, là cô tổ mẫu thân chất nhi. Ai nha, ta đã tới chậm, nghe nói hôm nay tới ta chân nhi. Khương tử bồi chậm gì gì ngậm xì gà tới khi, liền thấy được hai cái khương già con cháu. Sắc thực nói, một cái khương hiển, là chân chính khương gia người. Một cái khương ly. Từ bầu trời rơi xuống. Người nói người là ai? Người kêu khương ly. Rời đi ly. Khương tử bồi nghe khương ly tự giới thiệu lúc sau, liền bắt đầu lẩm bẩm tự nói, thần sắc đều không đúng rồi. Đúng vậy, ta phụ thân. Hẳn là chính là ngài nhị ca. Ta là ở tin tức xôi thai đến hắn tin tức, lần này ta gạt ta mụ mụ, cố ý lại đây tìm ngươi, chính là muốn tìm cái này không phụ trách nhiệm ra hỏa. Khương Ly gắt gao nằm năm tay, tứ thúc, thỉnh ngươi nói cho ta, phụ thân ta rốt cuộc ở nơi nào. Khương Yển ở bên cạnh sướng sở, nhị thúc, tứ thúc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn như thế nào cái gì đều nghe không hiểu đâu. Rời đi quê quán nhiều năm như vậy, tổng cảm thấy đã xảy ra một ít quỷ dị sự tình. Chương 98 từng là mộng cũ. Phu thân ngươi. Xuất gia. Khương tử phong gian nan giật giật môi, đối tiến đến tìm hắn cháu trai Khương Ly nói. Khương Ly an tính đứng, trầm mặc, phảng phất một cây quật cường xương cốt, đánh không suy sụp, chọc không lạ, gầy nhưng dáng chác, mạnh mẽ, nội bộ còn có một loại tính dai. Đây là một cái cùng bề ngoài tuổi tuyệt không tương xứng thanh niên. Hắn lặng lặng nhìn Khương Tử Phong, xác định vô pháp từ đối phương biết được phụ thân rơi xuống, quay đầu liền đi. Từ từ. Tiểu Ly, ngươi tìm phụ thân ngươi có chuyện gì? Ta tốt xấu là ngươi thân, thân Thúc Thúc, ngươi có cái gì khó khăn có thể trực tiếp cùng ta nói à? Cảm ơn. Khương Ly giáo dưỡng không tồi trí tạ, lúc sau không có quay đầu lại rời đi. Khương Tử Phong ngơ ngác nhìn hắn bóng dáng, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thân Thúc Thúc. Nhị thúc, tứ thúc, ta rời nhà lâu lắm, trí nhớ biến kém. Liền phong thúc ngài đứng hàng đều nhớ không rõ. Khương hiển cố ý gãi đầu, lộ ra mê hoặc chi sắc. Hừ, nhìn vừa ra trò hay, ân. Khương tử phong tức giận đến đem xì gà ấn tắt, vén tay áo. Đừng, đừng nóng giận sao. Ta hảo phong thúc, chất nhi mặt dày tới cửa, là xin giúp đỡ tới. Vừa mới cái kia khương ly, là ngài thân chất nhi. Ngài đau hắn. Ta đây cái này biểu, ngài nhiều ít cấp điểm tình yêu đi. Cái gì biểu? Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Đúng rồi, nếu là khương ra những cái đó phá sự, đừng tìm ta. Người phong thúc ta gần nhất tâm tình không tốt, không công phu phản ứng. Ngài yên tâm, ta lại không phải tiểu hài tử, cùng tám họ lớn chi gian tranh cãi, đều có các trưởng bối. Phong thúc ngài trốn đến rất xa, là sáng suốt cử chỉ. Ta không cũng học ngài, sớm tránh đi sao. Khương Hiển cười phủng một chút, ngay sau đó nhắc tới ý đồ đến. Tê Thục Lạp huyệt mộ bị đào khai, ngài biết đi. Ta gần nhất đi theo một cái lao sư, giống như biết điểm cái gì, vài lần xin không cần khai quật, đáng tiếc ra. Luôn là có chút tâm tồn may mắn. Lại tham lại túng. Phong thúc ngài liền ở Giang Thánh Lốc, dưới mí mắt liền dung túng này nhóm người dương nanh múa vớt, Bằng không đâu. Hiện tại là pháp trị xã hội, bạch gia chỉ còn lại có hư danh, thật đúng là có thể cùng mấy trăm năm trước như vậy, đăng cao một hô, hiệu lệnh quân hùng. Ta xem Khương Ngoánh không cái này giác ngộ. Khương yển mí mắt hơi hơi động hạ, nói đến Khương Ánh, nghe nói nàng khang phục xuất viện. ân nào! Tiên nàng! Cùng trước kia giống nhau. Khương Tử Phong liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường. Đúng vậy, có thể chạy sẽ nhảy, biết ăn nói. kia không phải cùng trước kia giống nhau. Khương hiển tiếp thu đến ánh mắt thêm vào hàm nghĩa, che giấu cười một cái. Đại khái cũng biết chính mình biểu tình quản lý có bao nhiêu thất bại, đơn giản ngồi xuống, tự rêu nói. Nhiều năm như vậy, ta còn là không tiếp thu hiện thực. Khương hoánh. Thế nhưng là bạch ra người. Ta trong ấn tượng, nàng vẫn là cái kia suy sụp bất quá ngạch cửa, quăng ngã rất răng cửa mà hoa hoa khóc lớn tiểu nha đầu. Mỗi ngày đi theo ta mông mặt sau đuổi theo kêu kêu ca ca. ta vẫn luôn cho rằng cô tổ phụ đặc biệt đau nàng mới dượng đến nàng tính tình cổ quái bướng bỉnh không đem ngươi cùng đổi thúc để vào mắt ta vẫn luôn không thế nào thích nàng vậy ngươi mệt bằng không chỉ bằng xuyên quần thủng đáy lớn lên giao tình có nói cái gì cùng nàng thông báo một tiếng căn bản liền không cần tới tìm ta khương yển cắn môi phong thúc ngài có thể cùng ta nói một câu lời nói thật sao khương oánh có bao nhiêu lợi hại Nàng rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt, cô tổ phụ sẽ tuyển nàng kế thừa bạch ra. Ngươi lầm một sự kiện, nàng không phải ngươi cô tổ phụ tuyển. Nàng trời sinh xuống dưới, chính là bạch ra người, mắt cao hơn đỉnh, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, mới có vẻ tính tình cổ quái không hảo tiếp cận. Khương Tử Phong cười khẽ thanh. Đến nỗi nàng lợi hại chỗ, ta liền nói một sự kiện, tám họ lớn đều mắt trông mong nhìn tề thuộc lạp huyện mộ, lại mơ ước bên trong bà bối. Lại còn sợ tổ tiên truyền xuống tới nguyên liền rùa. ngươi chuyển cáo Khương ra, gọi bọn hắn trốn xa một chút. Ta đánh giá Khương ánh mau ra tay. Nàng vừa ra tay, ha hả, mới là trò hay lên sân khấu thời điểm. Khương ly rời đi thời điểm, khỏe mắt dư quang chú ý tới lục tư viễn thân ảnh, rũ mắt lặng im đi ngang qua nhau. Chỉ là hắn tướng mạo quá mức chú mục, lục tư viễn nhưng quên không được ngày đó ở cửu lòng cuộc họp báo khi. Bị Khương tử phong dối đến á khẩu không trả lời được xấu hổ. Cái này ai? Hay là cũng là Khương ra người? Đúng rồi, ta nhớ rõ Khương Nguánh đệ đệ, Khương Nhiên Ảnh chụp, Người này thật giống như là Khương Nhiên thanh niên bản, nhất định là người một nhà. Lục Tư Viên ở ngắn ngủn vài giây thời gian, làm ra lựa chọn, từ bỏ theo dõi Khương Hiển, mà là đuổi kịp Khương Ly. Vì cái gì? Bởi vì Khương Ly khí chất, thật sự quá rất giống hắn ca ca Lục Tu Sa. Cái loại này cho dù sừng sững mênh mang trong đám người, liếc mắt một cái là có thể vọng đến độc đáo, thật sự xem nhẹ không được. Lục tư viện thậm chí có giác quan thứ sáu, Khương Ly nhất định cũng là dị năng giả. Từ trước không biết dị năng giả tồn tại, cũng trước nay không hướng cái kia phương hướng nghĩ tới. Ngắn ngủn một ngày, đổi mới tam quan sau, hắn liền phát hiện bên người thế nhưng cất giấu không ít dị năng giả. Cái này khương gia người là đột nhiên xuất hiện, cùng Khương Hiển. Khương tử phong bí mật hội kiến, không biết có cái gì bí mật. Theo dõi Khương Ly là thực vất vả, bởi vì Khương Ly tựa hồ thực dễ dàng lạc đường. Hắn lại không phải người địa phương, tính cách nội hướng, không lớn ái hỏi người, liền cầm di động hướng dẫn, hướng dẫn chỉ đạo hắn dạo qua một vòng lại một vòng, ước chừng lãng phí 6 tiếng đồng hồ, mới tìm được mục đích địa. Lam nửa ngày, ra hỏa này tới tìm Khương tử bồi. Giờ phút này Khương tử bồi ra, phi thường náo nhiệt. nguyên nhân gây ra vẫn là một bức họa lịch sử danh nhân từ bổn trai họa phía trước cảnh sát điều tra khương hòa Ánh, lấy đi rồi hai dạng chứng cứ nhất thời khương tử bồi ra chén địa đồ xứ than 14 kiểm tra đo lường là hiện đại mô phỏng phẩm một khác dạng khương mẫu ra họa tác chuyên gia trải qua tầng tầng kiểm tra đo lường chỉ có thể từ con dấu thượng phân biệt cũng là hậu nhân mô phỏng cái này nhưng đến không được khương oánh cha mẹ hôn nhân tài sản phân cách Khắc cũng chưa cái gì, chính yếu chính là này phúc cổ họa. 20 năm trước, từ bổn trai họa tác chính là truyền lại đời sau chân bảo. Lý ra biết, Khương ánh ra ra có không ít tiền, nhưng từ lao nhân trên người ép nước luộc, khó khăn rất lớn, chỉ có thể cùng Khương tử bồi muốn. Lý hôn là người muốn để, nhiều năm như vậy phu thê tình cảm nói không cần liền từ bỏ. Kia cấp điểm bồi thường, không phải theo lý thường hẳn là. Khương mẫu ở nhà mẹ đẻ đệ đệ muội muội khuyến khích hạ. liền đưa ra khắc từ bỏ liền phải này bức họa đi hảo lấy phương tiện khương tử bồi đồng ý nhiều năm như vậy đi qua mới biết được cầm một bộ giả họa nghĩ vậy chút năm này bức họa vẫn luôn bại ở phòng khách thường thường cùng lại đây bằng hưu giới thiệu đây là từ bổn trai họa lý ra tỷ đệ nhóm đều cảm giác nuốt một ngụm nước bẩn nhẫn không đi xuống a tức giận đến chạy tới mắng to này giữa đặc biệt là lý gì ba Lý mỡ mắng đến tàn nhẫn nhất, đánh đá chống đỡ Khương Gia đại môn, đem Khương tử bồi mắng đến máu chó phun đầu. Cái gì vong ân phụ nghĩa, cái gì cha nam đệ nhất, cái gì không hề liềm sỉ, phiên đa dạng mắng, cái không ngừng. Vây xem hàng xóm chỉ chỉ trò trò. Khương Ly có điểm lốc. Hắn nhìn bị hai trung niên phụ nữ lôi lôi kéo kéo mệt mỏi nam tử, đối lập một chút phong độ nhẹ nhàng tứ thúc Khương tử phong, trong lòng âm thầm nghi hoặc, đây là ta phụ thân thân huynh trưởng. Tâm mắt vừa chuyển, thấy được đứng ở một bên, muốn khuyên can rồi lại không biết như thế nào khuyên khởi Khương Nhiên. Có lẽ là Khương Nhiên tướng mạo, trắng non sạch sẽ, quá an toàn vô hại, cũng có lẽ là trời sinh huyết mạch quan hệ. Khương Ly đi đến Khương Nhiên bên người, không có một tia xa lạ, thanh âm trầm ổn, đã xảy ra sự tình gì? a ngươi? Ngươi là ta? Vị nào ca ca sao? Thực xin lỗi, ta đối trong nhà thân thích quan hệ không lớn rõ ràng. tương ly tâm nói ta cũng không rõ ràng lắm hiện tại nhận thân đều là rất nhỏ nhanh quới mấu chốt là trước cửa trống đỡ kia mấy cái người đàn bà đánh đá lý gì ba dứt khoát ngồi dưới đất gào khóc ta đại tỷ hoàng hoa khuê nữ liền theo ngươi à, năm đó nàng chính là phạm vi mười giảm sinh đẹp nhất gả ai không thể so gả đến nhà ngươi hảo vì cho ngươi ra truyền tông tiếp đại bị thương thân mình ngươi ghét bỏ nàng không thể sinh liền một chân đá ra môn còn lấy một bộ giả họa qua loa lấy lệ Lừa chúng ta suốt 20 năm. Khương tử bồi, ngươi không phải đồ vật. Ngươi không phải đồ vật. Ông trời, như thế nào không đánh chết ngươi cái này thai họa, Mang đến thật sự quá khó nghe, Khương nhiên tâm tình hạ xuống. Thực xin lỗi, vị này các ca, nếu không ngươi vãn hai ngày lại đây, chờ bọn họ đi rồi, ta ở hảo hảo chiêu đãi ngươi. Sao hảo kêu ngươi chiêu đãi ta, ta tới cửa là có việc xin giúp đỡ. Thôi, hôm nay muốn hay không ta hỗ trợ. Ân, ngươi có biện pháp sao? Mấy cái vô tri phụ nữ, ta mấy quyền là có thể đánh chạy các nàng. Ngàn vạn không cần a. Khương nhiên kinh hoảng, bọn họ đều là không nói lý. Ngươi động thủ đánh, bọn họ sẽ nhao đến cục cảnh sát, sau đó ngoa ngươi cả đời. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể bãi bình. Làm. Các nàng mắng chửi đi, mắng mệt mỏi, các nàng liền sẽ đi rồi. Khương ly gắt gao cau mày, có thể cùng ta nói nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. Kỳ thật những cái đó âu nôn huế ngự đua tấu hạ, cũng có thể lý giải đại khái ý tứ. Nhưng Khương Ly thập phần chán ghét lý ra làm người, căn bản không muốn nghe. Khương Nhiên chỉ phải giải thích hạ chính mình phụ thân thượng một lần thất bại hôn nhân. Phụ thân ngươi thế nhưng cưới loại này vô lại hóa gia đình ra tới nữ nhân. Khương Ly nhíu nhíu mày, mặc danh đối chính mình thân đại bá sinh ra bài xích tâm. Tính, dù sao hắn cũng không phải tới nhận thân, chỉ là muốn hỏi chính mình cha ruột rơi xuống manh mối. Báo Nguy sao? Báo. Cảnh sát lại đây điều giải xong rồi, các nàng còn lại đây ẩm ý không dứt. Các nàng là vì tiền tới, đưa tiền đi. Khương Ly nhàn nhạt nói, nếu ngươi trong tay không có phương tiện, ta có thể mượn ngươi. Khương Nhiên liên tục xua tay, các nàng không phải đòi tiền, muốn chính là họa. Họa so tiền, đáng giá nhiều. Nhưng ta ba nói, từ bổn trai chân tích cho ta tứ thúc. Tới rồi trên tay hắn, rốt cuộc nếu không trở về. Khương Ly suy nghĩ hạ tứ thúc phong thái, âm thầm nói, này lại là toàn gia người. Cũng coi như thế giới vô biên, thiên kỳ bách quái. khởi chuông còn cần người của chuông Ta cảm thấy phụ thân ngươi như vậy bị lôi kéo, kỳ cục, như thế nào không tìm ngươi vị kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ tới. Không thành, ta ba nói, vô luận phát sinh cái gì. Trừ phi hắn sắp chết rồi, bằng không không thể gọi ta tỉ tỉ lại đây. Thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt một cái tiểu đệ Khương Nhiên, Khương Ly lặng im rời đi tầm mắt, ánh mắt đầu chú ở phía sau cửa vô cùng phẫn nộ, lại đau khổ ẩn nhẫn từ cầm trên người. Chỉ liếc mắt một cái, liền phán đoán cái này hơi béo nữ nhân, là Khương Nhiên mẫu thân. Đi qua đi, Khương Ly nói nói mấy câu. Hắn đôi mắt phảng phất có một loại thần kỳ ma lực, nhìn hắn, từ cầm căn bản liền không do dự. lập tức bát gọi điện thoại khương ủy ánh ở nửa giờ sau đổi tới lúc này cảnh sát đều tới bảy tám cái cũng kéo không được lý gì ba cùng lý mợ la lối khóc lóc còn có lý nhị cứu không thuận theo không buông tha cự tuyệt điều giải đến nỗi lý tuệ quên liền khóc lóc kể lể khương ra người như thế nào như thế nào ác độc như thế nào lừa gạt lửa ly hôn chứng cứ chính là kia phó từ bổn trai họa các ngươi cục cảnh sát lại đây lấy đi còn trở về nói là giả Chúng ta đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Có cái gì sai? Khương tử bồi, ngươi trốn đến bên trong làm gì? Có loại ngươi giáp mặt nói. kia phó họa là ngươi cố ý họa hảo lừa gạt ta đi. Ngươi lừa đến ta hảo khổ. Bởi vì ly hôn ra sản tranh cãi, cũng không thể nói đem người bắt được cục cảnh sát giam giữ đi. Cảnh sát cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể cảnh cáo, không thể nhớ dân. Lý dị ba nhìn đến Khương Ly, không thể tin tưởng ngây người hạ, đột nhiên la to. Đại tỷ ngươi xem. Ta liền nói sao, đột nhiên đề ly hôn, khẳng định là bên ngoài có người. Nói không chừng nhân ra bụng đều lớn. Đê tiện vô sỉ, quả nhiên bị ta nói chúng rồi. Bên ngoài đã sớm dưỡng nhi tử. Nhìn xem, đều lớn như vậy. Ngươi bị chẳng hay biết gì đâu. Ngươi hôn nói cái gì. Khương Ly giận tí mặt. Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm ta sợ làm gì, bị ta nói chúng rồi thẹn quá thành giận. Lý tuệ quên sống tới. Cẩn thận đánh giá một chút Khương Ly dung mạo thân cao, tính ra một chút tuổi, chậm rãi thả lỏng lại, là Khương lão nhị ra. kia một năm Khương lão nhị trở về, nghe nói là bị cái nữ nhân lừa tiền lừa thân, tức giận đến cạo đầu trọc, ở tổ từ diện bích ba tháng. Toàn ra đều là lưu manh, không đàng hoàng. Lý gì ba chào mắng hai câu, lôi kéo tỉ tỉ tiếp tục tìm Khương tử bồi nói rõ lý lẽ. Người rốt cuộc có cho hay không? Nói tốt. Từ bổn trai họa cho tỷ của ta, liền ly hôn. Lấy giả họa có lệ lựa gạt, cũng liền ngươi loại này tiểu nhân làm được ra tới. Ta mặc kệ kia họa là phân cho ngươi nhị đệ vẫn là tứ đệ, tóm lại nên cho chúng ta lý ra, một phân cũng không có thể thiếu. Không cho, tin hay không ta đem nhà ngươi nổi cấp tạm Khương tử bồi cả người đều ở phát run, gắt gao nhìn chằm chằm lý tuệ quên mặt, năm đó nói tốt, ngươi quá người, ta quá ta, chúng ta không còn quan hệ. Khương ánh xảy ra chuyện ngươi cũng chưa tới, hiện tại, ngươi vì một bức họa. kia phó họa là ta nên được. Chúng ta kết hôn 13 năm, phút cuối cùng ta bị ngươi đuổi ra khỏi nhà, liền xứng đáng hai bàn tay trắng sao. Lý gì ba hoán hận nói, Đường trang. Trang cái gì hùng dạng. Các ngươi khương gia mấy huynh đệ, mỗi người đều là hàng tỷ phu ông, tỷ của ta gả đến nhà ngươi, nửa điểm phúc không hưởng, tẫn chịu tội. Ngươi nếu là có điểm lương tâm. nên đôi tay đem hỏa dâng lên. phụng cho ai? Cho ngươi sao? Đột nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Lý gì ba cũng không quay đầu lại, nhà người khác nhàn sự thiếu còn a, Lý tuệ quên quay đầu lại, vốn dĩ hùng hổ, đột nhiên liền yếu đi, cổ cũng rụt, bả vai cũng gục xuống xuống dưới, oanh oánh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lại đây nhìn xem, không tới, như thế nào biết như vậy náo nhiệt đâu. Khương ánh nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, hàng xóm nhóm chỉ chỉ trò trò, cũng không phải khó nhất ham, cảnh sát đầu tới khắc thường ánh mắt, cũng không phải khổ sở nhất. Đấy lòng, phản phất có một chút vỡ vụn kỳ vọng, chầm dại dâng lên. Nguyên lai, like, nàng đối cha mẹ tàn nghiệm, cũng chỉ dư lại nhất mỏng manh một sự kiện, cùng cha mẹ, ở cùng địa điểm, cùng thời gian ở chung trong chốc lát. Mà hôm nay, thực hiện, buồn cười chính là vì một bức họa. Chương 99 liêm sỉ tâm Khương Quánh à, hôm nay việc này tuyệt đối quái không được mẹ ngươi, đều là ngươi ba quá không phải đồ vật. Cầm giả họa lừa gạt. Lừa lừa ngươi mẹ ly hôn, hắn hảo tái hôn sinh nhi tử đi. Khi chúng ta lão lý ra người là đồng ốc, hảo lừa gạt. Ngươi ba đến bây giờ còn nói, lúc trước xem chính là giả, ly hôn lấy chính là lúc trước xem kia một chương họa, Không có gạt người. Ta phi. Như thế mà còn không gọi là lửa. Kìa cái gì kêu lửa. Trên đời này như thế nào lại như vậy mặt dày vô sỉ người đâu. Rốt cuộc có phải hay không nam nhân, ly hôn, không nghị phân tài sản cứ việc nói thẳng. Cấp chương giả họa tính cái gì. Lý nhị cứu cùng lý gì ba nói, làm khương ngoánh đáy lòng trào ra kia điểm điểm tiếc nuối chủ trướng, nháy mắt biến mất. Nàng rũ đôi mắt, khoe miệng vô ý nghĩa ngoéo một cái, xem. Đây là nàng đối thế tục thân tình không hề lưu luyến nguyên nhân. Thân cha thân mụ, thân cứu, thân gì, cộng thêm mấy cái thân thuốc, thế nhưng không một cái đáng tin cậy. Tam quan ai đến một bên, làm nàng tưởng thân cận, đều thân cận không đứng dậy. Nhi đồng thời đại, còn có điểm khắc khao, trông cậy vào cha mẹ tuổi lớn, tính tình thu liễm một ít, có thể ma hợp hảo linh tinh. Hiện tại sao, mới chân chính hiểu được cả đời không qua lại với nhau, cũng là một loại thành toàn. một loại may mắn khương ánh lễ tiết tính trước tiến đi cảnh sát khách sáo tỏ vẻ ngượng ngùng bởi vì một chút ra sự chậm trễ cảnh sát đem thời gian đặt ở mặt khác yêu cầu trợ giúp nhân thân thượng đi nha nang sự tình sẽ xử lý tốt sẽ không lại phiền toái lãng phí cảnh lực cảnh sát lời nói thấm thía lệnh tôn lệnh đường ly hôn nhiều năm hiện giờ tuổi một phen tính cách cũng có chút cố chấp. thân là con cái vẫn là muốn kiên nhẫn điểm ngày thường nhiều quan tâm nhiều săn sóc nhiều chiếu cố. Đừng quang vội chính mình sự nghiệp gia đình, lão nhân đều mặc kệ. Cái này cảnh sát đại khái nhập chức không lâu, thấy Khương ánh mặc đến tuy không tính là thập phần tinh xảo thời thượng, nhưng khí chất vừa thấy chính là sống trong nhung lụa, nào bổ ra ly hôn gia đình nữ Hải dốc lòng trở nên nổi bẩn, gả đến phú quý nhân ra cầu hết diễn. Bên cạnh cảnh sát lại là làm hồi lâu, đối này một mảnh đại khái hiểu biết phi thường. Chạy nhanh lôi kéo, Đánh gãy đồng sự làm tư tưởng công tác. Rời đi khương tử bồi ra sau, mới một năm một mười đem sự tình vừa nói. Cái gì? Vừa mới nữ hài kia, chính là hợp sệ ập thượng y học kỳ tích, thức tỉnh người thực vật. Kia, kia nàng cha mẹ. Hai cái đều không phải thứ tốt. ngươi ngẫm lại, kia họa là mới dám định giả, phía trước đều tưởng thật sự. Đã là thật sự, như thế nào thân sinh nữ nhi thai nạn xe cộ trọng thương. Không chạy nhanh bán đi đổi tiền cấp nữ nhi trị. Ngược lại kêu nữ nhi đồng học ra mặt gom góp phí dụ. Còn có cái kia thân cha. Ngươi vừa mới nhìn tới rồi không, nhà hắn những cái đó đồ sứ đều là chân phầm A, nghe nói là thất truyền tay nghề. Tuy tuy tiện tiện bắt được đồ sứ thị trường đi bán, cũng có thể đổi không ít tiền đi. Nhưng người ta không, chính là đặt ở trong nhà bãi đẹp, cũng mặc kệ nữ nhi chết sống. Hai công mẫu cũng không biết xấu hổ vì một bức hỏa nháo. Ta nếu là Khương oánh hôm nay đều sẽ không tới, khiến cho bọn họ nháo đi, đánh đến vỡ đầu chảy máu mới hảo. Ta tích cái thiên. Tiểu cảnh sát lau mồ hôi, không khỏi đối Khương Oánh sinh ra một cổ đồng tình. Quán thượng như vậy cha mẹ, cũng là đổ tám đợi múc. Cảnh sát nhóm đi rồi lúc sau, Khương Oánh đem đại môn một quan, cùng mẫu thân Lý Tuệ quên đến trong thư phòng tiến hành mẹ con hội đàm. Lý nhị cứu, mở lại thêm Lý gì ba ở phòng khách. Ba người thoải mái hào phóng ngồi ở trên sofa, cùng Khương gia người đối diện. Hai bên nhân mã hình thành tiên minh đối lập. Khương gia bên này cũng không ngừng nghỉ. Khương tử bồi tức giận đối đương nhiệm thê tử sinh khí, không phải đã sớm theo như ngươi nói, không được gọi điện thoại quá yếu nhiều Khương ngồi đem ta nói đương gió thoảng bên thai đúng không? Ba, ngươi đừng trách mẹ, đều là ta không tốt. Là ta làm ta mẹ gọi điện thoại liên hệ tỷ của ta. Tiểu nhân ngươi! Ba ba nói ngươi cũng không nghe. Cùng ngươi nói mấy trăm lần, ngươi như thế nào có thể làm ba ba thất vọng? Ba. Thực xin lỗi. Ta chỉ là nhìn đến ngươi bị người khi dễ, thật sự nhịn không nổi. Khương Ly đối này một nhà lải nhải, nhìn không được, tiến lên một bước nói, là ta. Ngươi là ai? Mọi người chăm miệng một lời, nhìn trầm chầm, chầm đột nhiên toát ra tới Khương Ly. Khương Ly ánh mắt như điện, nhìn lướt qua lý ra kia ba vị. Sau đó nhìn về phía thân đại bá Khương Tử Bồi, ta tới tìm ta phụ thân, Khương Tử Thanh. Ta biết, hắn là ngươi tứ đệ, ta cũng biết hắn xuất gia Nhưng là hiện tại ta có chuyện trọng yếu phi thường, yêu cầu liên hệ hắn bản nhân. Ngài có thể nói cho ta hắn hiện tại địa phương nào sao? Khương Tử Bồi nghe xong, không tự Giác Hà to miệng, ngốc ngốc, mất đi phản ứng năng lực. Lý gì ba cũng buồn bực, quay đầu hỏi Lý Nhị Cứu, lao khưng già Có kêu Khương tử thanh người sao? Lý nhị cứu lắc đầu, không nghe nói a. Đúng vậy. Lý mợ vô vô đầu, ngoáng lên 20 năm, không đề cập tới ta còn đã quên. Như thế nào nhớ rõ, Khương ánh hắn ra ra sau lại tục cưới lộ ra, sinh nhi tử cũng sửa họ lộ. Người nhớ lầm. Rõ ràng là tục cưới viên ra, sinh nhi tử sửa họ viên. Không đúng, rõ ràng là lộ. Ta đại biểu ta lão lý ra đi, còn không hiểu được. nam ấy trúc thọ tới lộ ra tới một chuỗi dài người đem khương gia người chèn ép đến không địa phương trạng còn nói cái gì lục gia có người kế tục không thể làm khương gia bỏ đến đỉnh đầu thượng tác vai tác phúc khẳng định là họ lộ kết thân không đúng không đúng nhất định là họ viên khương ánh tổ mẫu quá minh thọ viên gia tới ta trộm nghe mấy cái đàn bà ở phía dưới nói nếu không như thế nào họ viên đều là ngàn dặm đường quanh co duyên phận tuyệt đối là viên gia hai người làm cho khương ly mặt cái cỏ vài câu khương ly là cái tâm tư chôn ở trong lòng có thể chôn rất sâu người bình thường cùng loại nói chuyện thiếm hắn trên mặt bất động thanh sắc nhiều ít sẽ nhớ kỹ nhưng vừa mới ly ra người làm ầm ĩ bộ dáng quả thực chính là người đàn bà đanh đá chửi đồng vô cớ gây rối. nếu không phải cần thiết từ khương tử bồi nơi này được đến vụ thân tin tức hắn căn bản sẽ không lưu lại xem đều không nghĩ xem lý ra người liếc mắt một cái Cái gì lộ ra, viên ra, chỉ cho là trào phúng chế nhạo, đại bá, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng cùng tứ thúc giống nhau, không chịu nói cho ta sao? Cái gì, ngươi, ngươi gặp qua hắn? Khương tử bồi lại lần nữa ngẩn ngơ, ước chừng là vô pháp đối mặt hải tử thanh triệt chấp nhất ánh mắt, quay đầu đi, ớp áp úng, muốn nói lại thôi, chuyện này sao, nói ra thì rất dài. Chuyện quá khứ, khiến cho hắn qua đi. Ta tôi tìm hắn. Không phải muốn truy cứu cái gì, chỉ là có một việc cần thiết muốn gặp đến ta cha ruột. Ngài có thể chỉ điểm ta cái đại khái phương vị sao. Khương nhiên cũng ở bên cạnh phụ họa, ba ba, ngài liền đem nhị thuốc rơi xuống nói cho ca ca đi. Ngươi tiểu hài tử cắm cái gì miệng? Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần nói lung tung. Khương nhiên ủy khuất ba ba, ba, ngươi mấy ngày hôm trước còn nói ta trưởng thành, muốn gánh vác khởi nên gánh vác trách nhiệm. tả cũng là ngươi hữu cũng là ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào sao khương tử bồi bị thắng một nước cờ nghẹn họng không dễ làm người ngoài giáo huấn nhi tử chỉ có thể nhìn xuống ngược lại ôn hòa đối khương ly nói về phụ thân ngươi sự tình ta không làm chủ được hán hắn nếu muốn gặp ngươi nói sẽ tìm đến ngươi sợ khương ly không tin lại tăng thêm ngự khí lặp lại một lần hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi thư phòng nội Thương ánh dọn một phen ra ghế ngồi xuống, cùng mẫu thân mặt đối mặt. Hai người tầm mắt tương đối, không có bất luận cái gì ôn nhu, chỉ là khôn kể xấu hổ. Quá nhiều quá nhiều. Dù cho hai người đều có tâm chữa trị mẫu thân gian thân tình, nhưng ngăn cách lâu lắm, từ nơi nào bắt đầu đâu. Liền câu chuyện đều tìm không ra một cái tới. nghẹn một hơi, Lý Tuệ quên che lại ngực, và anh, anh lần này ngươi đến duy trì mụ mụ. ngươi đến lý giải, là hắn gạt ta trước đây. Bằng không ta sẽ không tới tìm hắn phiền toái. Ta biết, ta lý giải ngươi. Thật sự, ngươi thật sự lý giải mụ mụ. Lý tuệ quên mắt sáng rực lên, rất là cao hứng. Đương nhiên, ta vẫn luôn lý giải ngươi. Lúc trước gả cho ta ba, ngươi là không vui. Ta ba nhìn văn ngược, tính cách cấp, lại không thích nói chuyện, tính tình xú, chưa bao giờ sẽ hướng người. Nếu không phải tổ phụ ra 10 vạn lễ hỏi, ngươi căn bản sẽ không đồng ý gả thấp. Ta mới không phải đổ lão khương gia tiền lý tuệ quên vội vàng giải thích. Đúng vậy, ngươi không vì tiền. Bởi vì lý gia lão nhân được bệnh lao phổi, mỗi ngày nằm viện uống thuốc, không có tiền liền chờ chết. Ngươi vì đương một cái hiếu thuận nữ nhi, không đành lòng nhìn thân cha chết, mới đem chính mình bán được khương ra Đúng không? Ánh, ngươi như thế nào nói như vậy ngươi ông ngoại, hán, hắn dù sao cũng là cái trường bối. Một cái say rượu ra bạo. đem chính mình lao bà đều sống sờ sờ đánh chết người tuổi lớn một chút đã làm cho tôn trọng mẹ cái này xưng hô kêu hảo khó đọc trong trí nhớ giống như không như thế nào kêu lên người a tính không đề cập tới cái này ngươi làm ta lý giải ngươi hảo ta lý giải lý lao nhân là ngươi thân sinh phụ thân ngươi muốn cứu hắn chẳng sợ hắn đối với ngươi một chút cũng không tốt từ nhỏ đánh tới đại ngươi vẫn là muốn cứu hắn nói xong khương oánh tạm dừng trong chốc lát đem câu kia ta vì ta phụ thân suất đầu cấp nuốt đi xuống lý tuệ quên mặt nháy mắt trắng bệnh trắng bệnh khương oánh ngữ khí không hoán không nội ngươi muốn làm hiếu thuận nữ nhi ta thật sự lý giải hiếu đạo lớn hơn tiên sao gả đến khương gia 12 năm khương gia đối với ngươi thế nào ngươi chỉ niệm tiểu học ấn bằng cấp không tư cách vào nhà xưởng tổ phụ giúp ngươi an bài công tác bát sát đừng nói lúc sau nghỉ việc Đó là nhiều ít năm lúc sau phát sinh. Ai cũng không có biện pháp đoán trước. Còn có ngươi mỗi mỗi công tác, cứu cứu kết hôn, tổ phụ cũng ra tiền suốt lượt đi. Nói đến cùng, Khương gia thật sự thua thiệt người sao. Lý Tuệ quên nước mắt, đại viên đại viên rơi xuống, ta biết, ngươi hoán trách ta. Đừng lại ta trước mặt khóc. Ta nói, đừng khóc. Ngươi nước mắt, ta thấy nhiều. Giờ này ngày này, ngươi khóc đến lại hùng, lại có thể như thế nào đâu. Muốn tiền sao? Hảo, ta có thể cho ngươi. Ngươi tìm ta ba làm gì, hắn cùng thương gia, thật sự nửa điểm cũng không thua thiệt với ngươi. Ta chưa nói hắn thua thiệt ta, ta chính là khí bất quá, hắn lừa ta. Hắn lấy một bộ giả họa lừa ta 20 năm. Ta vẫn luôn cho rằng đó là thật sự. kia phó họa đối với ngươi rất quan trọng. Quan trọng đến ta gặp phải sinh tử thời điểm, ngươi cũng không chịu bán đi. Lý Tuệ quên khóc đến quá hung. nghe thế câu đánh cách sặc ánh mắt tả hưu dao động không chừng kia cái gì lúc ấy cũng không nghĩ tới này một hối, lại nói vội vã cũng tìm không thấy bán ra có thể bán ra cái gì giới cho nên ngươi chính là sợ có hại sớm biết hôm nay hả tất lúc trước khương ánh cảm thấy chính mình thật là không có gì hảo thuyết nàng tự hỏi băng tuyết thông minh nhưng quán thượng như vậy tham lam lại vô tri ngu mọi thân mụ còn có thể như thế nào vừa mới Ngươi kêu ta lý giải ngươi. Nói thật, ta thật sự lý giải. Đương không phải đứng ở nữ nhi góc độ, mà là một nữ nhân góc độ. Thân là nữ nhân, ta hoàn toàn lý giải ngươi ở nguyên sinh gia đình tao nội chắc trở, thống khổ. Ngươi không thích lý gia, nhưng sinh ra là ngươi vô pháp lựa chọn. Ngươi cũng không thể vứt bỏ thân nhân, độc lai độc vãng. Cho nên ngươi thỏa hiệp, gả cho một cái chính mình không yêu người. Ngươi liều mạng giãy rủa tưởng đem chính mình vận mệnh viết lại. Cũng may mắn, Khương Gia có điểm nhân mạch quan hệ, cho ngươi tìm công tác. Ngươi tự giác có tự tin, không nghĩ dựa vào không yêu trợ phu. Dù sao ngươi không yêu hắn, hắn cũng không yêu ngươi. Ngươi quyết định ly hôn, kỳ thật cũng không hoàn toàn là không nghĩ sinh nhị thai. Bởi vì, ngươi quê quán thanh mai trúc mã tới tìm ngươi. Lý tuệ quên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi anh, ngươi, ngươi nói cái gì? Nào có cái gì trúc mã? Có phải hay không ngươi ba ở ngươi trước mặt vô căn cứ? Hắn bôi nhọ ta. Không phải ta ba, hắn căn bản liền mặc kệ ngươi. Là ta tổ phụ. Hắn mang ta đi nhìn, ngươi cùng cái kia ai gặp mặt? Cái gì kêu không chỗ dung thân, cái gì kêu mặt không có chút máu? Lý tuệ quên đương trường hận không thể ngất qua đi, run rẩy thanh âm nói, vành lành, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta không có, ta không có. Ta chính là... Đi ra ngoài thấy một mặt, đều là lao hàng xóm, hắn ra ngoài làm công đã nhiều năm, trở về xem một cái. Xem xong liền đi rồi, ta cùng hắn thật sự không có gì. Thật sự. Khương ánh làm lơ mẫu thân chờ mong ánh mắt, biểu tình nhàn nhạt. nhạt. Ngươi biết tổ phụ như thế nào cùng ta nói sao? Hắn nói, dựa theo gia quy, hồng hạnh xuất tường phản bội trưởng phu tức phụ, lịch đại đều là chồng lồng heo. Ta nói cho hắn, ai giết ta mẫu thân, mối thu giết mẹ. Không đội trời chung, ta muốn giết hắn cả nhà. Nói đến sát, khương ánh ngữ khí cũng như vậy nhàn nhạt, nhạt phảng phất đang nói một kiện bình thường sự tình. Sau lại tổ phụ lại hỏi ta, ngươi ba tưởng ly hôn, mẹ ngươi có ngoại tâm, làm sao bây giờ? Cha mẹ muốn hòa ly, ngươi trên mặt khó coi. Ta nói, ta mặt đẹp hay không, có cái gì quan trọng? Làm ta mẫu thân đi. Ngay sau, mặc kệ nàng tái hôn vẫn là độc thân, đều làm nàng chính mình lựa chọn. Dù sao nàng rời đi Khương gia sau, ta phụ thân cũng là muốn tái hôn. Khương gia mặc kệ nàng sau lại sự tình, ta cũng mặc kệ ta phụ thân tái hôn sự tình. Ấn ta nói, thiên hạ thái bình. Bằng không, ta khiến cho cả nhà không được căn bình. Lý tuệ quên ngơ ngẩn, ngươi cùng ngươi già ra nói như vậy. Bằng không đâu, mẫu thân, ngươi thật cho rằng tổ phụ lương thiện, cùng phụ thân như vậy dễ nói chuyện. Hắn có thể làm lý lao nhân sống lâu 10 năm. tìm cá nhân đánh gãy người nào đó chân, lại đơn giản bất quá. Khương Ngoánh đem trong lòng nhiều năm nói, rốt cuộc nói ra, mẹ con chi gian, phảng phất không có hiểu lầm, khá vậy càng xa cách. Vừa mới hết thảy, ta đều là đứng ở nữ nhân góc độ, lý giải ngươi bất đắc dĩ, ngươi đau đớn. Đáng tiếc, ngươi cũng quá mức ích kỷ. Cái gì đều muốn. Cư nhiên còn yêu cầu ta đứng ở nữ nhi góc độ, giúp ngươi. Giúp ngươi cái gì? Thật cho rằng Khương Gia là nhậm người xoa năn bánh nhân thịt. Xin lỗi, ta làm không được. Phạm là ngươi còn có một chút liêm sỉ, liền nói không ra khẩu. Chưng một trăm túng bao. Gián độc sẽ cảm thấy chính mình có độc sao? Sẽ không. Ích kỷ người thường thường đúng lý hợp tình, còn thích chứng minh chính mình không như vậy ích kỷ. Mà chứng minh biện pháp là, mọi người đều là ích kỷ. Đây mới là nhân tính sao? Một câu nhân tính, nói hết nhân tình ấm lạnh. trói đời nóng lạnh, lý tuệ quên cả người đều ở phát run, so nhiều năm trước ở nhà mẹ để nhẫn nhục phụ trọng càng đau, càng hận, còn nhiều vài phần không chỗ dung thân, cố tình đối mặt chính là nàng thua thiệt quá nhiều nữ nhi, nàng còn không có mất đi lương tâm, đem chính mình bất hạnh đều quy tội nữ nhi trên người, không ngừng rơi lệ. Mẹ, biết chính mình sai rồi, ngươi liền không thể tha thứ ta một hồi, ngươi yêu cầu ta tha thứ sao? Mấy năm nay. Ngươi bất quá đến khá tốt. Khương ánh nhàn nhạt nói, cho nên, lần này tới tìm ta ba nháo sự, có phải hay không ngươi tái hôn gia đình xảy ra vấn đề? Không có tiền không bảo đảm, cho nên mới đem kia phó họa trở thành cuối cùng áp đáy hòm bà bối. Lý ra nhưng không ai sẽ thưởng thức danh nhân danh họa, từ bổn trai họa hảo tại nơi nào, có thể nói ra cái nguyên cớ sao. Hương sư động chúng tới nháo, đơn giản là cảm thấy ngân hàng cấp đại ngạch tiền mặt tiền tiết kiệm đơn, biến thành giả tạo. không đáng ra tiền. Ta, ta không có, ta quá đến khá tốt. Vậy là tốt rồi. Khương Nguánh đối mẫu thân tái hôn, không có gì ý kiến, chỉ là hồi tưởng tổ phụ mang năm ấy 12 tuổi nàng đi chảo gian, cảm thấy có chút phiền muộn mà thôi. Kết quả là, kết tóc phu thê hai tướng ghét, thanh mai trúc mã từng người phi. Ngược lại theo một cái con buôn khôn khéo ly hôn, cho người ta đương mẹ kế. Nếu là gả cho thanh mai trúc mã, khương ánh chỉ biết đưa lên chúc phúc lý tuệ quên lựa chọn gọi người không lời nào để nói hôm nay ta lời nói đều nói tới đây hy vọng ngươi về sau đừng tới quái dày ta ba ngươi nhịn hắn 12 năm hắn cũng nhịn ngươi 12 năm năm đó hắn cũng không nghĩ cưới ngươi đúng rồi hắn cùng ngươi thân cận ngày đầu tiên liền biết ngươi có cái đặc biệt muốn tốt hàng xóm một đôi hoán ngẫu ra đời là bạch gia tổ tiên dựa theo bắt quái phương vị mệnh cách Cùng với hai bên nam nữ từng người sinh thần bắt tự, khâu đến cùng nhau, chỉ vì gây giống một hy vọng, một cái có thể làm bạch ra đông sơn tái khởi hy vọng. Làm cái kia hy vọng, Khương Vánh tỏ vẻ, nàng tưởng oán hận cũng không biết oán hận ai đi. Lý Tuệ quên khóc đến thở hồn hện, mẹ hiện giờ cũng không hy vọng xa vời khác, chỉ hy vọng ngươi đối mụ mụ oán hận có thể thiếu một chút. ta không hận quá ngươi, chưa từng có. Vánh gánh đừng như vậy Lý Tuệ quên hai mắt đấm lệ mông lùng. Rõ ràng không tin, vẻ mặt ngươi tuyệt tình như vậy, khẳng định hận ta hận đến muốn chết. Khương Hoánh bất đắc dĩ, vừa mới ta đều nói qua, ta lý giải ngươi, lý giải ngươi làm ra mỗi một cái hành động sau lưng bất đắc dĩ cùng thương tâm. Nếu lý giải, lại như thế nào sẽ hận ngươi? Đứng bên ngoài người lập trường, ngươi có rất nhiều đáng giá đồng tình địa phương. Ta đặc thù ở chỗ, Cố Tình Sinh làm người nữ nhi, bị buộc thừa nhận ngươi sở hữu hành vi hậu quả. Nói ví dụ Tổ phụ lâm trung trước liền không yên tâm, hỏi ta, tương lai có một ngày ngươi tới tìm ta, hỏi ta nên như thế nào? Ta nói, không thế nào. Quốc gia của ta luật pháp quy định, con cái có phụng dưỡng cha mẹ nghĩa vụ. Nên ta làm, ta giống nhau cũng không phải ít. Tổ phụ vẫn là không yên tâm. Lại hỏi ta, nếu lý gia đã xảy ra chuyện đâu? Rốt cuộc ngươi là lý gia trưởng tỷ, đệ đệ mội mội có chuyện gì nhất định sẽ tìm ngươi? Ngươi lại chỉ có ta một cái nữ nhi, chỉ có thể tới tìm ta. Ta chỉ có thể ở trước mặt hắn thề, lý ra trên dưới, trừ bỏ mẫu thân ngươi đối ta có sinh dục tri ân, những người khác chết sống, ta một mực mặc kệ. Tổ phụ vẫn là không chịu nhắm mắt. Hắn hỏi lại, nếu là ngươi lấy chết tương bước đầu Lý Tuệ Quyên lúc này, cũng không khóc, đôi mắt mở đại đại, chờ Khương Ngoánh tỏ thái độ. Khương Ngoánh khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, ta nói cho hắn, chờ có một ngày. Ta có thể chúa tể chính mình sinh tử, lại quản người khác đi. Khương Hoánh, ta là người thân mụ, thân sinh mẹ. Đúng vậy. Tính lên, ngươi gả lại đây, đối gia tộc duy nhất cống hiến chính là sinh ta. Nếu không có ta tồn tại, ngươi dám cùng ta ba gọi nhịp sao? Hắn cố kỵ ý nghĩ của ta, mới không dám đối với ngươi như thế nào. Ngươi thật cho rằng hắn sợ ngươi. Vẫn là Khương gia sợ lý gia. người lý tuệ quên lần này vẫn là cả người phát run chỉ là không phải thương tâm bi thống mà là khí nói toạc thiên ta là người thân mụ ta sinh ngươi điểm này ngươi vĩnh viễn không thể phủ nhận mẹ con hội đàm lâu như vậy chỉ có những lời này lý tuệ quên nói được nói năng có khí phách chém đinh chặt sắt. nàng đôi mắt lượng đến sáng lên sống lưng đỉnh đến thẳng tắp hung hãn bảo vệ cuối cùng vương bài đối lập phía trước nhu nhược đáng thương Quả thực phản phất giống như hai người. Nếu không tử thần giới kêu 300 năm rèn luyện, tâm cảnh rèn luyện tiêu sái siêu nhiên, Khương Ngoánh sợ là vô pháp trong nháy mắt thay đổi. Rốt cuộc, mẹ con huyết thống, thật là vô pháp sửa đổi. Trên đời cái dạng gì ân đức có thể so sánh được với 10 tháng hoài thai sinh dục tri ân. Lý tuệ quên khí thế kinh người, lập tức gáp đảo Khương Ngoánh vừa mới sở hữu trải trăn. Rất có là, ta là phạm vào rất nhiều sai lầm. Nhưng ta là mẹ ngươi. Một câu là có thể triệt tiêu sở hữu. Khương ánh nhàn nhạt nói, đúng vậy, không sai. Ngươi là ta mẹ, cho nên lý ra người, nam nữ, lao tiểu nhân, đều sống được hảo hảo. Chỉ cần ngài ở một ngày, bọn họ liền bình an không có việc gì. Đây là ta làm nữ nhi, cuối cùng một chút tâm ý. Ngươi lý tuệ quên thiếu chút nữa ngất đi, ngươi uy hiếp ta. Ngươi thế nhưng uy hiếp ta. Như thế nào kêu uy hiếp đâu. Ta là khuyên ngài xem rõ ràng chẳng hướng. Ta ba nhẫn mại lực trung quy là hữu hạ, ngươi mỗi ngày dẫn người tới xảo, thật đương hắn không biết giận. Hắn trước kia cùng ngươi cái nhau hung man bá đạo, ngài quên mất. Mặc dù hắn hiện tại tu thân dưỡng tính, không vui cùng ngươi giống nhau so đo, nhưng ta nhị thúc tam thúc tính tình, ngài cũng là biết đến. Bọn họ sớm xem lý ra không vừa mắt, ước gì có cơ hội dẫm mấy đá. Đến nỗi ta, đều không cần ám chỉ cái gì. Chỉ cần làm bộ cái gì cũng không biết, bọn họ liền rất cao hứng. Ta ba này mấy cái huynh đệ, tứ thúc còn thôi, không yêu để ý tới nhàn sự. Liền số nhị thúc tam thúc nhất hư. Từ trước là người một nhà, bọn họ cần thiết kính ngươi, liên quan chịu được lý ra. Hiện tại, còn có cái gì lý do nhẫn mại? Liền ta đều nhẫn không được. Từ phòng ngủ ra tới. Lý tuệ quên chết lặng, nước mắt ở trên mặt còn không có làm, nhưng ánh mắt mục mục. Phảng phất đã chịu mánh liệt đánh sâu vào, nhìn thấy đệ đệ mội mội cũng không nói chuyện, chính mình một người đi ra ngoài. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào sao? Vánh ánh cùng ngươi nói cái gì a? Ai, đại tỷ? Lý gì ba gắt gao túm chặt lý tuệ quên, cùng lý nhị cứu liếc nhau, họa còn không có phải về tới đâu. Lúc này làm đại tỷ đi rồi, còn như thế nào hảo cùng khương tử bồi muốn đổ vợ. Nhị mợ sửa sửa góc áo. Thò qua tới, với người anh, anh A, đều cùng mẹ ngươi nói chút cái gì. Xem đem nàng kích thích. Nàng tuổi lớn, nhưng chịu không nổi lời nói nặng A nghe mợ một câu, đi qua khiến cho nó qua đi đi, còn có cái gì so người nhà đều khỏe mạnh càng quan trọng. Khỏe mạnh. Lý Tuệ quên một cái giật mình, đúng rồi. Quá vãng từng màn hồi phóng, gả đến Khương gia kia mười mấy năm, nàng quá đến không hài lòng, chủ yếu là cùng Khương tử bồi quá không đến một khối đi. Mỗi ngày cãi nhau. Nhưng trừ bỏ cái này, nàng còn phát hiện Khương gia Rất có bản lĩnh. Không quan tâm là nàng nhà mẹ đẻ phụ thân bệnh nặng, vẫn là huynh đệ tỷ muội công tác hôn sự, nên giúp đỡ đều giúp đỡ. Giúp đến nàng tự cho là có thể đứng lên tới, mới nhả ra ly hôn. Nhoáng lên 20 năm, Khương tử bồi vẫn là cái kia suy sút thủ dụ Khương tử bồi, nhưng hắn hai cái đệ đệ đều thành hàng tỷ phú ông. Còn có lao tứ, phân gia cầm đi thật họa. Bán đi đổi tiền, cũng là 100 triệu vạn phù ông. Mấy năm nay, ta đều đang làm gì? Khương tử bồi cũng phân không ít gia sản, đáng tiếc hắn không vận, một phen hỏa đều thiêu. Nếu năm đó, nàng thuận khương tử bồi ý tứ, sinh nhị thai, có phải hay không kêu đem hỏa liền sẽ không thiêu cháy, liền sẽ không tổn thất gia sản. Sinh nhị thai, mặc kệ nam nữ, địa vị liền càng ổn đi. Lúc sau cùng nhị thuốc tam thuốc hòa hoán điểm, tùy tiện kéo điểm quan hệ, Tìm cái sinh ý làm làm, nhật tử cũng không cần quá hảo quá. Hiện tại, nữ nhi là không trông cậy vào, nàng phải vì một bức họa cùng Khương gia phản bội kết thủ. Nghĩ đến Khương gia bản lĩnh đều trái lại, dùng ở lý gia trên người. Lý tuệ quên rốt cuộc tình ngộ lôi kéo nhà mình huynh đệ, mội mội rời đi nơi này. Đi, theo ta đi. Đại tỷ, ngươi hoảng cái gì a Chúng ta có lý, là bọn họ lao Khương gia thực xin lỗi chúng ta. kẻ lừa đảo. Đủ rồi. Ta kêu các ngươi đi, các ngươi có đi hay không? Đại tỷ ngươi đừng sợ, hôm nay chính là nói xe trời, cũng muốn đem họa phải về tới. kia họa là ngươi ly hôn duy nhất phân tài sản, dựa vào cái gì dùng một bộ giả họa qua loa lấy lệ gạt người a Này phong tới nơi nào cũng không thể nào nói nổi. Lý tuệ quên sinh khí, các ngươi liền ta nói cũng không nghe sao. Ta cho các ngươi đi. Không đi. Liền không đi. Đại tỷ, ngươi đừng nghe oánh oánh, nàng rốt cuộc họ khương, vẫn là hướng về lao khương người nhà. Ngươi nhà, coi như bạch sinh đứa con gái này, dù sao nàng cùng ngươi cũng không thân. Lý nhị cứu liếc liếc mắt một cái khương oánh, nói tiếp, chúng ta có lý, là lao khương ra trước lửa gạt trước đây. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi đại chất nữ A, nàng nha, lập tức mang theo phóng viên lại đây. Ta đảo muốn cho mọi người nhìn xem, Lão khương gia rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ. Ly hôn phân tài sản đều có thể dùng hàng giả lửa. Ngươi ngươi. Lý tuệ quên dùng sức đánh hạ đệ đệ, ngươi chui vào tiền trong mắt, ta cùng khương tử bồi ly hôn, phân cái gì, cùng ngươi cái gì quan hệ. Như thế nào không quan hệ. Kia họa cũng có ta một phần đâu. Cuối cùng cuối cùng, rốt cuộc nói ra quan trọng nhất nói. Mặc kệ là dùng sức la lối khóc lóc lý gì ba, vẫn là một đường đi theo nhĩ mợ, không đều là vì phân một ly canh. bằng không thật là vì tỷ tỷ xuất đầu sao lý tuệ quên không có gì sức lực nàng biết lần này cùng khương gia đòn xem như kết hạ, quay đầu lại cầu tình nhìn thoáng qua khương ánh khương ánh mặt vô biểu tình thôi ta quản không được các ngươi ái như thế nào liền như thế nào lý tuệ quên kéo ra lý dị ba tay xông ra ngoài ai đại tỷ ngươi nói như thế nào đi thì đi a lý dị ba dậm chân một cái trong lòng luyến tiếp muốn họa Nhưng Lý Tuệ quên bên kia tinh thần trạng thái rõ ràng không đúng, cũng lo lắng ra cái gì vấn đề. Nếu là thật xảy ra sự tình, vẽ đến tay, nàng cũng không chiếm được cái gì hảo nha. Liên cung đệ đệ xử cái ánh mắt. Hai người bình chia làm hai đường, từng người hành động. Lý Nhị cứu hiểu ý, tiếp tục đại đao rộng mã đứng ở phòng khách trung ương vị trí, chấn chấn có tử, tóm lại hôm nay cần thiết cấp cái cách nói. Hoặc là kêu láo tứ trở về, đem kia phó họa đổi lại đây. Đúng rồi, cần thiết là thật họa, không thể là giả. Hoặc là, các ngươi chính mình đi tìm Lao Tứ, đổi một bộ mặt khác họa cũng thành. Khương Nhiên tức giận, ngươi người này như thế nào như vậy vô cớ gây dối đâu. Tỷ của ta mụ mụ đều từ bỏ, ngươi dựa vào cái gì nói loại này lời nói a? Nhà của chúng ta lại không nợ ngươi. Lao Tử liền nói. Nói lại làm sao? Ngươi cái tiểu tể tử, cũng như vậy đối ta nói chuyện. Hai người cách xa nhau thân cận quá, Lý Nhị Cứu cũng là cái hôn người, đại khái Khương Tử Bồi nhận hắn lâu lắm, nhận đến hắn cho rằng Khương Tử Bồi chính là cái dễ khi dễ, hướng về phía con của hắn chính là húc đầu một cái tác Đem Khương Nhiên đánh đến tại chỗ dạo qua một vòng, ngông. Phản ứng nhanh nhất, lại vẫn không phải Khương Tử Bồi, mà là Khương Ly. Hắn lập tức ngăn lại Lý Nhị Cứu cái thứ hai bàn tay, dùng sức nghéo, ha ha ha xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ai ưu tay của ta chặt đứt. Ngươi, ngươi thế nhưng. Lý nhị cứu đau đến nhe răng trận mắt, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Nhị mợ cũng sung lên, đối Khương Ly đổ ập xuống một đốn chảo. Khương Ly một chân liền đá bay, đụng vào ven tường ngăn tụ thượng. Ngươi chờ. Chờ. Lý nhị cứu đau đến thẳng phát run, run rẩy đỡ chính mình lão bà, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền đi xem bác sĩ. Ta muốn cáo ngươi. Không bẩm báo ngươi táng ra bại sản, chúng ta không tính xong. Nói xong, còn đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khương oánh. Khương Oánh rụ mắt, tay hơi hơi co rụt lại, cơ hồ không ai để ý nàng trộm ở hai người trên người dán cái phụ chú, quang hoa trật lóe, liền nhìn không thấy. Từ cầm đau lòng nhìn chính mình như tử, thiểu nhiên, ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Khương nhiên xoa xoa chính mình mặt, phát hiện vừa mới chỉ là có điểm tròn váng. nhưng một chút cũng không đau, việc lạ tới. Mẹ, ta thật sự không đau. Tư cầm một bên mắng, một bên rất nước mắt, ông trời à, chúng ta chỉ là yên phận sinh hoạt, thật có chút người, phi không cho người quá sống yên ổn nhật tử. Không có việc gì có việc, đều phải tìm điểm thiền thoái ra tới. Lần này là có ca ca ngươi xuất đầu, lần sau đâu, ngươi thân thể như vậy không tốt, ngày thường ở trường học đều bị người khi dễ, về đến nhà. còn phải bị ngươi ba đằng trước lao bà người nhà khi dễ. Tiểu nhiên à, nếu không ngươi cùng ngươi tứ thuốc sinh hoạt đi thôi, hắn lần trước không phải nói sao, hoan nên ngươi tùy thời đến hắn nơi đó trụ. Ta muốn cùng ngươi ba ly hôn, còn không phải là ly hôn sao. Hắn ly quá không ngừng một hồi. Cuộc sống này, ta cũng vô pháp cùng hắn qua. Khiến cho ngươi ba làm hắn một người quá. chúng bao, ta đều là mắt mù mới gả cho ngươi. Không chê ngươi nghèo. Không chê ngươi việc nhiều, nhưng ngươi liền nhi tử bị đánh, đều chơ mắt nhìn. Một cái thí cũng không dám phóng. Khương tử bồi đầy mặt màu đen, xấu hổ do dự nhìn thoáng qua nữ nhi khương oánh, ngươi hổ liệt liệt cái gì? Làm cho bọn nhỏ mặt, nói hiệu nói vượng. Ta mới không phải nói bậy. Cuộc sống này, thật sự quá không nổi nữa. Từ cầm lần đầu tiên đối trượng phu veo eo, cái quỷ gì họa ta mặc kệ. Hôm nay làm cho ngươi đằng trước nữ nhi mặt. Ngươi cùng ta rõ ràng nói, ta gả cho ngươi, cũng cho ngươi sinh nhi tử, như thế nào ngươi đối ta nhà mẹ đẻ người một bộ túng túng, hướng về phía ly hôn 20 năm lý ra, liền túng đến không ra gì. Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Ta không phải sợ, chỉ là không nghĩ gặp phải không cần thiết phiền thoái. Cái gì phiền thoái? Ngươi còn không phải là lo lắng ngươi nữ nhi hận ngươi sao? Khương Oánh, ngươi xem khương nhiên, ngươi chán ghét hắn, liền hận hắn đến nảy nông nỗi. chứ một trăm linh một các huynh đệ. Có thể so sánh sao? Căn bản liền không có biện pháp đánh đồng A. Khương tử bồi giật giật môi rốt cuộc không mặt mũi nói, một cái là tổ tông cho ta tuyển, ta chỉ có thể kính. Một cái là ta chính mình tuyển, đương nhiên dựa vào vốn dĩ tính tình, tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Khương ánh nhữ như mày, trong lòng đối vị này mẹ kế nhưng thật ra không có gì hảo thuyết. Bất luận cái gì nữ nhân gặp được loại tình huống này, đều sẽ tâm sinh hoàn khí. Nàng nhan nhạt nhìn thoáng qua khó xử dối rắm khương từ bồi, phụ thân, lý ra này một nháo, chung quanh quê nhà tin đồn nhảm nhí, nơi này cũng không hảo trụ đi xuống, không bằng chuyển nhà đi, đổi cái phòng ở, cũng thanh tịnh. Từ cầm khóc đến cười, đổi phòng ở. Người nói dễ dàng, trên dưới một mép một chạm vào, nhưng thật ra làm chúng ta đổi đi nơi nào? Giang thành, hoặc là khánh thị, hoặc là mặt khác tỉnh thị. các ngươi thích nơi nào liền đi nơi nào tìm cái hoàn cảnh ưu nhã một chút an bảo cường chút liền không có lung tung rối loạn người tìm tới môn sự đúng rồi tiểu nhiên ngươi ở trường học chịu người khi dễ ngươi thể chất tính dứt khoát đổi cái trường học ta đối hiện tại giáo dục trường học hiểu biết không nhiều lắm nghe nói có chút tư nhân làm được không tồi khương ánh tùy tay lấy ra một chương danh thiếp giao cho tử cẩm gọi điện thoại cấp người này Bất động sản sự tình, tiểu nhiên đổi trường học sự tình, làm hắn ra mặt xử lý. Tư cầm có điểm đốc, theo bản năng nhìn thoáng qua kê hoa lệ đến hận không thể nạm vàng biên danh thiếp, nuốt hạ nước miếng, chúng ta không như vậy nhiều tiền. Tiền sự tình, liền không cần nhọc lòng. Này đó mấy ngày, liền làm phiền ngươi nhiều chạy chạy bất động sản công ty, liên hệ trường học, cần phải làm cho bọn họ phụ tử hai cái đều vừa lòng. Tư cầm kinh nghi bất định tiếp được danh thiếp, Xem xét liếc mắt một cái Khương Tử Bồi. Khương Tử Bồi sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Chỉ là, cũng chưa nói cái gì. Khương Ngoánh thật sâu hít một hơi, nhìn mắt phòng khách bảy biện bình hoa, ngựa khí bình thản Đến nỗi mấy thứ này, ta cùng bên kia nói, về sau sẽ không đưa tới. Với Ngoánh. Khương Tử Bồi tay rôi ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vô lực buông xuống, hảo đi. ngươi nói tính. Cuối cùng mấy chữ. Tiêu hao Khương tử bồi sở hữu sức lực, hắn hướng trên sofa ngồi xuống, ngón tay cắm vào tóc, tựa hồ rất là thống khổ. Từ cầm không thể lý giải hắn. Thân là nhi tử Khương Nhiên, cũng không hiểu. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy Khương Ly, mẫn cảm phát hiện cái gì, thật sâu nhìn chằm chằm Khương ngoánh liếc mắt một cái. Như thế nào cảm thấy? Này cha con hai người, hoàn toàn trái ngược đâu? Đương phụ thân, đừng nói có một tia gia trưởng quyền uy. Ngược lại thập phần sợ hai nữ nhi. Vừa mới đối thoại, hắn tuy rằng không hiểu đại khái ý tứ, nhưng nhìn ra được tới, vị này đại bá căn bản không nghĩ tiếp thu nữ nhi hảo ý. Đáng tiếc, liền cự tuyệt cũng không dám. Ngài, tự giải quyết cho tốt đi. Khương nhiên nói xong, liền rời đi. Khương ly nghĩ nghĩ, cũng đi theo Khương oánh đi ra ngoài. Không nghĩ tới Khương oánh đang chờ hắn. Lên xe đi. Đường cái thượng dừng lại một chiếc phong cách màu đỏ khốc chạy. Đôi cánh thượng tiểu tạo hình độc đáo, Mỹ đến chưng, dương, giấy phép đều còn không có thượng. Ngồi trên ghế phụ, Khương Ly thiếu chút nữa hỏi ra này xe là người sao loại này ngù xuẩn vấn đề. Cũng may nhìn xuống. Tận lực không đi suy đoán xe thể thao giá cả, có phải hay không cải trang, bởi vì này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn có hắn mục tiêu, quan tâm loại này việc nhỏ làm gì. Lý ra vì họa mà đến. Người cũng là. không phải đó chính là vì tiền yêu cầu nhiều ít khương ánh bộ dáng phảng phất chỉ cần khương ly nói ra một số tự ngay sau đó tài khoản liền thượng sẽ nhiều lời tương đồng kim ngạch ta lặp lại một lần ta không phải vì tiền khương ly xấu hổ buồn bực nói hào đi thính ta hiểu là ngươi khương ánh thái độ cũng không có cái gì biến hóa tay cầm tay lái cố lên khí bộ ly hợp đổi tới ở rộng mở đường cái thượng vượt qua một chiếc lại một chiếc xe Gặp được khiêu khích liền vèo một tiếng, triển lãm siêu chạy tốc độ là cỡ nào tuyệt trần. Bất chi bất giác, thế nhưng thượng cao tốc. Ngươi, muốn mang ta đi nơi nào? Ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đi nơi nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi nếu là không xuất hiện, cùng ta liền một chút quan hệ đều không có. Tốc độ xe đột nhiên trở nên càng mau. Mau đến bên ngoài phong cảnh đều điện thiểm mà qua. Khương Ly rốt cuộc có điểm điểm sợ. Nắm chặt khẩn đai an toàn, ta chỉ là thấy ta phụ thân một mặt. Hắn sẽ không nhận ngươi. Ta không cần hắn nhận ta, ta chỉ cần hắn một giọt huyết cùng một cây tóc. Khương ánh không có tiếp tục cố lên, nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua khương ly, nỗ lực bỏ qua hắn đỉnh đầu tươi đẹp quang hoàn. kia quang hoàn, quá diễm lệ, hồng đến. Không sai biệt lắm có thể lấy máu. Đừng hiểu lầm, cái này đột nhiên toát ra tới đường đệ, cũng không phải là cái gì nam chủ. cùng ngọt văn nữ chủ đồng ngọc như ngược văn nữ chủ lý quỳnh thư cùng với thịt văn nữ chủ lâm kiến lộc không có bất luận cái gì quan hệ như vậy bắt mắt quang hoàn tồn tại là bởi vì hắn cùng khương oánh tự thân có liên hệ nhân vật tóm tắt nghịch tập nam xứng khương ly bạch gia tư sinh tử thiên tư thông minh nộ tính cực cao đến vận mệnh chi sủng ái thâm hận này phụ bỏ vợ bỏ con tính cách cực đoan nhân bề ngoài thuần tịnh khí chất tuấn dật lực tương tác tuyệt hảo vì Bạch gia gia chủ đệ nhị thuận vị người thừa kế. Nay tỷ Ly Thế lúc sau, trưởng quản Bạch gia cũng lấy trưởng tụ Thiện Vũ chi tuyệt hảo giao tế năng lực, trọng trấn danh dự gia đình, vì tiên đạo khôi thủ, thiên hạ kính ngưỡng. Thế nào, này thiên nhân vật tiểu truyện, xem đến thực thần kỳ đi. Khương ngoảnh nghe răng, đặc biệt vô pháp bỏ qua câu kia này tỷ Ly Thế, nói chính là ai? Khương Ly còn có thể có mấy cái tỷ tỷ. Nguyên tưởng rằng chính mình chính là Bạch Gia cuối cùng một người, nàng vừa chết, Bạch Gia liền tan thành mây khói. Không nghĩ tới vận mệnh lại đẩy ra một cái kế nhiệm giả, giống như còn thực ưu tú. Ưu tú không ưu tú, nàng lúc ấy đã chết, cũng không dành lo. Chờ hạ, nàng quản không được sau khi chết sự tình, cũng không quan tâm. Này nhân vật tóm tắt trọng điểm, không phải nàng liền vẫn là phàm nhân một cái đường đệ, cũng sống không quá sao. Siêu chạy tốc độ lại mau. Gặp được phà cũng là không có cửa đâu Sắc trời hoàn toàn đen tỷ đệ hai cái ngồi ở xe thể thao Theo lác lư nước sông trở lại thông giang Bạch gia tổ tử Ta phụ thân ở chỗ này Khương ánh mặt vô biểu tình Ta khi nào nói Đi gặp phụ thân ngươi Vậy ngươi mang ta tới nơi này làm gì Gặp ngươi tổ tông Tổ tư nội Hai ngọn đỏ bừng đèn lồng lung lay Phát ra hồng nhuận quỷ dị quang Không khí Có điểm cổ quái Khương Ly chỉ cho là nhà cũ, quá cổ xưa, làm cho có chút giống nhà ma. Quỳ xuống đi. Vì cái gì phải quỳ? Nơi này mỗi một cái linh vị, đều là tổ tiên của ngươi. Khương Ly nhìn trầm mặc ôn hòa, lúc này mới triển lộ hắn quật cường. Khương Tử Thanh không chịu nhận ta là con hắn, ta vì cái gì muốn nhận hắn tổ tiên? Hào đi. Thật sâu nhìn thoáng qua vô trì vô giác tiểu đường đệ, Khương Ánh thật cũng không phải một hai phải buộc Khương Ly nhận tổ quy tông. Nàng chỉ là nhớ tới tổ phụ. Tổ phụ, ngài xem tới rồi sao? Nơi đó đứng, chính là ngài đại tôn tử. Trước nay chưa thấy qua mặt, nhưng hắn diện mạo còn có khỏe miệng một tia lạnh nhạn, cùng với biểu tình khí trước, là nhất gần sát ngài. Cho nên, ta dẫn hắn tới xem ngươi. Còn có liệt tổ liệt tông nhóm. Hôm nay ta gặp được một kiện sốt ruột sự tình. Lý ra, rốt cuộc lộ ra tham lam ngu xuẩn sắc mặt. Từ trên xuống dưới, Nếu như vậy xấu xí bất kham, lòng ta thực loạn. Ta lập hạ quá lời thề, tuyệt không thương tổn vô tội. Nhưng bọn họ tính vô tội sao? Trừ bỏ thích chiếm quan hệ thông gia thiện nghi, bọn họ ở trong mắt người ngoài, còn tính đến người tốt. Đặc biệt là ta mẫu thân, thật nhiều người đánh giá đều là nàng thiện lương hào phóng, đoan trang khéo léo. Ta nội tâm là phi thường, phi thường chán ghét. Bọn họ dám bắt nạt tới cửa, đơn giản là bởi vì ta. Bàng không bằng Ta phụ thân sẽ không luôn mãi nhường nhịn. Nói lên ta phụ thân, hắn à, cho rằng ta nhìn đến hắn chịu khi dễ, liền sẽ giúp hắn phản kích, thay hắn ra mặt. Cũng hoặc là, tha thứ hắn qua đi phạm phải sai lầm, tu bổ một chút cha con thân tình. Ta vì cái gì muốn xem đến như vậy rõ ràng. Sống được quá thanh tịnh, đối cái gì cũng chưa kỳ vọng. Cha mẹ chi hái, ta chú định không được gì cả. Cũng thế. Ta cũng không phải yêu cầu cha mẹ yêu thương tiểu hải tử, chỉ là... Chỉ nghĩ hỏi một câu tổ tông nhóm. Các ngươi năm đó tính bắt tự, rốt cuộc chuẩn không chuẩn. Như thế nào ngàn chọn và tuyển, tuyển đến Lý ra Lý ra rốt cuộc nơi nào hảo. Một hai phải cùng nhà nàng liên hôn. Xem ta mẫu thân bản nhân, việc nhỏ thượng có vẻ khôn khéo, kỳ thật hồ đồ muốn mệnh. Còn có nàng phụ thân, gia bạo, khắc nghiệt, tàn khốc, áp bức sở hữu con cái. còn có nàng mội mội đệ đệ, thật sự, ta cũng cảm thấy ta phụ thân hủy khuất. Tùy tiện tìm cái nông gia nữ, ít nhất còn chiếm một phần thiện lương. Khương oánh chính là tới phun Tảo, Nàng cha mẹ hôn nhân chính là vừa ra bi kịch, chịu tội đều là nàng tự mình. Còn không thể trách cưỡng chế ghép chính phú bạch gia tổ tiên nhóm. Bạch gia tổ tiên nhóm, một cái gia tiếng cũng chưa. Cũng là, bán sau đều tương đối khó làm. Phun Tảo xong. Khương Ngoánh đem Khương Ly đưa tới sau núi Bạch ra phần mộ tổ tiên. Chọn một cái ngươi thích vị trí. Khương Ly khiếp sợ, cho rằng muốn giết người diệt khẩu, ngươi muốn làm gì. Vội vàng chi gian, hắn khống chế không được lòng bàn tay thả ra hai luồng ngọn lửa, độ cung còn tương đối no đủ. Nguyên lai là thân hỏa thuộc tính linh can. Khương Ngoánh không đương một chuyện, tùy tay trụ tan, ngươi không phải muốn phụ thân ngươi một cây tóc, một giọt huyết sao. Mặc kệ ngươi muốn làm gì tà thuật, nơi này nhiều như vậy thi cốt đều là tổ tiên phần mộ là ngươi trực hệ quan hệ huyết thống ngươi tìm cái xem đến thuấn mắt có duyên đào ra rút căn tóc bãi uy lực hẳn là so phụ thân người cường như vậy sao được khương ly chấn kinh không cạn như thế nào không được ta vừa mới đã ở tổ từ cùng tổ tiên nhóm thông báo qua bọn họ đồng ý bọn họ sao có thể đồng ý không đồng ý sao được khương ánh nhàn nhạt nói cho nên Bọn họ chỉ có thể đồng ý ngươi đừng động mặt khác, nên đào liền đào. Muốn ta hỗ trợ sao? Không cần. Khương Ly căm giận ngăn cản, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Ánh. Rõ ràng giờ phút này vẫn là hắc cám, hắn trong mắt lượng đến sáng lên, tầm mắt một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Khương Ánh tự nhiên cũng là. Thật sự không cần. Không cần. Ta sẽ không khai quật phân mộ, bởi vì ta có làm người lương tri cùng cùng Lý Tâm. Đào người chết xương cốt. Cũng không biết người nào có thể làm được ra tới. Cảm giác lớn lao nhục nhã Khương Ly, chân cẳng đều có điểm phát run. Khương ánh cười nhạo một tiếng. Tâm nói, đáng tiếc, là tư sinh tử, tổ phụ tồn tại thời điểm chưa thấy được. bằng không, khẳng định từ nhỏ đưa tới phần mộ tổ tiên gian chơi đùa, làm hắn xem ban đêm sâu kín ma chơi, dựng bộ xương, thuận tiện học tập một chút bạch gia tổ truyền lục soát hồn đại pháp. Bạch gia ma công. cũng có thể có người kế tục ngay kế hương đông xe thể thao lại lần nữa xuất hiện cao tốc trên đường nhận được khương tử phong điện thoại một chút cũng không ngoài ý muốn cái kia chất nữ ta nghe nói khương ly kia hài tử ở ngươi bên cạnh ân ta tối hôm qua dẫn hắn đi tổ tử xem ra lão tổ tông nhóm không quá thích hắn hắn cũng không quá thích lão tổ tông nhóm a khương tử phong lắp bắp kinh hãi người dẫn hắn đi Hắn. Hắn không có mạo phạm tổ tiên đi. Hắn có chính mình làm người lương tâm cùng điểm mấu chốt, ngài yên tâm hảo. Khương tử bồi vẻ mặt đưa đám, ta yên tâm, yên tâm. Đúng rồi chất nữ, ta lần này cũng là bang nhân ở giữa truyền lời. Là Khương hiển kia tiểu tử, hắn hiện tại tiên đồ, từ kinh thành lại đây, nghe nói là cái gì cục cảnh sát chuyên án tổ thành viên, cùng tề thuộc lạp kia mộ có điểm quan hệ. Theo hắn trốn xa một chút, đừng trách ta không cảnh cáo. Đương nhiên, Ta đã sớm thông báo hắn, hắn cũng hiểu được lợi hại. Lần này chủ yếu là hắn. Hắn muốn gặp ngươi một mặt. Các ngươi hai cái, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội, tá lót liền nhận thức, so người khác bất đồng. Chất nữ, ngươi có thấy hay không? Nếu là không thấy, ta liền giúp ngươi đổi rồi. Khương ánh hơi hơi trầm ngâm, thấy một mặt đi. Hảo, địa chỉ thời gian tuyển cái ngươi phương tiện điểm. Định ra lúc sau. Khương Ngoánh rứt khoát quải hạ cao tốc, đi tiếp Khương Nhiên. Lại mang theo Khương Ly, cùng nhau phó ước. Giang Thành nổi tiếng nhất tư ra đồ ăn, đảm ra con cơm. Phong là hàng năm vì tôn quý khách quý chuẩn bị, cũng chỉ có Khương Tử Phong như vậy khách quý có thể một chiếc điện thoại thu phục. Bốn Khương ngồi xuống, Khương Ngoánh tiếp nhận thực đơn, một bên không chút để ý nói, tiểu nhiên, ta phụ thân tái hôn Nhi Tử. Khương Ly, nhị Thúc Nhi Tử, tuy rằng không có danh phận, Bất quá là ta tổ phụ đại tôn tử. Cũng coi như là trưởng tôn. Khương Hiển. Khương Nhiên chạy nhanh đứng lên cùng Khương Hiển bắt tay, ngươi hảo, Khương Hiển ca ca. Khương Hiển miễn cưỡng cười một cái. Khương Ngoánh nói tiếp, Khương Hiển là đại cứu gia tôn tử. Nhìn hai cái đường đệ biểu tình, liền biết bọn họ không như thế nào hiểu được quan hệ, đại cứu gia là cái gì thân thích. Khương Ngoánh thở dài, tổ mẫu họ Khương, là Khương gia nữ, gả cho tổ phụ sau. sinh chúng ta phụ thân. Chúng ta ba cái có cộng đồng tổ phụ, tổ mẫu. Khương hiển tổ phụ, là chúng ta tổ mẫu thân ca ca. Như vậy đã hiểu sao? Toàn bộ khương gia, hắn này một chi là chúng ta quan hệ huyết thống gần nhất. Nga, đúng rồi, còn có một cái khương kỳ, là nhị cứu gia tôn tử. Khương hiển xấu hổ cười, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ khương kỳ. Ta lại không tốt quên. Đúng rồi, như thế nào không thấy hắn trở về? hắn a Xuân ngoại tiêu giao sung sướng đâu vậy tiếng gối ta đáp ứng rồi khương Tuyền khương sán ở biết vị lâu làm một lần yến mời khương gia người lại đây ăn tịch cái gì ta ta như thế nào không thu đến tin tức biết vị lâu làm khương gia người ăn tịch chỉ có khương gia khương ánh gật đầu ân xem như tạ ơn khương Tuyền khương sán ánh mắt đi biết ta biên thành người thực vật không có né tránh trang không quen biết Tốt xấu có điểm lương tâm, ta thỉnh nhà hắn người ăn một bữa cơm, ý tứ một chút. Khương gia hẳn lạ đều truyền khai đi. Đến nỗi ngươi như thế nào không biết. Đại khái ngươi nhân duyên, còn giống khi còn nhỏ giống nhau không tốt. chương một trăm linh hai nhân sinh ảo ngậu. Khương hiển không lời gì để nói. Ăn cơm quá trình nhạt nhẽo vô cùng, cái gì sơn chân hải vị cũng ăn không ra hương vị. Rồi rắm nửa ngày, hắn mới chầm chầm hỏi, gần nhất vội cái gì. đây là cái an toàn vấn đề mở ra máy hát không thể tốt hơn bằng không ôn chuyện sao hắn cùng khương bánh chi gian cũ rất nhiều từ nhỏ đến lớn lông gà vỏ tỏi sự nói cái ba ngày ba đêm cũng nói không xong nhưng bất luận cái gì một kiện nói xong lời cuối cùng đều tránh không được quyết liệt kia một ngày 11 một hai tuổi tuổi tác đặc biệt là nam hải vốn dĩ liền nghịch ngợm gây sự người ghét cầu ngại. từ kim quan đạo sĩ tới lại đi rồi khắc thay đổi không có Khương gia trên dưới rốt của biết, này một thế hệ bạch ra người, chính là không chớp mắt khương ánh. Cụ thể như thế nào bại lộ, Khương hiển cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ lúc ấy, toàn bộ Khương gia đều là ngạc nhiên. Như thế nào sẽ đâu? Khương tử bồi, Khương tử phong huynh đệ bốn cái đều không phải, phân điểm gia sản liền độc lập đi ra ngoài. Tám họ lớn chung, xuất sắc con cháu cũng rất nhiều, không một cái có thể tự xưng bạch thị hậu nhân. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì làm một cái tiểu nữ hải, thành chính tông bạch gia người. Khương Hiển khi đó xem nhiều giang hồ đại hiệp truyền thuyết, cũng học Khương Tuyệt Kỹ khớp sướng kỹ, liền ở tiểu học đồng học trung tổ kiến bang phái, tự lập bang chủ đại ca. Kết quả, trong hiện thực, thế nhưng làm hắn nhỏ nửa tuổi muội muội, thành chân chính đại ca. Tương lai sẽ lấy bạch gia gia chủ thân phận, dẫn dắt tám họ lớn. Ai, hắn đều có thể tiếp thu. Duy độc Khương Hoánh không được. Khương hiển một là tuổi nhỏ, một cũng là quá phẫn nộ rồi, nổi giận đùng đùng đi tìm cô tổ phụ chất vấn, ta như vậy ưu tú, vì cái gì không chọn ta. Ta điểm nào so ra kém khương ánh, nàng đều có thể, vì cái gì ta không được. Cô tổ phụ không có phản ứng hắn, tiêu hắn cha mẹ lanh hắn về nhà, hắn khi ôm khung cửa không chịu đi, còn mắng lao ra tử có mắt không trọng, chuyển sai rồi y thế bác. Mà hắn cha mẹ, cũng có chút không biết nặng nhẹ. thật cẩn thận thử nói hai tử từ nhỏ ở ngài dưới mí mắt lớn lên ngài từ trước còn khoa trương hắn thông minh tới nếu là nhìn chúng cấp một cơ hội bái khương bánh kia hai tử cũng không phải không tốt nhưng rốt cuộc là cái nữ hoa tương lai một gà chồng nay tổ tông truyền xuống tới gia nghiệp không phải chắp tay tặng người sao nhà ta quy khắc nghiệt nữ hoa chỉ phải một phần của hồi môn nam hoa mới có kế thừa gia nghiệp tư cách đời đời con cháu đều tuân thủ không thể nói đến Khương quánh nơi này liền sửa lại nha. Sau lại 20 năm, Khương hiển mỗi một lần nghĩ lại tới nơi này, liền nhịn không được che lại mặt. Hắn là chân chính trẻ người non dạ, mà cha mẹ hắn, chính là thật sự lòng tham quá mức. Cô tổ phụ hai cái nhi tử đều họ Khương, kia lại như thế nào, không đại biểu là người một nhà a. Thế nhưng ham nhân ra tổ nghiệp. Tuyển cháu gái kế thừa, mà không tuyển thân sinh nhi tử, không phải càng thuyết mình cái gì. Dù sao hắn ở ma hiểm giới cái kia buổi tối, cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Cha mẹ hắn cũng ở ma hiểm giới ngây người một ngày một đêm. Ra tới sau, bọn họ một nhà liền triệt triệt để để tình ngộ Cái gì bạch ra không bạch ra, cái gì tổ nghiệp không tổ nghiệp, cùng bọn họ có quan hệ gì. Lúc sau tìm cơ hội rời đi thông giang, không hề trộn lẫn Khương gia cùng tám họ lớn chi gian mâu thuẫn. Mà Khương gia muốn cùng tám họ lớn đấu, nhất trông cậy vào. Chính là hắn này một chi. Gần nhất lớn nhất, còn nữa cùng bạch gia có quan hệ huyết thống, xuất đầu danh chính ngôn thuận. Hắn cùng hắn cha mẹ này một lui, tương đương dùng bỏ Khương gia ích lợi, làm Khương gia ghét thượng. Chi vị trai chuyện lớn như vậy, cư nhiên cũng chưa thông chi. Khương hiển trong lòng cũng không biết cái gì tư vị, qua nhiều năm như vậy, nguyên lai cho rằng có thể tránh cho gặp lại. Nhưng thế đạo làm hắn minh bạch, trốn tránh không phải ứng đối biện pháp. Hắn cố ý điểm một phần dâu tây lĩnh, trông tệ vào Khương oánh nhìn, có thể nhớ lại một chút chuyện xưa. Khi còn nhỏ Khương oánh thích nhất ăn cái này. Đáng tiếc, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, cũng vô pháp nhìn đến hắn muốn. Khương oánh mỉm cười, thật sự quá tiêu chuẩn. Gần nhất ách, đang cùng Giang Đại bên kia liên lạc, nhìn xem có thể hay không về lò nấu lại, trở lên một hồi đại học. Người đối Giang Đại thật là có cảm tình. Đương nhiên. Dù sao cũng là ta tổ phụ di nguyện, hắn đời này cũng chưa có thể bước lên giang thành đại học thổ địa, tận mắt nhìn thấy vừa thấy, ta liền giúp hắn nhiều xem hai mắt đi. Khương Nguyễn giống nhau không chút để ý nói, một bên nhìn Khương Nhiên, Khương Ly. Các ngươi hai cái như thế nào không ăn a Có phải hay không điểm đồ vật không hợp ăn uống? Không có, ăn rất ngon. Khương Nhiên chạy nhanh nói. Hắn chấp chấp ô hủ hủ đôi mắt, qua lại xem Khương yển Khương oánh Tỷ tỷ, Khương Hiển biểu ca, các ngươi hai cái có phải hay không nháo quá cái gì mâu thuẫn a? Nói lung tung, chúng ta hai cái có thể có cái gì mâu thuẫn? Khương Ánh phủ nhận. Khương Hiển cũng chạy nhanh giải thích, ta và ngươi tỷ tỷ đã mau 20 năm không gặp, tưởng nháo mâu thuẫn cũng không cơ hội nha. Chính là tỷ, ngươi vừa mới lông mi rung động tâm hạ, liếc tưởng Khương Hiển biểu ca ánh mắt, cũng không thấy hắn, giống như đang nói hàn huyên thật chán ghét, tính. Xem ngươi có thể dối trá tới trình độ nào. Khương Hiển biểu ca cũng khẩn trương cả người căng thẳng. Xem, thủ đoạn kinh lạc đều kéo dối thẳng. Khương Hiển vẻ mặt ngạc nhiên. Khương Ngoánh vỗ chán, đứa nhỏ này thật thành đến kỳ cục, tùy vị nào tổ tông. Khương Ly rũ xuống đôi mắt, hắn cũng vẫn cảm nhận thấy được Khương Hiển cùng Khương ánh chi gian cổ quái không khí, nhưng không Khương Nhiên lý giải như vậy tinh tế. Bất đắc dĩ thở ra một hơi, Khương Ngoánh mỉm cười nói, "Ân Phân biệt thời điểm ta cùng hắn đều là tiểu hải tử, cãi nhau ở ĩ sao, ai không có tiểu tính tình. Không tính là cái gì đại mâu thuẫn, nhoáng lên mắt đều 20 năm, đã sớm đi qua. Đúng không, hiển biểu ca. Đi qua. Đây là muốn một bút bóc qua ý tứ. Khương hiển vui mừng còn không kịp, vội nói, cũng không phải là, nhiều năm như vậy đi qua, ai còn nhớ kỹ về điểm này tiểu phá sự. Vừa dứt lời, nhìn đến Khương ngoánh biểu tình. Vội vàng sửa miệng, ai đều nhiều năm ấu vô tri thời điểm. Trưởng thành, liền hiểu chuyện. Ha ha, hôm nay cũng coi như khó được, chúng ta huynh muội, huynh đệ đoàn tụ ở một hối, tới, làm một ly đi. Khương nhiên cười dơ lên sập dài, cũng ly. Người khác đều uống rượu vang đỏ, duy độc hắn đúng lý hợp tình uống đồ uống. Khương ánh không ngôn ngữ, Khương hiển cũng không hảo tỏ vẻ cái gì. Liền hướng Khương ly nói, ngươi cũng uống điểm A. Tuy rằng ngươi là tư sinh tử, lại nói tiếp không quá danh dự. Nhưng Khương Vánh nếu mà ngươi đã đến rồi, cũng là thừa nhận thân phận của ngươi. Ngươi có thể thoải mái hào phóng, không cần kiêng rẻ cái gì, mặc kệ là ở Khương gia, vẫn là ở bên ngoài. Khương Ly cắn răng nói, ta chưa từng có kiêng rẻ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Từ giờ khắc này khởi, liên hoan không khí dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khương Nhiên bắt đầu kể rõ chính mình chức nghiệp thân phận, thế nhưng là nhị cấp cảnh đốc. Này tuổi, này chức vị. Đến qua tay làm qua nhiều ít án kiện A. Khương Nhiên nghe được hứng khởi, ủy khuất xin giúp đỡ, ta ở trong trường học bị người khi dễ, hiển biểu ca có cái gì hảo biện pháp.